Đệ 24 trương, thị vệ bính trở về cùng sư phó đinh nói chuyện này. Phụ tử hai người lại kinh ngạc lại cả khái. Bọn họ cùng tam thiếu ra không thể xưng là có cái gì giao tình. Trước đây thị vệ bính giúp tam thiếu ra đi chợ thượng bán trứng gà, cũng bất quá là muốn chạy cái chân tránh một ít tiền đồng thôi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở hai người bọn họ gặp nạn thời điểm, sư phó đinh kia hai cái học đồ đem hắn đệm chăn đều xúc, một bộ dương nanh múa vướt diễn xuất. Mà thị vệ bình những cái đó thị vệ bằng hữu cũng không có một cái móc ra tiền đồng hỗ trợ, ngược lại còn châm trọc niệm ai. Cuối cùng, thế nhưng là tam thiếu gia yên lặng mà trợ giúp bọn họ. Ngày đó lưu lại gói thuốc lúc sau, bên cạnh còn riêng lưu lại chiên phục phương pháp. Nếu không phải bị thị vệ bình phát hiện, chữ viết chính là tam thiếu ra chữ viết, khả năng tam thiếu ra trợ giúp bọn họ, còn không tính toàn nói. Nếu không phải kêu bao phong hàn dược, ta hiện tại chỉ sợ đã nằm tiến trong quan tài lạc. Sư phó Đinh thở dài. Này đó là hoạn nạn gặp người tâm địa Tưởng kia quản gia, biết do ta một thân bệnh nặng, còn vũ khống ta chống đạo, muốn mượn này buộc ta cuốn gói chạy lấy người. Ngược lại lại là tam thiếu ra cứu người ta. Ta mấy ngày trước đây khủ xuất huyết, này hai ngày cũng đã toàn hảo. Đây chính là thiên đại ân tình A. Thị vệ bính hổ thẹn vô cùng, ảo não mà nắm tóc, nói, nhưng ta tối nay cư nhiên còn không biết tốt xấu mà đi trộm tam thiếu ra gà, ai, ta thật là không chỗ dung thân. Sư phó Đinh cười khổ nói, Nghĩ đến tam thiếu gia tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm người rộng lượng, hẳn là sẽ không cùng ngươi so đo này đó. Hán đôi chúng ta ân trọng như núi, ngày sau nhất định phải hảo hảo báo đáp. Thị vệ bính vội không ngừng gật đầu. Phụ tử hai người biết được tam thiếu gia đó là gần nhất kinh thành truyền đến ồn nào huyên náo thiếu niên thần y So biết được tam thiếu gia chính là bọn họ ân nhân cứu mạng, còn muốn càng thêm kinh ngạc. Nhưng là khiếp sợ qua đi, lại cảm thấy tự hồ ở tình lý bên trong. Rốt cuộc. Vô luận là lần trước bên dòng suối gánh nước, lần trước nữa chiều đỉnh giám khảo tới chắc cớ ngựa ban cung, tam thiếu gia đều xa xa muốn so Ninh Vương phủ chung mặt khác hai cái thiếu gia lợi hại nhiều. Tam thiếu gia thuộc độc tứ thư ngũ kinh, nhớ dục bản thảo cưng ngục, có thể viết ra trị bệnh cứu người phương thuốc, thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Mà hiện tại, tam thiếu gia nếu không nghĩ làm người biết hắn đó là kia thiếu niên thần Ilya, còn riêng dặn dò, phụ tử hai người một cái thô thần kinh, một cái trung hậu thành thật, tự nhiên cũng sẽ không tuyên dương đi ra ngoài. Bất quá trải qua chuyện này lúc sau, phụ tử hai người nhưng thật ra có điểm kích động. Rốt cuộc, sư phó Đinh tuy rằng am hiểu nông cày, ở trong phủ lại nhiều năm không có đất rụng võ, còn muốn nơi trốn đã chịu quản gia khi dễ. Mà thị vệ bình ủng có vũ lực, lại vô đầu bóc, cũng chỉ có thể thủ ninh vương phủ cửa hông, lấy một ít ít đổi tiền lương độ nhật. Nhưng là tam thiếu gia như vậy thông minh, ngày sau nhất định thăng chức rất nhanh, trở thành nhân trung long phượng, hắn phụ tử hai người nếu là đi theo tam thiếu gia. Chẳng lẽ còn có thể sầu ăn mà sao? Như vậy tính toán, phụ tử hai người hôm sau liền đi tìm lục hoán. Túc Khê trở lên tuyến, nhìn thấy thị vệ bính cùng sư phó đinh lắp bắp mà tới tìm ngái con, liền biết, chính mình nhiệm vụ chi nhánh hẳn là hoàn thành. Quả nhiên, giao diện thượng bắn ra một cái nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhị. Đạt được đồng vàng khen thưởng 30, điểm số khen thưởng 2. Tiếp theo lại bắn ra hai điều. Thị vệ bính cùng sư phó đinh thành công gia nhập đội ngũ. Trước mặt nhân tài thủ hạ, trường công mẫu, sư phó đinh, thị vệ bình. Túc Khê nhìn đến góc trên bên phải nhân tài lan, ngại con mặt sau xếp hàng ba cái giản nét bút tiểu nhân, trường công mẫu gầy yếu cần củ và thật hà, sư phó đinh kinh nghiệm lao đạo, thị vệ bình tiểu nhân có 6 khối cơ bụng, đầu góc đơn giản, nhưng là sức lực rất lớn. Có thể nói này ba cái tiểu đệ ai cũng có sở trường riêng, bước đầu tạo thành một cái nho nhỏ đoàn đội. Nàng có chút vui vẻ. Chính cầm lòng không đổ tự hỏi như thế nào chi phối này ba cái tiểu nhân chức nghiệp quy hoạch vấn đề liền thấy nhãi con ăn mặc ra ngoài áo tràng mang theo thị vệ bính cùng sư phó Đinh đi ngoại thành kia chỗ tòa nhà hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sau Túc Khê tổng cộng đã có 25 điểm còn có thể lại giải khóa hai cái bàn khối vì thế nàng làm hệ thống cho chính mình đem ngoại thành nhãi con danh nghĩa nhà cửa cùng với kia phiến nông trang cấp giải khóa nàng đem giao diện cắt đến nhãi con ngoại thành tòa nhà Ngày hôm qua Túc Khê quá mệt nhọc, Thiếu chút nữa đã quên hảo hảo đi dạo nhãi con nhà mới viện, lúc này nàng kéo động hình ảnh, nơi nơi đông xem tây xem, trong lòng cùng chính mình tân mua một bộ phòng ở dường như, hương phấn đến không được. Trọng cam bình tuy rằng không phải kinh thành cái gì đại nhân vật, nhưng tốt xấu cũng ở phú thương trung bài được với danh hảo, đối ân nhân cứu mạng tự nhiên không có khả năng quá keo kiệt. Bởi vậy này đóng nhà cửa tuy rằng bên ngoài thành, nhưng toàn bộ sân lại phi thường tình xảo là lướt, đình đài lầu các, khúc chết hành lang, bức tường màu trắng hoàn hộ, núi đá điểm suyết. Tóm lại, so ninh vương phủ trung đích trưởng tử lục dụ an sân còn muốn càng thêm tráng lệ huy hoàng. Túc khê kích động không thôi, lại đi kinh thành ngoại kia phiến thuộc về nhãi con nông trang nhìn một chút. Tuy rằng chỉ có 5 mẫu đất, nhưng là thoạt nhìn lại phi thường đại, bởi vì ở vào trên sơn núi, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Tuyết động bao trùm chỗ ở mặt, chẳng như tuyết trắng tinh mềm sốt một tầng, chờ đến mùa xuân, thế tất là một khối phi thường tốt thổ địa Nàng đem toàn bộ nông trường xem qua lúc sau, mới trở lại trong nhà tiếp tục động Thẳng đến nhãi con thân ảnh xuất hiện Mà trường công mẫu vẫn luôn mắt trông mong mà chờ nhãi con tới Nhìn thấy nhãi con xuất hiện Phi thường vui vẻ Đại thật sao mà đón qua đi Tiếp theo Thúc khê nhìn thấy giao diện không ngừng bắn ra Trường công mẫu ân cần mà cho ngài nhân vật chính phao ly trà Thị vệ bính vội vàng đi dọn ghế Mua sắm bảng hiệu Làm ngài nhân vật chính vì này Phiến nhà cửa viết lưu niệm Sư phó tráng nhân mại Làm không được quá sống lâu nhi Nhưng là tìm ra cái trổi bắt đầu quét tức đỉnh viện Phía trước nhãi con đều là một mình một người. Tuy rằng là Ninh Vương phủ vị thứ ba thiếu gia, nhưng bởi vì con vợ lẽ xuất thân, hơn nữa Ninh Vương phu nhân cắt xén, hắn mọi việc đều tự tay làm lấy, cực nhỏ sai sử hạ nhân làm cái gì. Mà hiện tại, không chỉ là này phiến nhà cửa, này phiến nông trường, này ba cái giả nét bút tiểu nhân cũng coi như là hắn tài sản. Ai chơi trò chơi không hy vọng nhà mình nhãi con càng ngày càng tốt đâu, bởi vậy Túc Khê thấy như vậy một màn, hút lưu hút lưu cái mũi, thỏa mãn mà nghi thầm. Chính mình cũng coi như là giúp ngãi con bước lên bước đầu tiên bậc thang. Nhưng là hiển nhiên ngãi con đều không phải là để ý này đó người, hắn không làm ba cái giả nét bút tiểu nhân tiếp tục làm những cái đó vô vị sự tình, mà là đem ba người kêu lên tới, phân phó một ít càng chuyện quan trọng đi xuống. Người ở này vị, vật tấn kỷ dụ. Này ba người tuy rằng đều là thảo dân xuất thân, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có nhất nghệ tinh. Trường công mẫu tính cách yếu đối, nhưng là cẩn thận tinh tế. Lục hoán này hai ngày đem xài trong viện người nọ chế thành phòng lạnh lều các nơi cấu tạo, nhất nhất hóa giải, cùng sử dụng bút lông ở trang giấy thượng vẽ xuống dưới, hắn lấy ra một chương họa đến thập phần tinh tế sơ đồ phát thảo, giao cho trường công mộ, làm hắn xuống tay y y ở dạng họa hồ lô, từ hôm nay trở đi, nếm thử ở kia nông trường thượng dùng bó củi dựng khởi mấy cái tân phòng lạnh lều. Thị vệ bính đầu góc đơn giản, nhưng là làm việc nhi ra sức, am hiểu chạy chân. Lục hoán liền đem việc nặng nhi việc nặng nhi tất cả đều phân phối cho hắn đồng thời giao cho hắn một ít ngân lượng, làm hắn đi mua sắm tương đối lợi ích thực tế bó củi cùng dây thừng. Trừ cái này ra, nay phiến nhà cửa cùng nông trường thủ vệ công tắc cũng giao cho hắn. Sư phó đinh rốt cuộc lớn tuổi, không có thể lực, làm không được việc nặng nhi, nhưng là đối với nông cầy thả chuyện khác có chính mình kinh nghiệm. Vì thế lục hắn đem nhà cửa quản gia chi chức giao cho hắn, thả làm hắn có rảnh đi phố xá, đem mấy năm tới mỗi dạng cây nông nghiệp giá cả giao động thống kê trở về, ký lục trên giấy, giao cho chính mình Như vậy một phân xứng, dành mạch. Túc Khê nhìn thấy giao diện thượng không ngừng bắn ra nhãi con đối mấy người công đạo, há to miệng, xem đến mùi ngon. Trường công mẫu không quá minh bạch thiếu niên ân công ý tưởng, nếu là muốn kiếm lấy ngân lượng, trực tiếp hướng vị kia trọng cam bình phú thương tác nếu không là được sao. Vì sao còn muốn chính mình từ một mảnh nhà cửa, một tòa nông trường bắt đầu kinh doanh sinh kế. Nhưng là Túc Khê lại có thể minh bạch, cái gọi là phát tài chi đạo, tuyệt đối không phải nương ân cứu mạng tương áp chế, vẫn luôn tắc muốn ngân lượng Như vậy tổng hội có cái quới, mà chỉ có chính mình làm đầu, trở thành kinh thành thậm chí yến quốc lớn nhất phu ông, phú khả đế quốc, mới là một cọc nhất có thành tiểu cảm sự tình. Túc Khê nghĩ đến kia một bước liền rất kích động, trong đầu vang lên chiến hỏa nổi trống thanh. Đương nhiên, hiện tại chỉ là khai cái đầu. Ba cái tiểu nhân nhanh chóng phân công nhau bận rộn lên. Thị vệ bính bởi vì còn có Ninh Vương phủ thị vệ chi trước, cho nên đi theo Lục Hoán một trước một sau trở về Ninh Vương phủ. Mà lúc này, Lục Văn Tu trong viện Một mảnh hôn loạn, chuyến gia hạ nhân bọn nha hoàn khóc nước nở thành, Ninh Vương Phu Nhân quăng ngã Trung trả ném cái ly tiếng vang. Kêu ngự y thì sách theo hồng thuốc rời đi, vẫn luôn lắc đầu, thoạt nhìn giống như là sắp chuẩn bị việc tang lễ. Ngự y thì thở dài cùng lục hoán gặp thoáng qua. Túc Khê thấy như vậy một màn, phi thường sảng, ai kêu này lục văn tú làm nhiều việc ác. Đây là ác giả ác báo. Nhưng là, nàng lại cảm thấy, liền như vậy làm lục văn tú đã chết, chẳng phải là thực đáng tiếc. Cũng chưa tới kịp hảo hảo tra tấn hắn một phen, làm hắn cũng cảm thụ hạ chọn 100 xô nước là cái gì cảm giác. Nàng chính như vậy nghĩ, hệ thống đông nhiên nhảy ra một cái tin tức, nói, Lục Văn Tú hiện tại còn không thể chết được. Thúc khê hỏi, vì cái gì? Hệ thống, Lục Văn Tú hiện tại đã chết, Ninh Vương Phủ khẳng định muốn chuẩn bị việc tăng lễ, ít nhất 7 ngày. Nói vậy, 5 ngày sau nhân vật chính Thu Hiến Sơn vây săn liền không khả năng tham gia. Nhiệm vụ tam liền không có khả năng hoàn thành. Nói xong. Liên nhảy ra nhiệm vụ chi nhánh tam, dùng thân ý, ý chi danh cứu sống lục văn tú. Túc Khê đã hiểu, nói cách khác, ở trong phân đoàn này, cần thiết được cứu trợ sống lục văn tú, nếu không sẽ đối nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Nàng không khỏi lao ra ra tàu điện ngầm xem di động gì Bất quá lục văn tú đối hiện tại ngãi con tới nói, đã không tính cái gì uy hiếp, coi như đại phát thiệt tâm, tùy tay một cứu đi. Chỉ nhưng là, ngãi con tựa hổ không có muốn cứu ý tứ. Chỉ thấy, ngãi con trên mặt biểu tình lạnh như băng không chút để ý mà đánh giá Lục Văn Tú nhà cửa bên kia liếc mắt một cái, một chương bánh bao mặt mười phần lạnh nhạt, ngay sau đó bước chân cũng không dừng lại một chút, lập tức rời khỏi. Ngại con tuy rằng có Hà Yến Hải thanh lý tưởng, nhưng là đối đãi kẻ thù lên, vô tình đến một đám. Như vậy, chính mình như thế nào mới có thể làm hắn đi cứu Lục Văn Tú? Thúc Khê có điểm khó khăn. Nàng lần trước cấp thị vệ bính cùng sư Phó Đinh lưu lại tờ giấy, là ở thương thành đổi chiên phục phương pháp phương thuốc, ở đổi khi, sửa chữa phương thuốc thuộc tính Đem chữ viết đổi thành nhãi con chữ viết Cho nên mới có thể lưu lại tin tức Nhưng là trừ bỏ đổi này đó ở ngoài Nàng trước mắt là không có cách nào viết chữ điều cùng nhãi con câu thông Hoặc là như là lần trước cứu sư phó đinh giống nhau Trực tiếp lưu lại một bao dược Chính là làm như vậy Túc Khê lại cảm thấy tâm bất cam tình bất nguyện Nàng mới không muốn bạch cứu Lục Văn Tú Túc Khê tự hỏi một chút lúc sau Nhưng thật ra nghĩ tới một cái biện pháp Hôm nay buổi tối Túc Khê ở Lục Văn Tú trong phòng để lại một cái giấy bao nhưng là giấy trong bao mặt lại không có dược. trừ cái này ra, nàng còn từ hệ thống đổi một chương ninh vương phu nhân bức họa, một chương ba quỷ chín lại đồ, cùng với một chương ngoài thành rừng cây đồ, cùng nhau lưu tại lục văn tú trong phòng. Hôm sau, toàn bộ ninh vương phủ liền nổ tung nổi. Lục văn tú nhị thiếu ra nhà ở bên ngoài, sân bên ngoài đều có thị vệ ở thủ, liền một con rồi bỏ cũng vào không được, sao có thể có người có thể đi vào phóng đồ vật. Không chỉ như vậy, Ninh vương phu nhân còn ở nhị thiếu ra trong phòng suốt đêm chiếu cô đâu, nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi, như thế nào sẽ chống giống nhiều ra tới hai chương đồ cùng một cái dược giấy bao. Chẳng lẽ là vị kia thần y gì ấy? Hiện tại kinh thành có quan hệ thiếu niên thần y gì sự tình truyền đến ồn ào huyên áo, đều mau truyền thành thần thoại, Ninh vương phu nhân tự nhiên cũng lập tức nghĩ tới. Nàng tức khắc vui vẻ, còn tưởng rằng lục văn tú được cứu rồi. Chỉ là, vì sao này gói thuốc là chống không? Hơn nữa này bức họa này hai chương đồ lại là có ý tứ gì? Này hai chương đồ! Nàng mời đến trong phủ văn nhân không hẹn mà cùng mà nghi ngờ nói, Này, này mấy chương đồ liền lên ý tứ chỉ sợ là, Làm ngài ba quỷ chính lại đi rừng, cây lấy thuốc. Nói xong kia văn nhân liền không dám nói nữa, ngầm miệng lại. Mà Ninh Vương Phu nhân sắc mặt trong phút chốc xanh mét, Ngươi này nói chuyện quỷ quá gì? Ta đường đường Ninh Vương Phi, làm ta ba quỷ chính lại Cấp một cái giang hồ lang chung. Chính là... Trên giường lục văn tú ho ra máu không ngừng, hôm qua tới ngựa y hề nói, nhiều lắm lại căng một ngày, liền có thể có thể liền đi đời nhà ma, thậm chí ám chỉ nàng nhanh trong chuẩn bị hậu sự. Ninh vương phu nhân tư cập này, sắc mặt từ thanh chuyển bạch, ngón tay véo vào trong lòng bàn tay. Mà lục hoán bên này sáng sớm cùng nhau tới, cũng nghe nói chuyện này. Người nọ làm như thế là muốn thế hắn ra một ngụm ác khí sao. Làm đường đường thiên kim chi khu Ninh vương phu nhân bà quỷ chín lại thật là có thể mười phần mà làm nhục Ninh vương phu nhân. Lệnh nàng trở thành kinh thành chê cười. Lục hoán tuy rằng biết chính mình một ngày kia tổng hội rời đi này ninh vương phủ, cũng biết chính mình sẽ đem đã từng khinh thường người của hắn đạp lên dưới chân. Nhưng lúc này hắn trong đầu một lòng tưởng chỉ là sớm ngày ở trong kinh thành đứng vững góc chân, trở nên cường đại một ít, cường đại nữa một ít, đến lúc đó lại đến thu sau tính sổ. Hắn tạm vô tâm tư cùng ninh vương phủ những người này so đo. Mà người nọ lại giống như so với hắn càng tức giận, càng chán ghét những người này. Không biết vì sao. Lục hoán trong lòng như là bị cái gì không nhẹ không nặng đụng phải một chút. Những năm gần đây, trước nay không ai sẽ vì hắn tình cảnh bên vực kẻ yếu, hắn cũng sớm đã thói quen một mình một người cắn răng cường căng, đối cô tịch cùng lệnh băng tập mãi thành thói quen. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá một ngày kia, có người sẽ vì hắn dùng thủ đoạn đi trả thù Ninh Vương Phu Nhân. Càng không nghĩ tới, có người sẽ kiên định mà đứng ở hắn bên này. Tuy rằng như thế trả thù, thủ đoạn có chút ấu chí càng như là tính trẻ con mà làm có dễ, nhưng... Nhưng hắn trong lòng vẫn là vô pháp ức chế mà chạy quá một tia ấm áp, này ấm áp chạy qua hắn lạnh băng đuôi lông mày, làm hắn nhất quán như núi sa thượng tuyết trắng xóa lạnh nhạt khỏe mắt đuôi lông mày, thế nhưng nhiều vài phần tan dã chi sắc. Lục hắn đi đến trước bàn, nghĩ tới mặt khác một loại cùng người nọ câu thông phương pháp. Hắn nhẹ nhàng nhấp khởi môi, tâm tình cực hảo, trên giấy rơi xuống bút tới. Thúc khê chờ hắn phát tin nhắn. Liên nhìn đến, ngại con hôm nay viết chính là Người yêu cầu ta cứu Lục Văn Tú, đúng đ Nếu trả lời là vâng, ngươi có không đem bút lông phòng với giấy nghiên bên trái, nếu trả lời không, phòng với bên phải. Thúc khê xem đến sợ ngây người, ngoa tạo, gà tặc. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới loại này câu thông biện pháp. Tuy rằng không thể hồi phục tờ giấy, nhưng là còn có thể như vậy a Nhãi con trong trò chơi hiện tại tuổi không phải mới 14 sao, vì cái gì như vậy thông minh. Nàng lại ngẩn đầu đi xem nhãi con. Chỉ thấy nhãi con nho nhỏ một con, nhẫn manh đáng yêu. An mặc trung y ở bản trước quanh tay mà đứng, đen nhánh đuôi lông mày thượng trọn, khỏe miệng như có như không ngầm một tia độ cung. đỉnh đầu màu trắng bọt khí còn xuất hiện hai chữ, ấu chí thúc hê. Từ từ, tiểu thí nhãi con người đang nói ai. Đệ 25 chương Ninh vương phu nhân cũng coi như là xuất thân danh môn. Nay phụ thân là Thái học viện Thái phó trí nhất, nay vài vị huynh trưởng cũng phân biệt ở triều đình đường trước. Tuy rằng hiện giờ Ninh vương phủ xuống dốc, nhưng Ninh vương phu nhân vẫn vẫn luôn sống trong nung lùa. Cầm y đi ngọc thực. Có thể nói, nàng từ khi ra đời tới nay, chưa bao giờ chịu quá như thế làm đủ. Nhưng hiện tại, cái kia cái gọi là thần y đi thế nhưng muốn nàng ba quỷ chín lệ đi lấy thuốc. Này không phải cố ý nhục nhã là cái gì? Càng đừng nói, trên phố nghe đồn kia thần y đi còn chỉ là kẻ hèn một thiếu niên, làm nàng hướng đi một cái tuổi chỉ có chính mình nhi tử lớn nhỏ mao đầu tiểu tử dập đầu. Quả thực vớ vẩn. Còn có, vì sao miếu vị ăn những cái đó tiện dân đều có thể bạch uống một chén cháo? Kinh thành chung một ít đại quan quý nhân nhóm cũng có thể chỉ hoa kẻ hèn 10 lượng bạc liền mua đi một bao dược, tới rồi chính mình nơi này, lại lại như thế bị làm khó dễ. Chẳng lẽ, kia thiếu niên thần ý là ninh vương phủ kẻ thù, hoặc là cùng nàng kẻ thù có giao tình, sẽ là ai đâu? Chính là, ninh vương phu nhân một chút hoàn toàn đoán không được là ai. Trong kinh thành các vị đại quan quý nhân nhóm phu nhân đều có một vòng tròn, nàng cùng với chung vài vị giao hảo, liền thế tất sẽ cùng mặt khác một ít người kết ác. Không quen nhìn nàng người rất nhiều, mặt ngoài cùng nàng tình cùng tỉ muội nhưng sau lưng nói không chừng tùy thời sẽ cắm thượng một đau người, càng là không đếm được. Bởi vậy, nàng lại nơi nào có thể tìm được nửa điểm về kia thiếu niên thần ý dĩa rốt cuộc là ai manh mối. Ninh vương phu nhân tức giận đến cả người đều ở phát run, nhưng nhìn trên giường bệnh lục văn tú càng ngày càng khó coi sắc mặt, nàng cắn chặn răng, mặt sau cùng sắc khuất nục mà quyết định. Làm theo, nàng vẻ mặt nghiêm khắc mà mệnh lệnh một chúng hạ nhân cùng văn nhân. Làm cho bọn họ quản hảo tự mình miệng Việc này tuyệt đối không thể truyền ra đi Nếu là ở bên ngoài nghe thấy được nửa điểm về việc này tương ứng rõ Trở về liền tức bọn họ miệng Lúc này Ninh Vương Phu Ú Nhân cũng không rảnh lo chính mình dịu dàng hào phóng hình tượng Tức muốn hụt máu mà đem người toàn đuổi đi ra ngoài Sau đó mệnh hai cái nha hoàn tới thế chính mình chuẩn bị Chính là việc này mặc dù chưa truyền ra Ninh Vương Phủ Ngoại Ninh Vương Phủ Nội lại là mọi người đều biết Bọn hạ nhân nghị luận sôi nổi Ngày thường đã chịu quá Ninh Vương phu nhân khắc khe hạ nhân, trong lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Lão phu nhân ở Mai An Uyển tĩnh dưỡng, lao ra lần trước bị phế đến nghèo tích Liễu Châu, chưa trở về, không ai dám làm tin tức truyền tới hai người bọn họ lô thai. Mà Lục Dụ An từ Thái học viện trở về, nghe nói việc này, sắc mặt tức khắc khó coi và phần, nhanh chóng đứng dậy đi ngăn cản Ninh Vương phu nhân. Nghị đệ bệnh nặng sự tiểu, nếu là loại này mất mặt sự truyền ra Ninh Vương phủ, còn gọi mẫu thân mặt mũi hướng nơi nào gác. Ninh vương phủ cứ như vậy loạn thành hỏng bét. Lục hoán tuy rằng không biết người nọ vì sao phải làm hắn cứu lục văn tú, nhưng là người nọ làm việc nhất định có người nọ mục đích, cứu lục văn tú với hắn mà nói, cũng cũng không phải gì đó cùng lắm thì sự. Húng chi, hắn cũng tư cập 5 ngày sau thu hiến sơn vây săn, nếu là ninh vương phủ đột nhiên làm tăng sự, như vậy hắn tất nhiên đi không được. Bởi vậy, lược một tự hỏi lúc sau, hắn làm trưởng công mẫu mang lên một bao dược, tiến đến kia phiến rừng cây, đem dược treo ở trên ngọn cây. Ninh vương phu nhân thay thập phần không dẫn nhân chú mục màu đen áo choảng phía sau chỉ đi theo tâm Phúc Ma từ nhất hẻo lánh con đường kia xuất phát hơn nữa trước đó trước tiên làm Ninh Vương phủ trung thị vệ đem trên đường khả năng có bá cánh cấp rửa sạch rớt để tránh làm người nhìn đến nàng vô cùng nhục nhã một màn. mànây lội đường nhỏ thượng nàng ngôi đi vài bước đều cần thiết quỳ xuống tới một lần đầu gối bị rét lạnh tuyết cấp đông lạnh đến phát tím bị cứng rắn mặt đất cấp ma đến xuất huyết cơ hồ mới đi rồi vài chục bước lộ Nàng này nuông chiều từ bé thân mình liền mau chịu không nổi. Chỉ là, lại sợ kia thần y ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, nếu là không có dựa theo hắn yêu cầu hành sự, chỉ sợ đi, lấy không trở lại được Bởi vậy, Ninh Vương Phu U Nhân gắt gao cắn răng, từng bước một đi phía trước dịch. Còn muốn lo lắng để phòng sợ hãi con đường này thượng sẽ có người xuất hiện. Mặc dù đã làm trong phủ thị vệ đóng tại phụ cận, nhưng nàng vẫn cứ hận không thể chui vào hầm ngầm đi, sợ bị người nhìn thấy. Cứ như vậy trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa h Ninh vương phu nhân nửa đi nửa quỳ, tước trừng hoa mấy cái canh giờ thời gian, mới đi tới kia hỏa thượng theo như lời trong rừng cây. Chờ đến thời điểm, nàng tóc hôn độn áo tràng dơ bẩn, thoạt nhìn giống như là cái thôn phụ, mà hoàn toàn nhìn không ra là ngày thường tâm cơ thâm trầm, dáng vẻ cao quý ninh vương phu nhân. Ninh vương phu nhân tiến đến lấy thuốc, lục hoán không có hứng thú chính mắt nhìn thấy nàng nghèo túng cảnh tượng, đi vội chính mình sự tỉnh Nhưng làm màn hình ngoại túc khê lại chuyên môn dùng cuối cùng một lần điểm số giải khóa cơ hội Giải khóa cái kia rừng cây tiểu đạo Một bên ăn bắp rang một bên xem Nhìn đến ninh vương phu nhân tam khấu chín Quỳ đến sắc mặt trắng bệnh hơi thở mong manh Thiếu chút nữa tài tiến một cái mương Thét trói hay làm ma ma chạy nhanh đem nàng lôi ra tới nhịn không được cười ha ha Túc khê trong lòng sảng khoái đến vui sướng chăn trẻ Nàng cuối cùng là thế nhãi con ra một ngụm ác khí ngại con trên người những cái đó tiên hương Còn không có làm này Ninh vương phu nhân còn trở về đâu Nàng cùng nhãi con cũng coi như là Nói được thì làm được Chờ ninh vương phu nhân trăm cây ngàn đắng mà tới rồi kêu phiến rừng cây lúc sau, khiến cho nàng phát hiện kia bao dược. Trong rừng cây không có một bóng người. Ninh vương phu nhân bên người còn mang theo thị vệ, nguyên bản ở trong lòng phẫn nộ mà tưởng, nếu là kia cái gì thiếu niên thần y ở trong rừng cây chờ, tuyệt đối trốn bất quá nàng lòng bàn tay. Nhưng không nghĩ tới trong rừng cây chỉ có dược, không có người. Ninh vương phu nhân đảo cũng sớm đoán được người nọ đối ninh vương phủ làm ra như thế treo cập việc. Tự nhiên sẽ không làm chính mình dễ dàng tìm ra hắn là người phương nào, chỉ là nàng bị này trở vô cùng độc nhã, lại trả thù không được, tựa như một quyền tạp vào đông, trong lòng một ngụm hờn dỗi đổ ra không được. Nàng tức muốn hộc máu, chạy nhanh làm chờ chính mình đã lâu cố kiệu lăn ra đây, muốn mau chút dẹp đường hồi phủ. Này Thu Tất báo. Nàng bị người nâng thượng kia đỉnh cố kiệu, ngón tay khuất nục mà nắm chặt kia bao dược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Này dược lấy về đi lúc sau, Ninh Vương phu nhân làm bên trong phủ đại phu xem qua." xác định là phong hàn dược, trong lòng phẫn nộ lúc này mới thoáng chuyển vì vui sướng, chạy nhanh làm hạ nhân trên hảo, uy lục văn tú ăn vào. Này dược phi thường khổ, Lục Văn Tú còn ở hôn mê giữa, liền thiếu chút nữa nổ ra. Ninh Vương phu nhân Thái Dương gần xanh thẳng nhảy, sợ hắn lãng phí một giọt chính mình trăm cay ngàn đáng mang tới dược, vì thế phối hợp hạ nhân bóc ăn cổ, mạnh mẽ rót đi vào. Này dược uống xong lúc sau, hôm sau Lục Văn Tú bệnh nguy kịch phong hàn chi chứng liền có giảm bớt. Chỉ là, uống lên này dược lúc sau, Không biết vì sao, hắn phong hàn bệnh trạng tuy rằng dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại bắt đầu không ngừng tiêu chảy ước chừng kéo 3 ngày, không ngừng sấm nhà xí. Hơn nữa hắn bệnh kéo thời gian lâu lắm, thân thể liền trở nên phi thường suy yếu. Cơ hồ là đi vài bước xuyến một chút, quả thực giống cái phê vật. Lúc sau ngự ý thì tới xem qua, nói là chỉ sợ hắn sau này nửa năm không thể xuống giường, đều cần thiết chậm rãi điều dưỡng. Ninh vương phu nhân nghe xong sắc mặt tức khắc trắng bệnh, này rất nhiều sự tình thêm ở bên nhau. Lệnh nàng thoạt nhìn như là già rồi 10 tuổi. Đương nhiên, này đó đều chỉ là lời phía sau. Ngày thứ hai, trường công mậu được một phong thơ. nay tin thượng, kinh thành hộ bộ thị lang mời thiếu niên thần y tiến đến một tụ. nay hộ bộ thị lang phi thường thông minh, không biết từ nơi nào nghe nói, kia thiếu niên thần y trước hết ở miếu Vịnh An lộ diện, mà kêu miếu Vịnh An cứu tê tê cháo lại là Trọng Cam Bình, trong lòng suy đoán liền Trọng Cam Bình khả năng có cái gì manh mối Mà Trọng Cam Bình cầm tin... Cũng không biết muốn như thế nào liên hệ đến kia không biết thân phận thiếu niên thần y đi liền đành phải tìm được rồi trường công mộ. Trung gian xoay vài đạo cong, thiếu niên thần y thân phận lại trước sau không bị người biết được. Lục hoán từ trường công mộ nơi đó cầm tin, triển khai tới nhìn lên, túc khê bên này thu được hệ thống thứ 5 cái nhiệm vụ chủ tuyến. Thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến 5, sơ cấp thỉnh kết giao hộ bộ thị Lang trở thành này tín nhiệm vụ tá trí nhất. Khó khăn 3 viên tình, đồng vàng khen thưởng vì 100, điểm số khen thưởng vì 2. Túc Khê nhìn đến cái này, điểm số khen thưởng chỉ có như vậy điểm, liền biết nhiệm vụ này tương đối đơn giản. Rốt cuộc sớm tại phía trước, ngại con kêu 13 bao dược, cứu liền có hộ bộ thị lang tiểu nữ nhi. Nay tiểu nữ nhi là hộ bộ thị lang tâm đầu nhục, có thể bị cứu sống, hắn tự nhiên là ngàn ân vạn tạ. Ngại con cơ hồ không cần làm cái gì, chỉ cần đi phó ước, liền có thể kết bạn vị này hộ bộ thị lang. Túc Khê cờ lạc mở hộ bộ thị lang tư liệu nhìn hạ, phát hiện vị này hộ bộ thị lang tự nhiên vẫn là Ninh Vương phủ lao đối đầu. Nguyên nhân vô hắn, nhiều năm trước Ninh Vương coi trọng Thứ Sử Chi Nữ, này Thứ Sử Chi Nữ sinh đến Hoa Dung Nguyệt Bạo, danh chấn Kinh Thành, nhưng lúc sau vị này Thứ Sử Chi Nữ lại thành hộ bộ thị lang phu nhân, Ninh Vương trong lòng phất ước, cùng hộ bộ thị lang tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mà Ninh Vương phi lớn lên không bằng kia Thứ Sử Chi Nữ Mỹ, tự nhiên cũng bởi vậy mà phá lệ ghen ghét. Cứ như vậy, này hai tòa phủ đệ, liền kết toán. chính là cố tình Năm gần đây Ninh Vương Phủ vẫn luôn đi xuống sân núi lộ, mà hộ bộ thị lang lại xuân phong đắc ý, trước đó vài ngày ở triều đình trung thăng chính nhất phẩm thượng thư, không chỉ như vậy, hắn đưa vào cung đại nữ nhi còn thành thánh thượng hiện giờ sùng ái nhất quý phi. Bởi vậy, ở triều đình trung, không người bất kính hộ bộ thượng thư một đầu. Tổng kết tới nói chính là, nay hộ bộ thượng thư hiện giờ quan tứ nhất phẩm, sau lưng còn có ngũ hoàng tử cùng quý phi cái này chỗ dựa, xem như kinh thành trung thập phần ngưu bức nhân vật. Hắn ở tin trung ngàn ân và tạng. Lấy tôn sưng tương đãi, thập phần coi trọng trong truyền thuyết thiếu niên thần y địa. Đi kết giao một phen, tự nhiên đối ngãi con không có chỗ hỏng. Túc khê là như vậy tưởng, mà thực hiển nhiên, bắt được tin ngãi con cau mày một lát sau, đem tin điệp lên thiêu, cũng là như vậy tưởng. Hắn trở lại xài trong viện, phân phó thị vệ bính thừa dịp trong phủ chính loạn thời điểm, sớn đêm đem hắn trong viện này đó gà cùng cây nông nghiệp dọn đến ngoài thành kia chỗ nông trăng đi, sau đó liền thay đi ra ngoài áo tràng, che khuất mặt, tính toán đi ph Hộ bộ thị Lang vì biểu thành ý, đem gặp mặt địa điểm định ở Trọng Cam Bình trong nhà, cũng không mang một cái thị vệ cùng hạ nhân. Túc Khê ở màn hình ngoại nhìn thấy nhãi con đi phó ước đang muốn tưởng cùng qua đi, nhưng màn hình thiết bất động. Trọng Cam Bình phủ đệ nàng không có giải khóa. Hơn nữa đã không có dư lại giải khóa cơ hội, nàng vì xem kịch vui, đem cuối cùng một lần giải khóa cơ hội lãng phí ở ngoài thành kia phiến rừng tây nhỏ. Hệ thống thình linh nói: "Ai làm ngứa như vậy hấu chí, còn muốn tận mắt nhìn thấy đến Linh Vương phu nhân tam khấu chính quỷ?" Túc Khê, cơm miệng. Túc Khê khóc không ra nước mắt, không có biện pháp đi theo đi trọng cam bình phủ đệ, nhìn xem nhãi con đều cùng hộ bộ thượng thư đã nói những gì, liền đành phải trước gõ phơ chờ buổi tối nhãi con đã trở lại trở lên tuyến. Hạ tuyến phía trước, nàng cắt tới rồi nhãi con phòng trong. Ở trong đó một con chân bàn trung gian chạm rỗng, không dễ phát hiện địa phương tìm tìm, tìm ra một cái phi thường tiểu nhân hộ tới. Nay sai viện tuy rằng từ lão phu nhân ra lệnh tới nay, liền không ai tới gần quá. Nhưng là nhãi con còn là phi thường cảnh giác, lo lắng hai người câu thông sẽ bị người phát hiện, vì thế phía trước mổ một lần viết tờ giấy, cùng nàng ước định đem tờ giấy giấu ở này chân bàn bên trong, bên ngoài còn có một điều chăn bản, sẽ không bị người dễ dàng phát hiện. Mà nhãi con từ đêm qua phát hiện dùng cái loại này hỏi chuyện, phóng bút ở bất đồng địa phương phương thức có thể cùng nàng câu thông lúc sau, giống như là mở ra tân thế giới đại môn, hận không thể dùng một lần hỏi nàng mấy trăm cái vấn đề. Nhưng có thể là còn phải bảo trì rụt rè. Hắn cũng không hỏi nhiều như vậy. Lúc này lưu tại cái hộp nhỏ trang giấy thượng vấn đề có hai cái. Ta đúng hẹn cứu lục văn tú, tuy này cử đều không phải là trong lòng ta mong muốn nhưng ngươi cao hứng là đủ rồi. Ngươi nếu là cao hứng, nhưng đem bút lông phòng với giấy nghiêng bên trái. Túc Khê trong lòng Phạm nói thầm, khi nào khởi nhãi con đều bắt đầu để ý nàng cao hứng không, để ý nàng cảm xúc, này không nên có đi. Vẫn là nói, nhãi con đây là ở cầu khen ngợi. Túc Khê trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngại con ngày ấy từ bên dòng suối cứu tứ di nương thứ nữ, chính là lại không được đến một tiếng khen, hắn trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, chỉ là nhăn một trương dầu dĩ bánh bao mặt một mình trở lại xài viện. Cũng là, hắn từ nhỏ đến lớn, vô luận làm cái gì, vô luận làm cái gì đều so lục dụ ăn, lục văn tú muốn kiệt xuất gấp trăm lần, nhưng vẫn cứ là trước nay không ai khích lệ quá hắn. Túc Khê không đành lòng nghĩ lại, bay nhanh mà đem ngại con bản thượng bút tất cả đều đảo ra tới, còn từ thương thành mua một phen bút lông. Tất cả đều ném ở giấy nghiên bên trái. Tổng cộng chồng 12 chỉ bút. Cao hứng cao hứng mẹ phi thường cao hứng. Cao hứng ít 12. Đệ nhị tờ giấy vấn đề là. nay vấn đề nếu ngươi cảm thấy khó xử, nhưng không cần trả lời. Nhưng nếu ta không liêu sai, ngươi có thể biết chữ cũng có thể viết chữ, cũng nguyện ý cùng ta giao lưu. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, vô pháp lưu lại văn tự đến trả lời ta, đúng không? Tờ giấy này là nhãi con sáng nay viết xuống, nhìn ra được tới chữ viết rất chậm. Tựa hồ là ở cân nhắc từng câu từng chữ, trầm tư cái gì. Thúc Khê nhìn đến vấn đề này, mỹ mắt tức khắc ngại dự. Ngại con này đều mau đoán được 8 9 giờ 10 Loại này nhân công trí năng mô phỏng hóa trình độ, lệnh túc Khê hãi hùng khiếp vĩa. Đệ 26 chương. túc Khê không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Ở trong lòng nàng, trò chơi nhân vật đột nhiên ý thức được chính mình chỉ là cái trò chơi nhân vật loại này có chuyện, đặt ở sản phẩm trong nước phiến có thể là ai sinh tử luyến. Nhưng là đặt ở nước Mỹ nhưng chính là tận thế hình tảng lớn. Đương nhiên, khả năng cũng chỉ là trò chơi biên trình tương đối thông minh, cho nhãi con một cái cơ hộ rất thật đến hoàn toàn chân nhân hóa tư duy. Chơi trò chơi chơi tới rồi này một quan, nhân vật chính sẽ hỏi ra vấn đề này mà thôi. Hơn nữa, nhãi con cái này suy đoán thực hợp lý, rốt cuộc, cho tới nay nàng thực tích cực mà cùng nhãi con câu thông, nhưng là lại chưa từng lưu lại quá đôi câu vài lời. Mà vấn đề này, nàng nếu là trả lời không nói, Chỉ sợ nhãi con sẽ thực thương tâm nếu không phải bởi vì nào đó nguyên nhân mới không thể lưu lại văn tự. Như vậy vì sao lâu như vậy tới nay, cũng không cùng hắn đối thoại. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, Túc Khê đem bàn thượng sách đổ lại đây, tỏ vẻ đúng vậy. Trả lời xong lúc sau, ngãi con tạm thời không trở về, Túc Khê liền trước hạ tuyến. Phía trước hệ thống nói cho nàng, mỗi nhiều tích lũy 10 cái điểm số, liền có thể đổi cẩm lý một lần. Lần đầu tiên nàng trúng 300 vạn vé số. Mà lần thứ hai túc ba túc mẹ tiểu nhà máy rốt cuộc khởi tử hồi sinh, túc khê cảm thấy là cẩm lý nổi lên tác dụng. Hiện tại điểm số vì 25, lập tức tích lũy đến 30, lại có thể đổi một con cầm lý, không biết còn sẽ có cái gì vận khí tốt. Nghĩ như vậy, túc khê trong lòng có chút tiểu kích động, nàng di động đống nhiên văng lên, là túc ba đánh tới điện thoại. Phía trước túc ba túc mẹ vẫn luôn đang xem phòng, hai ngày này hình như là quyết định từ cuối cùng mấy bộ hiện trong phòng định chủ ý. Trong điện thoại dặn dò Túc Khê ở nhà đem quải trưởng chuẩn bị tốt, chờ bọn họ trở về, tiếp nàng một khối đi xem phòng. Vừa vặn, thứ hai tuần sau Túc Khê liền phải hồi trường học đi đi học, thừa dịp đi học phía trước xem một chút. Trong điện thoại Túc Ba kích động còn che giấu không được, liên tiếp mà nói tân phòng cỡ nào cỡ nào đồng, chỉ tiếp giao phòng thời gian là năm sau, còn có một đoạn thời gian, không thể lập tức dọn ra đi. Túc Khê nghe được đều tâm nếu nổi trống, hận không thể bay qua đi xem một chút tân gia. Buổi chiều Túc Khê bị Túc Ba Túc mẹ mang theo nhìn phòng. Phía trước một nhà ba người trụ tiểu hai thất, tiểu đảo cũng không nhỏ, chính là ly Túc Khê trường học đặc biệt xa, hơn nữa không như vậy cách lâm. Nhưng tân phòng là một bộ ba phòng hai sảnh, phòng ngủ chính có một cái đại đại phòng để quần áo, là ba mẹ. Mà Túc Khê một người một mình có được phòng ngủ phụ cùng thư phòng, rốt cuộc mau cao tam, Túc Ba Túc mẹ hai người cũng hy vọng Túc Khê có thể chuyên tâm học tập. Túc Khê nhìn bản mẫu gian các loại tinh xảo trang hoàng, vui vẻ đến rơi lệ đầy mặt cho nên Nàng nhất định phải đối nhãi con càng tốt điểm. Về sau không thể như vậy bùn xịn, nên khắc kim địa phương liền dùng sức khắc. Nàng buổi tối lại đăng nhập vào game khi, tuy rằng không đi theo nhãi con đi trọng cam bình trong nhà, chính mắt nhìn thấy nhãi con cùng hộ bộ thượng thư nói chuyện. Nhưng là hệ thống bắn ra một ít tin tức, cho nàng thuật lại chủ yếu điểm. Hiện tại trong thành phong hàn lưu hành, bị bệnh một mảnh, còn không phải lần này xương giá thai họa mang đến lớn nhất ảnh hưởng. trừ bỏ kinh thành ở ngoài. Toàn bộ Yến quốc năm nay mùa đông đều thập phần không xong, vô số 3 cánh sống sờ sờ đói chết, bởi vì lương thực sản lượng giảm bớt, mà không thể không đi gặm vỏ cây, kinh thành hướng Bắc có cái địa phương vỏ cây đều mau bị gặm sạch sẽ. Bởi vậy hiện tại triều đình nhất sầu còn không phải phong hàn ôn dịch, mà là xương giá thai họa mang đến cử quốc không có lương thực. Nếu là còn như vậy đi xuống, lại không giải quyết mỗi năm tới rồi mùa đông liền xương giá thai họa vấn đề, chỉ sợ Yến quốc binh lực sẽ càng ngày càng yếu, nước láng như hổ rình ngồi sớm hay muộn mang binh tới phạm. Cho nên, có biện pháp gì không có thể ra tăng cây nông nghiệp sản phẩm sản lượng, làm các ba tánh ấm no. Kinh thành trung tướng vị này thiếu niên thần y di chuyển đến vô cùng kỳ diệu, rất nhiều ngự y thì cũng không có biện pháp giải quyết chứng bệnh, cư nhiên bị hắn dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Bởi vậy, ở hộ bộ thượng thư trong mắt xem ra, thiếu niên này tuổi còn trẻ lại có thể có như vậy bản lĩnh, nhất định là cái gì thế ngoại cao nhân đồ lệ Bởi vậy nói chuyện gian, tự nhiên hội đàm một ít ưu quốc ưu dân đề tài Vị này hộ bộ thượng thư tuy rằng bụng phệ, dựa vào quý phi đại nữ nhi cùng ngũ hoàng tử ở trong kinh thành đi ngang, nhưng trên thực tế lại là cái trung tâm ái quốc, vì lê dân bá tánh quan viên. Cùng mãn đầu góc thanh sắc khuyễn mã Ninh Vương xưa đâu bằng nay. huống chi, nói chuyện thời điểm, ngũ hoàng tử cũng ở phía sau màn. Ngũ hoàng tử? Túc Khê không khỏi hỏi. Đúng vậy hệ thống bắn ra một chương hiện tại kinh thành thế lực phân chia. Hiện tại trong hoàng cung quyền thế tương đối thịnh hoàng tử tổng cộng có 4 vị, phân biệt là thái tử Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử. Thái tử tuổi tác 34, thanh danh trung liêm, nhưng là tính cách tương đối yếu đuối, đứng thành hàng có hoàng hậu cùng với hắn một ít hoàng thân quốc thích. Nhị Hoàng tử tuổi tác 22, nhìn như điệu thấp, không quá làm nổi bật, có cái không tranh không đoạt, lấy đại cục làm trọng thanh danh, đứng thành hàng có chấn viễn tướng quân cùng với ninh vương phủ. Tam Hoàng tử tuổi tác 18, thanh danh kém cỏi nhất, trong lời đồn thường xuyên xuất nhập thanh sắc nơi. Cùng những cái đó thế tử đám ăn chơi chắc táng không có gì hay dạng, nhưng ngược lại đã chịu hoàng đế xung ái, cho rằng hắn đây là thật tình, vì thế ở triều đình cũng có một đảng. Vị này ngũ hoàng tử tuổi tác 17, ngược lại là trên phố đồn đại trung thanh danh tốt nhất một vị, năm trước cứu tế, khơi thông đường sông, vài món công lớn đều là hắn làm, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, ngược lại không chịu hoàng thượng yêu thích. Vài vị hoàng tử công chúa chân dung ở túc khê giao diện thượng sáng lên, mà duy độc cuối cùng một cái tiểu hoàng tử cựu hoàng tử chân dung là hôi. Túc khê tức khắc có cái gì trực giác, điểm tiến cựu hoàng tử tư liệu. Cung đông cung thái tử kém 20 tuổi, còn chưa sinh ra liền chết non. Mặt khác tin tức, vô, nên sẽ không ngãi con chính là này cựu hoàng tử đi. Túc khê là như vậy suy đoán, nhưng này một chốc trò chơi cốt chuyện còn không có trồi lên mặt nước, nàng cũng không xác định, bởi vậy tạm thời đem vài vị hoàng tử nhân vật giới thiệu tắt đi. Ngãi con từ hộ bộ thượng thư nơi đó trở lại x Xuyên qua rừng trúc thời điểm, suy nghĩ nặng nghề, ánh mắt ninh, hai chỉ tay nhỏ phụ ở sau người, hai chỉ chân ngắn nhỏ xảy bước đi được bay nhanh, phản phất suy nghĩ hộ bộ thượng thư nói những cái đó về xương giá thai họa dẫn tới ba cánh đói khác, bốn mà không có lương thực nói. Túc Khê vô luận khi nào vừa thấy đến trong lòng đã bị manh đến mềm nũng, liền tưởng chọc chọc hắn mặt, nhưng lúc này giao diện nhảy ra hai điều tin tức. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến năm, sơ cấp kết giao hộ bộ thượng thư. Đạt được đồng vàng khen thưởng 100 đạt được điểm số khen thường hai nhiệm vụ này quả nhiên tương đối dễ dàng thấy một mặt thì tốt rồi nghĩ đến lấy nhai con bản lĩnh hôm nay này phiên nói chuyện hẳn là đã thu hoạch hộ bộ thượng thư cùng ngũ hoàng tử ưu ái cùng tán thưởng túc Khê đang muốn cao hứng tích lũy điểm số 27 liền thu được Tân nhiệm vụ thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyên 6 sơ cấp thống trị thiên hai ngôi sống một phương ba tánh danh trấn kinh thành được đến không biết tên thần thương danh hiệu bước đầu khiến cho hoàng đế chú ý nay nhiệm vụ khó khăn 9 viên tinh Đồng vàng khen thưởng vì 1.000, điểm số khen thưởng vì 10. Nhiệm vụ này cùng sản lượng 2.000 kg, kết giao vạn tam tiền nhiệm vụ nhị song hành, là trước mắt xuất hiện nhiệm vụ, khó khăn lớn nhất một cái, nhưng là một khi khiến cho Hoàng đế chú ý, cũng liền đại biểu cho sắp xuất hiện gió nổi mây phun. Túc khê có chút kích động lại có chút lo lắng, cầm lòng không đậu uống lên nước miếng. Mà trên màn hình, ngại con đã bước nhanh về tới phòng trong. Lục Hoán ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến bàn thượng. Nghiên mực bên trái lung tung rối loạn 12 chi bức lông. Hán ngạc nhân hạ, ngay sau đó đạm mạc thần sắc hòa tan, con người không khỏi xuất hiện một ít rất nhỏ ý cười. Là đại biểu hoàn toàn cao hưng ý tứ sao. Mới đầu lục hoán cho rằng người nọ có khác giáp tâm, thập phần cảnh giác, sau lại lục hoán cho rằng người nọ nhất định là cái gì thân cư địa vị cao, cao thâm khó đoán người, đãi người nọ cũng trước sau còn có một phân cảnh giác. Nhưng ngày càng tiếp xúc, hắn lại dần dần cảm thấy, người nọ hành vi khiêu thoát, lại có một tia hồn nhiên Hình như là cá tính tình hoạt bắt người. Như vậy một chút một chút ngày càng hiểu biết, như là ôn nhu làm bạn. Phản phất ở lục hoán đóng băng ba thước đáy lòng dần dần hòa tan khai một cái động, tàng vào một ít chỉ có hắn cùng người nọ mới biết được bí mật, càng tàng vào một ít, hắn trừ bỏ lạnh băng cùng hờ hứng ở ngoài, cùng mặt khác tồn tại người giống nhau sẽ có bình thường cảm xúc. thì nộ ai nhạc, hắn dần dần có này đó. Hai vấn đề, người nọ đều trả lời. Cái thứ hai vấn đề, người nọ trả lời chính là đúng vậy Lục hắn không khỏi ngưng mi, quả nhiên như hắn sở liệu, người nọ bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể lưu lại đôi câu vài lời. Nhưng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Hắn tinh tế suy nghĩ một chút, đang muốn để bút hồi âm, xài viện bên ngoài thị vệ bính tới nói cho hắn. Hắn lúc trước gan bài tốt phòng lạnh lều chờ vật, bọn họ ba người đã rửa theo hắn đồ giải, bước đầu làm cái khuôn mẫu ra tới, trường công mẫu còn đem nông trang rửa sạch một lần, hiện tại tuyết động đã không có. Hỏi hắn có không tối nay đi xem một chút nhìn xem nông trang nên như thế nào bố trí, lại phân phó công đạo cấp 3 người. Lục hoán suy nghĩ bị đánh gãy, liền tạm thời trước buông mút lại sấn đêm ra một chuyến môn. Túc Khê cũng muốn nhìn một chút nông trang hiện tại thế nào, cũng chạy nhanh đi theo nhãi con cùng nhau cắt qua đi. Chỉ thấy, rửa sạch rất triền núi tuyết lúc sau, quả nhiên đại biến cái dạng. Nhãi con còn mướn người ở nông trang tu chỗ đầu gỗ nhà ở, như vậy ngày sau liền phương tiện trưởng công mậu các đêm. Này nho nhỏ trong phòng nước trà ván giường bàn ghế đều có đầy đủ mọi thứ mà những cái đó nguyên bản ở nhãi con trong viện phòng lạnh lều cùng ga chống gà mái, cây nông nghiệp, cũng tất cả đều bị khuân vác tới rồi nông trang chung, cứ như vậy, nông trang từ hôm nay trở đi liền có thể vận tác. Túc Khê chơ mắt nhìn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bước đầu tiên liền từ nơi này bắt đầu, trong lòng phi thường kích động. Nàng đem giao diện thiết đến nông trang phòng nhỏ bên cạnh phòng lạnh lều, nhìn chầm chằm những cái đó bồi nhãi con gần một tháng gà nhìn thoáng qua qua ít. Nàng muốn đưa nhãi con một phần đại lễ. Nàng mở ra thương thành Bên này, nghe nói tam thiếu gia đêm nay sẽ đến, trường công mậu cùng sư phó Đinh đều thập phần kích động, rốt cuộc tam thiếu gia mới là bọn họ người tâm phúc, kế tiếp rất nhiều chuyện đều phải nghe tam thiếu gia phân phó. Vì thế đại thật xa, một già một trẻ liền chạy đến nông trang cửa đi ngay đón. Lục hoán cùng thị vệ bính tới nông trang sau, lập tức hướng trong đi. Thị vệ bính là cái làm nhảm, dọc theo đường đi kỷ lý quan quát túc khê giao diện thượng bắn ra một đống tin tức. Mà nhãi con hơi hơi nhăn lại mi. Đi đến nông trang phòng nhỏ thời điểm, bốn cái tiểu nhân bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh phòng lạnh lều ồ nào vô cùng. Tiếp theo, một đạo gió thổi lên, vô số lông gà che trời lấp đất. Cả cảnh tượng ở trạng vạng thập phân đồ sộ, sấn hoàng hôn, cùng bay lả tả bay lên lông lông gà tuyết dường như. Trường Công Mậu kinh ngạc một chút, chạy nhanh suốt ruột mà chạy tới xem, tức khắc trong mắt trừng lớn, gà lều lập tức nhiều thật nhiều gà. Ước chừng có ít nhất có, có hai 3 trăm chỉ. Thị vệ Bính cùng sư phó Đinh tiểu nhân cũng chạy tới xem. Này vừa thấy, cằm mau rớt xuống dưới, thiếu chút nữa không quỷ xuống tới. ta thiên, tình huống như thế nào? Bọn họ chân trước rời đi nơi này đi tiếp tam thiếu ra, sau lưng này đó gà liền gà sinh gà, từ 26 chỉ biến thành 23 trăm chỉ. Bọn họ khiếp sợ đến không biết làm sao, mà bọn họ phía sau, lục hoán xa xa nhìn về phía những cái đó bay lên tới sấn tin tức ngày lông chim. Tuấn lãng gương mặt phẳng phất cũng bị hoàng hôn ngâm, một đôi nhất quán đen kịt đôi mắt lúc này rốt cuộc lộng lẫy như tinh. Bọn họ đương nhiên không biết, nhưng lục hắn biết, đây là người nọ đưa tới lễ vật. Hắn lần đầu tiên kiếm được ngân lượng, lần đầu tiên ở Ninh Vương Phủ Ngoại có được một chỗ ra, lần đầu tiên từ Vũng Bùn chung bỏ ra tới, tràn ngập đối tương lai khắc ao. nay đó nháy mắt, không người chia sẻ vui sướng, chỉ có người nọ làm bạn. Nếu người nọ có thể ở, nếu người nọ có thể ở. Màn hình ngoại túc khê cũng bị đầy trời bay múa lông gà làm cho sợ ngây người, cùng ngãi con cùng nhau, nhìn về phía bên kia hoàng hôn cùng lông gà. Hai người ở bất đồng thời không, nhìn đồng dạng cảnh sắc. Đệ 27 trương. Nhãi con toàn bộ nông trang ước chừng có 5 mẫu đất, cũng không tính rất lớn. Ở vào kinh thành ngoại một chỗ thôn trang, khoảng cách kinh thành còn có chút xa, cưới ngựa lại đây còn pha muốn phí chút thời gian. Bởi vì tới gần kinh thành, cho nên chung quanh cơ hồ không có còn chưa khai khẩn điển, tất cả đều là đang ở gieo trồng chung thổ địa hoặc là nông trang, này đó thổ địa đại đa số đều là một ít phú thương bao xuống dưới sau mới cho thuê lại cấp một ít bá cánh đi gieo trồng. Chỉ là, lúc này đúng là trời giá rét mùa đông, Yến Quốc đang ở phát sinh xương giá thai hoạ, bởi vậy từ nhai con nông trang ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy những cái đó thổ địa tất cả đều bị đại tuyết bao trùm, rơi dụng che kín trồn hôn độn dấu chân, người bù nhìn bị đẩy ngã cũng không có người tới quản không phải hoang điển, cũng so hoang điển còn muốn thảm hại hơn. Hiện tại bao hạ nông trang đích sắc không phải một cái hảo thời cơ, Bởi vậy trọng cam bình đang nghe nói nhãi con yêu cầu khi, mới như vậy kinh ngạc. Chẳng qua nhãi con muốn gieo trồng, muốn tận khả năng nhiều ra tăng cây nông nghiệp sản lượng, hiện tại đã là không được đầy đủ là vì kiếm lấy ngân lượng. Trường công mẫu quê quán là làm bó củi, hắn cũng coi như là cái có điểm tiểu bản lĩnh thợ mục, bị thần y cứu lúc sau, trong lòng vẫn luôn thực thấp phỏng, lo lắng cho mình đầu bóc buồn, không phải sử dụng đến, bị thần y đại nhân ghét bỏ. Bởi vậy hắn mấy ngày nay cơ hồ là không ngủ không nghỉ Dựa theo phía trước lục hắn cho hắn phòng lạnh lều phân giải đồ, cắt một chói thẳng, y liền dạng họa hồ lô lại tân chế một cái lều ra tới. Cần lao trình độ quả thực lại người lữu lưới. Túc Khê nhìn giao diện thượng, trường công mẫu tiểu nhân đôi mắt thượng treo hai cái gấu trúc giống nhau hát tuyến vòng, hắn bốn dĩ liền gầy yếu, lúc này càng thêm nhỏ gầy. Cái này tiểu nhân một chút cũng không sợ khổ, ngài con đi đến nơi nào, hắn liền chạy nhanh mắt trông mà theo tới nơi nào, hận không thể treo ở nhãi con mặt sau đương cái con sen, nhãi con nói cái gì? hắn toàn bộ cùng hận không thể tắm gội dâng hương lại thành tính nghe bộ ráng. Tuy rằng có điểm khoa trường, nhưng nói là mê đệ cũng không quá. Túc Khê tức khắc đối trường công mậu hảo cảm đầu sinh, ở trong lòng đem hắn coi như số một tiểu đệ. So sánh với dưới, thị vệ bính cùng sư phó đinh tuy rằng cũng đối nhãi con phi thường tăng kích, nhưng là liền không có như là trường công mẫu như vậy, đem nhãi con trở thành cứu mạng thiên thần giống nhau. Túc Khê đi theo nhãi con đi nghiệm thu một chút trường công mậu chế tạo ra tới phòng lạnh lều. Chỉ thấy Cái này lều còn chỉ là thí nghiệm, vì tận khả năng tiết kiệm vật liệu gỗ, làm được cũng không lớn, chỉ có 1-2 mét vuông Tuy rằng không có hoàn toàn một so một hoàn nguyên túc khê phòng lạnh lều, nhưng cũng xem như có thể sử dụng đồ dọng. Túc khê đối trường công mẫu tiểu nhân có vài phần hảo cảm, trong lòng là thập phần vừa lòng. Nhưng là hiển nhiên ngãi con yêu cầu càng nghiêm, hắn dạo qua một vòng lúc sau, chỉ ra mấy cái địa phương, làm trường công mẫu quay đầu lại tiếp tục sửa chữa. Túc khê đang muốn cảm thấy nhãi con không khỏi quá hà khắc. Liền thấy trường công mậu vẻ mặt hỉ cực mà khóc mà chạy nhanh đồng ý. Thúc hê. Tận lực không cần ở trong trò chơi làm cá nhân súng bái. Cứ như vậy, phòng lạnh lều sự tình trên cơ bản là giải quyết. Kế tiếp chính là trường công mậu đối phòng lạnh lều càng thêm hoàn thiện lúc sau, bắt đầu thuê nhân thủ, tới đầu nhập càng nhiều phòng lạnh lều tới sinh sản. Hiện tại nông trang tổng cộng có 300 chỉ gà, nông sản phẩm cùng hạt giống bao nhiêu. túc hê bên này trên màn hình bay nhanh mà bắn ra nhãi con đối ba cái tiểu đệ phân phó Nhãi con tính toán quy cách chuẩn hóa, trước làm ra tới 5 cái gà lều, mỗi cái gà lều vì 6 phương, dựa theo mỗi phương 10 chỉ gà dung lượng, mỗi cái gà lều có thể cất chứa hạ 60 chỉ gà, tổng cộng 300 chỉ gà hoàn mỹ cất chứa. Cứ như vậy, này đó gà sinh tồn không gian liền đầy đủ, sẽ không xuất hiện mới vừa rồi như vậy phịch khởi đầy trời lông gà thẳng trạng. Trừ cái này ra, chính là cây nông nghiệp sản lượng vấn đề. Hiện tại xương giá thai hỏa nghiêm trọng, chỉ dựa vào trứng gà khẳng định là không thể thống trị thiên th cần thiết phải có mặt khác sản lượng cực đại cây nông nghiệp. Lục hoán thấy người nọ đưa tới khoai tây, khoai tây tuy rằng có thể mười phần chất bụng, nhưng là gieo lúc sau, lấy trước mặt xương giá thời tiết tới xem, ít nhất yêu cầu 5 tháng mới có thể thu hoạch. Mà hiện tại chính trực thiên 2, 5 tháng thời gian thật sự quá dài, trừ cái này ra, mặt khác mùa đông cây nông nghiệp cũng bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh duyên cớ, sản xuất thập phần thấp hèn. Nếu là, phải có cái gì cùng loại với phòng lạnh lều một loại phương tiện, Ở này đó phương tiện bên trong trồng rau thì tốt rồi. Ngại con nghĩ vậy một chút, Túc Khê tức khắc cũng lập tức nghĩ tới, nàng linh quang trận lõe, này còn không đơn giản sao. Nhà ấm A, có sẵn có thể lợi dụng hiện đại kỹ thuật. Chỉ là nhà ấm nguyên lý lại cùng phòng lạnh gà lều không giống nhau, Túc Khê còn không biết mượn thương thành tài liệu cùng bản vẽ, chính mình có thể hay không làm ra tới một cái. Bất quá nàng tính toán quay đầu lại thử một chút. Nếu có thể đủ chế tạo ra tới dùng ở nhãi con nông trang, nhãi con nông trang còn không được xa xa dẫn đầu khắp cả cổ đại sở hữu nông trang. Thúc Khê càng nghĩ càng hưng phấn, lại thấy trên màn hình nhãi con cầm 10 lượng bạc giao cho sư Phó Đinh, làm hắn bắt đầu xuống tay tìm kiếm thuê một ít nhân thủ tới, nhưng thật ra không cần tìm cỡ nào có tài cán, tận lực tìm một ít chịu khổ nhọc kiên định vô tâm mắt người tới. Sư Phó Đinh rốt cuộc tuổi đại, sống được lâu, xem người chuẩn, chuyện này giao cho hắn không thành vấn đề, hôm sau hắn liền đi phố xã thượng tìm kiếm người, còn không đến một ngày liền tìm hảo. Nông trang lục tục tới mười mấy tráng đinh. Ngại con bởi vì thân phận đặc thù, cũng không xuất hiện ở những cái đó hạ nhân trước mặt, cũng không thường đi, nếu là nông trang có việc, lại làm thị vệ bính truyền tin lại đây. Bởi vậy, này đó tráng đinh đối chưa bao giờ xuất hiện quá thần bí lao bản tò mò thật sự, nhưng là sư phó đinh cùng trường công mậu tất cả đều không tiết lộ. Cứ như vậy, người, mà, vật, xem như tất cả đều đầy đủ hết. Túc khê góc trên bên phải tư liệu nhân tài thủ hạ kia một lan tức khắc nhiều liên tiếp tiểu nhân công nhân X13. Này đó bọn tiểu nhân ở trường công mậu cùng sư phó đinh dẫn dắt dưới, dưỡng gà dưỡng gà, khai khẩn hoang điền bắt đầu khai hoang, bận bận rộn rộn cái không ngừng. Ở túc khê giao diện thượng xem ra, là phi thường thú vị, mười mấy ngón nút lớn nhỏ tiểu nhân ở trên màn hình nhảy quy quay lại, trồng trọt không ngừng, nàng như là dưỡng một đám công nhân giống nhau. Nàng xem đến hết sức vui mừng, trong lòng còn phi thường thỏa mãn. Cứ như vậy Nông trang bố trí liền tạm thời hạ màn, kế tiếp liền chờ nhà ấm cùng trứng gà thu hoạch, đây là cái thời gian giải sự tình, cấp không được. Mà thiên hạ không có kín không kẽ hở tưởng Ninh Vương phi dập đầu xin thuốc sự tình, mặc dù lại như thế nào nghiêm khắc đem khống hạ nhân miệng, cũng không có khả năng một chút tiếng gió đều không để lộ. Ninh Vương phu nhân đái lục văn tú bệnh tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp lúc sau, khó được có tâm tư đi ra ngoài tham gia một hồi thưởng mai sẽ, kết quả những cái đó phu nhân tất cả đều ở phía dưới lặng lẽ nghị luận Xem ánh mắt của nàng cũng là ba phần châm chọc 3 phần thương hại 4 phần muốn cười. Ninh vương phu nhân nhất thời ý thức được cái gì, trên mặt một trận thanh một trận bạch, này hoa mai cũng không thường xong, liền vội vội vàng hồi phủ. Nàng lựa giận công tâm, thiếu chút nữa nằm trên giường không dậy nổi, càng là thuốc dục trong phủ thị vệ mau chóng cha ra kia vũ nhục trêu cận chính mình thần ý, ý rốt cuộc gia sao thân phận. Lục dụ an bên này, nhưng thật ra nghe nói một chút manh mối Hắn nghe nói Ngũ hoàng tử cùng hộ bộ thượng thư riêng mất công mời tới rồi, thiếu niên kia thần y gì thấy một mặt. Này liền thuyết minh, Ngũ hoàng tử cùng hộ bộ thượng thư là phi thường coi trọng vị này thần y ý. Gì Điều này cũng đúng, vị này thần ý không chỉ có cứu hộ bộ thượng thư tiểu nữ nhi, hơn nữa trước đây ở kinh thành Phong Hàn trải rộng thời điểm, cứu miếu Vịnh An mấy nghìn người tránh mạng, việc này tuy rằng không đến mức khiến cho hoàng thượng coi trọng, nhưng là kinh thành đều đã sớm truyền khai. Vị này thần ý gì tiến vào quan to quý hầu nhón tầm nhìn. Tự nhiên sớm hay muộn sẽ trở thành quan to quý hầu nhóm tranh nhau mời tương kết bạn người. Nhị hoàng tử hôm nay ở Thái học viện thời điểm, cũng để qua người này, trong lời nói rất là tán thưởng. Lục dụ an lập tức nghĩ đến, chính mình sao không tìm được người này, dẫn tiến cấp nhị hoàng tử. Như vậy chẳng phải là công lớn một kiện. Ninh vương phủ mấy năm gần đây tới suy tàn, tuy rằng đứng thành hàng ở nhị hoàng tử bên này, chính là nhị hoàng tử lại đối bọn họ Ninh vương phủ khinh thường để ý tới. Lao phu nhân vẫn luôn hy vọng chính mình trở thành nhị hoàng tử thư đồng, nhưng chính mình tiến vào thái học viện sau, nhưng vẫn liền cùng nhị hoàng tử bắt chuyện vài câu cơ hội đều không có. Nguyên nhân chính là như thế, cũng làm Lao phu nhân coi thường. Nếu là, chính mình lần này có thể nắm chắc được cơ hội này, đem vị kia ở ba cánh Trung đã có thanh minh thần y y mượn sức đến nhị hoàng tử bên này, như vậy gì sầu nhị hoàng tử không đối chính mình nhìn với con mắt khác. Lục dụ an nổi lên cái này tâm tư lúc sau. Liền cũng nhiều mặt hỏi thăm thiếu niên kia thần y hề rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Ninh Vương Phủ Trung lại đã xảy ra một chuyện lớn. lão Phu Nhân sớm chút năm liền mắc phải phong thấp, mỗi vùng trời mưa hạ tuyết, đầu gối liền đau, nguyên bản cũng chính là đau một chút, đối tánh mạng vô ưu tuổi lớn cố nhịn qua thì tốt rồi. Nhưng ai biết, lần trước bị lục văn tú cái kia ngu xuẩn tú nhập lạnh băng suối nước giữa sau, này phong thấp liền tăng thêm. Mấy ngày nay tới giờ cơ hồ không thể xuống giường. Đây cũng là vì sao lục văn tú bệnh nặng, nàng lại liền xem cũng chưa đi xem một cái. Trong cung ngự y tới xem qua lúc sau, chỉ khai chút ngại cứu, làm Lao Phu Nhân tĩnh dưỡng, rốt cuộc, loại này hàng năm ốm đau, không phải một chốc có thể giảm bớt. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lao Phu Nhân nghe nói này trận kinh thành trung xuất hiện vị kia thần y y sự tình lúc sau, liền động đem thần y y mời đến nhìn một cái tâm tư, nàng tốt xấu cũng là trấn viễn tướng quân một môn thân thích, như thế nào liền thỉnh bất động vị kia thần y y Lao phu nhân trong lòng như vậy tưởng, nhưng vấn đề là, nàng phái ra đi người, căn bản thỉnh không đến hoa. Cứ như vậy, chỉ là ninh vương phủ liền có tam bát người nơi nơi tìm vị kia thần y hề. Túc khi một bên nhìn này nhóm người rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm lung tung, một bên nhìn ngãi con trước sau như một mà trở lại xài viện, đem quần áo cởi ra tắm rửa, trong lòng có loại ta có đại bảo bồi giấu ở ra nhưng ai cũng không biết sẵn cảm. Bất quá, nàng thực mau nhớ tới nhiệm vụ chủ tuyến 1, được đến Lao phu nhân yêu ái. Phía trước chỉ hoàn thành một nửa, hiện tại lại xuất hiện cùng lão phu nhân tương quan cốt truyện, có phải hay không ý nghĩa, hoàn thành dư lại một nửa cơ hội tới. Vì thế vào lúc ban đêm, nàng cấp nhãi con để lại mấy bao dược, theo thường lệ là từ thương thành đổi trị liệu bệnh phong thấp dược. Phong thấp loại này ốm đau cơ hồ là trị liệu không tốt, chỉ có thể giảm bớt, nhưng là thương thành trăm phần trăm hiệu quả dược, khẳng định muốn so cổ đại trong cung ngựa y cường đến nhiều. Lục Hoán hôm sau liền thấy được kia dược, mở ra gói thuốc, nhìn phía mặt dược liệu lúc sau liền phán đoán ra tới đây là phong thấp dược. Lục Hoán tự nhiên cũng biết ngày gần đây tới nay lão phu nhân bởi vì phong thấp nằm trên giường không dậy nổi sự tình, hắn lập tức liền đoán ra người nọ đây là làm hắn đi trị liệu lao phu nhân. Vì sao? Lục Hoán ở Ninh Vương phủ nhiều năm như vậy, trước nay đều là một mình ở vũng bùn chung lão đảo dai dụa, từ tuổi nhỏ trưởng thành hiện giờ thiếu niên bộ dáng, toàn dựa tự thân hắn ta. Tuổi nhỏ khi Ninh Vương phu nhân nghĩ cách đem độc dược rót tiến trong miệng hắn, làm hắn nửa đêm sốt cao không dậy nổi. Hơi thở thoi thoát, thiếu chút nữa bỏ mạng khi, Ninh vương phủ trùng sâu thảm yên tĩnh, không có một người hỏi thăm. Lao phu nhân cũng chưa từng. Nhiều lắm chỉ có tư di nương xong việc tới thăm hỏi vài câu. Lao phu nhân đều không phải là không biết những việc này phát sinh, nàng chỉ là lười đến hỏi đến mà thôi. Bởi vậy trách không được lục hoán lãnh tâm lánh tỉnh, mặc dù thuộc đọc y hề thư, thông hiểu tri thức chưa chắc so giống nhau ngựa y hề thiếu, cũng biết ngải cứu phương pháp có thể làm Lao phu nhân ốm đau giảm bớt. Nhưng cũng căn bản liền Mai An Nguyễn cũng chưa đi qua vài lần, cũng không đem lão phu nhân ốm đau để ở trong lòng quá. Hắn lạnh nhạt đến cực điểm, cũng không quan tâm lão phu nhân sinh tử như thế nào. Nhưng hiện tại người nọ làm hắn cứu láo phu nhân. Nếu là người nọ muốn làm, hắn liền vì người nọ đi làm. Mấy ngày này tới nay, người nọ vì hắn làm rất nhiều sự tình, trừ bỏ quan tâm cùng ôn nhu ở ngoài, lục hoán nhưng thật ra dần dần phán đoán tới rồi người nọ mục đích. Người nọ trợ hắn thi dược cứu người, ở trong kinh thành tạo thanh danh. Trợ hắn kết giao phú thương quan viên, phô hạ con đường. Mà trợ hắn phát triển nông trang, hẳn là vì giải quyết xương giá thai họa nguy cơ, tiến thêm một bước trợ hắn ở trong kinh thành thu hoạch huy vọng. Mà hiện tại, làm hắn cứu lao phu nhân, nhất định cũng là là có mục đích, hẳn là làm lao phu nhân cùng với nàng phía sau trấn viên tướng quân này một mạch, bị hắn mượn sức. Người nọ sở làm này hết thảy chẳng lẽ là cố ý làm hắn cuốn vào kinh thành quyền thế tranh đấu. Chứ bỏ cái này nguyên do ở ngoài, không có khác giải đáp Lục hắn đuôi lông mày nhảy nhảy, nhất thời thân sắc có chút phức tạp đen tối. Hắn tự nhiên không cam lòng làm bất luận kẻ nào quân cờ. Nếu là lúc trước, hắn đối người này thượng tồn đề phòng chi tâm, hắn nhất định sẽ đối người này yêu cầu bỏ mặc thả nghị cách đem này chỉ vẫn luôn thúc đẩy hắn tay tìm ra, bắt được tới đây người rốt cuộc mục đích vì sao. Nhưng là không biết từ khi nào khởi, người nọ mục đích đối hắn mà nói, đã không còn là nhất quan trọng sự. Với hắn mà nói, nhất quan trọng sự ngược lại biến thành, người nọ hay không có thể vẫn luôn như vậy. Làm bạn ở hắn bên người. Hắn đã một mình một người ở phong tuyết trung đi được lâu lắm. Hắn cố nhiên trong lòng vẫn luôn còn có nghi ngờ, lo lắng đoạt được đến hết thể hảo bất quá là chính mình tham nghiệm, đợi cho thiện ý cùng làm bạn trôi đi lúc sau, liền nên đón càng thêm thấy huyết đả kích. Nhưng chuyện tới hiện giờ, này đó nghi ngờ đã đánh không lại hắn khát vọng cùng tham nghiệm. Mặc kệ người nọ cuối cùng mục đích là cái gì, mặc kệ người nọ là vì cái gì mới có thể đi vào chính mình bên người, hắn đều đã không để bụng. hắn để ý chỉ là, Như vậy làm bạn có thể lâu một chút, lại lâu một chút, vĩnh viễn đều không cần biến mất. Hắn để ý, chỉ là người kêu mà thôi. Lục hoán tư cập này, trước sau như một mà bình tĩnh mà ở trên bàn bình mở ra trăng giấy, dùng bút lông chấm lấy mực nước, chỉ là, vẫn chưa hỏi ra trong lòng bất luận cái gì nghi ngờ. Rốt cuộc, nếu hắn thật là một viên quân cờ, đưa một viên quân cờ hỏi ra chơi cờ người, vì sao hai chữ khi, liền ý nghĩa trận này ván cờ sắp kết thúc. Hắn sẽ không chịu được này một tia khả năng phát sinh. Có 9 thành khả năng, người nọ chỉ là đơn thuần mà đãi hắn hảo. Nếu là như thế này, hắn cố nhiên vui mừng. Nhưng nếu có một thành khả năng, người nọ đem hắn coi như con cờ, lợi dụng hắn, đối hắn hảo chỉ là phụ thuộc, nếu là như thế này. Hắn liền, đem này một thành biến thành mặt trên 9 thành. Dù sao, tương lai còn dài. Hắn trong lòng tưởng, màn hình ngoại túc khê đương nhiên căn bản không biết, nàng có thể thấy cũng chỉ là trên màn hình nhãi con đứng ở bàn trước, hơi hơi rũ bánh bao mặt ở chầm tư. Như vậy cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu đối với trước mắt một một. Phát ngốc không có gì khác nhau. Túc Khê Hoài chờ mong, xem hắn hôm nay sẽ cho mẹ viết cái gì, liền thấy, ngại con hôm nay trên giấy viết xuống không phải một vấn đề, mà là một cái yêu cầu. Ta đáp ứng ngươi đi trẩn trị lao phu nhân, nhưng ngươi có thể đáp ứng không ta một điều kiện. nha à, Túc Khê một nhạc, còn bắt đầu đề điều kiện, ngại con là gan biên phỉ, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lận ngói. Ngại con đề bút, trầm ngâm một chút, trên giấy tiếp tục viết xuống. Thu Yến Sơn vây săn là lúc, trên núi có cây sớm khai hoa lê thụ, ta ở hoa lê dưới tảng cây chờ ngươi. Ngại con lại lần nữa để bút, lúc này tạm dừng thời gian có điểm trường, thả hơi hơi mí môi, nhưng tựa hồ do dự một phen lúc sau, vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm viết xuống bốn chữ. Trên mặt hắn khó được rút đi nhất quán lạnh băng cùng đạm mạc, mà là mang lên vài phần người thiếu niên muốn nhìn thấy quan trọng nhất người như vậy thấp thỏm cùng mong đợi, bên hai thậm chí ửng đỏ. Bất quá hắn lấy lại bình tĩnh, Thực mô liền đem toát ra này đó cảm xúc khắc chế đi xuống. Ta muốn gặp ngươi. Đột nhiên nhìn đến trên giấy xuất hiện này bốn chữ, là màn hình ngoại túc khê tức khắc hái hùng khiết vĩa. Từ từ, thấy, gặp mặt. Đệ 28 chương. Màn hình ngoại túc khê đã ngây người, này muốn như thế nào gặp mặt. Chẳng lẽ đến lúc đó niết cái cùng nhãi con đồng dạng lớn nhỏ trang giấy tiểu nhân hướng trước mặt hắn một đưa, nói cho hắn, nhạc, đây là ngươi lão mẫu thân sao. Nói trò chơi này có loại này nét người công năng sao Túc Khê thật đúng là ở giao diện nơi nơi tìm lên, nhưng là, không có, cũng không có sáng tạo nhân vật hạng mụ. Hơn nữa, như vậy hiển nhiên không phải nhãi con muốn gặp mặt. Mà nhãi con muốn gặp mặt, nàng căn bản làm không được. Trò chơi này thông quan đến 100 cái điểm số, cũng gần chỉ là có thể cùng nhãi con giao lưu thôi. Muốn gặp mặt, mơ mộng hao huyền. Nhãi con ta xem ngươi là ở làm khó dễ ngươi láo mâu thân. Túc Khê gãi gãi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lại, đành phải nhìn chằm chằm nhãi con đem kia tờ giấy gấp lên, cùng dị vãng giống nhau bỏ vào cái hộp nhỏ, nhét vào chân bằng giữa. Hiện tại Túc Khê cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải chờ mong nhãi con trí nhớ không cần quá hảo, dù sao khoảng cách rước định thu hiến sơn vây săn còn có hai ngày, nói không chừng đến lúc đó nhãi con liền đã quên. Lại vô dụng, đến lúc đó lại nghĩ cách, lấy cơ có việc đi không được. Nghĩ như vậy, Túc trong lòng tuy rằng có điểm khảo tâm cả phổi, Nhưng vẫn là tạm thời trước đem chuyện này đặt ở sau đầu Mà lục hoán lưu lại những lời này lúc sau Đứng ở bàn trước buông xuống đen nhánh lông mi chầm tư Không nói một lời Trong lòng cũng có chút thấp hỏng Một phương diện Hắn cảm thấy người nọ nhất định sẽ không tiến đến phó ước Rốt cuộc nhận thức lâu như vậy Người nọ vẫn luôn tương đương thần bí Liền chữ viết đều chưa từng lưu lại Càng là không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại làm hắn đi điều tra Lại như thế nào sẽ đột nhiên hiện thân đâu Bởi vậy hắn kỳ thật cũng không ôm quá lớn hy vọng Nhưng về phương diện khác, có lẽ là trong lòng mong mỏi quá đáng, hắn vẫn là ông chỉ có một kêu mong đợi viết xuống này phong thư. Mọi việc đều có vận nhất. Hắn đã vận khí không hảo lâu lắm, người nọ xuất hiện ở hắn sinh mệnh, là hắn cho tới nay mới thôi tốt nhất một cọc vận khí. Người nọ đó là hắn kia kiện vận nhất. Như vậy lúc này đây, vạn nhất người nọ cũng thật sự sẽ đến phó ước đâu. Lục hắn buông bút mực lúc sau, tuy rằng thập phần muốn biết người nọ hồi đáp nhưng vẫn cứ nhìn xuống không đi xem, như thế qua một ngày. hôm sau Hắn bị Lao Phu nhân kêu đi một chuyến. Thời tiết thật vất vả trong, ánh sáng mặt trời rừng ở tuyết động tan giá mặt hồ, một mảnh ba quang liễm diễm, gió nhẹ phơ phất. Lao Phu nhân bởi vì phong thấp duyên cơ ở Mai An Uyển hơn phân nửa tháng không ra tới, hiện tại thiên tình mới ở đỉnh giữa hồ ôn rượu tiểu tọa, làm trong phủ đại phu tới cấp nàng châm cứu giảm bắt đầu gối đau đớn. Lục Hoán đến lúc đó, Ninh Vương phủ đích trưởng tử Lục Dụ An cũng ở đỉnh giữa hồ, đứng trước ở Lao Phu nhân bên người nói chút cái gì. Lục Hoán đi qua đi, Vừa vặn nghe thấy, lao phu nhân kinh hỉ hỏi, An Nhi, ngươi thật sự có biện pháp mời đến kêu miếu vịnh an thần y đi hề. Ngươi cũng đừng làm cho ta bạch cao hứng một hồi. Ta đầu gối ngày gần đây tới nay đau đến chịu không nổi, nay trong phủ đại phu cùng ngựa y đi nửa điểm dùng không có, nhìn cũng là bạch xem, kinh thành đồn đãi kia thần y rất có điểm bản lĩnh, nếu là hắn chịu tới, nói không chừng ta này lao thấp khớp còn có điểm hy vọng. Lục dụ an vội không người nói, đương nhiên, mãi mãi chỉ lo yên tâm, ta đã nghe được hắn chỗ ở Hôm nay buổi chiều liền khởi hành đi thỉnh, mặc dù ba lần đến mời cũng muốn đem kêu tính cách cổ quái thần ý cấp mãi mãi ngài mời đi theo. Lão phu nhân cao hứng thật sự, luôn luôn nghiêm khắc trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười, liên tục khen lục dụ an không giống hắn kêu bảo đệ lục văn tú, là cái hiếu thuận nhân tài. Lục Hoan thấy lục dụ an một bộ định liệu trước bộ dáng, kinh ngạc mà nhìn hắn liếc mắt một cái, tâm tình có chút cổ quái. Đã nghe được hắn ơi, khi nào? Nhưng Lục Hoan Đức chừng cũng có thể biết. Này lục dụ an trước mắt có thể biết được về chính mình tin tức đơn giản chỉ là, chính mình nhận thức trọng căn mình cùng hộ bộ thượng thư, ngũ hoàng tử đã gặp mặt. Liên điểm này manh mối chỉ sợ cũng là hắn hoa đại lực khí giá cao tiền từ kinh thành chung một ít nhân mạch trong tay đào đến. Mà hắn còn tưởng rằng chỉ dựa vào mượn điểm này manh mối liền có thể tìm ra chính mình. Lục dụ an cùng lục văn tú bất đồng, cũng không có lục văn tú như vậy theo ôm gối đầu không còn dùng được, nhưng cũng đầu góc bình thường, cũng không cái gì dư thừa mới có thể tuy rằng vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp lấy lòng Lao Phu Nhân, hướng tới nhị hoàng tử kia chi rửa sát, nhưng lại nhưng vẫn không có được đến nhị hoàng tử ưu ái cơ hội. Lục hoán hơi chút tưởng tượng liền đã biết, lần này đại ca lục dụ an hẳn là muốn mượn tìm được thần y hề một chuyện, đem thần y hề dẫn tiến cấp nhị hoàng tử cùng Lao Phu Nhân, nhất tiến song điêu được đến hai người nhìn với con mắt khác. Chỉ là hắn không khỏi quá mức nóng nổi, còn không có tìm được người một nhà, liền gấp không chờ nổi mà trước tới Lao Phu Nhân trước mặt tranh công biểu hiện Lục Hoán trong lòng gương sáng dường như, vẫn chưa nói chuyện. Mà Lao Phu Úi Nhân thấy hắn tới, đối hắn nói, Lục Hoán, ngươi nghe thấy được, ngươi cũng đi thỉnh vừa mời, xem có không thỉnh đến kia thần y gì ấy. Lục Hoán nói, đúng vậy. Lục Dụ An vừa nghe, có chút nóng nảy, chỉ là kiệt lực kiểm chế, nỗ lực vững vàng nói, mãi mãi, hắn có thể có ích lợi gì, hắn cả ngày ở kia phiến trong viện làm ruộng dưỡng gà, không ra khỏi cửa, có thể có cái gì nhân mạch, việc này ngươi giao cho ta không phải thành. Làm gì còn muốn cho Tam Đệ trộn lẫn một chân. Lão phu nhân lại nói, các ngươi phân công nhau đi thỉnh, hai bên nắm chắc. Đảo không phải lão phu nhân không tin Lục Dụ An có thể thỉnh đến vị kia thần y gì ai bất quá, nàng sắc thật không mấy tin được, từ lần trước bên dòng suối một chuyện lúc sau, nàng đối Ninh Vương phi Sinh Lục Văn Tu thất vọng đến cực điểm, liên quan đối Lục Dụ An cái này cháu đích tôn ấn tượng cũng đại suy giảm. Vị kia thần y hành tung như thế bí ẩn, kinh thành không một người biết được hắn thân phận, chính mình phải ra đi người đều tìm không thấy. Lục dụ an lại nơi nào được đến manh mối có thể tìm được. Bất quá, tôn tử có như vậy một phần hiếu tâm, nàng tự nhiên cổ vũ. Nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình này cháu đích tôn làm không được sự tình, chính mình này thứ tôn có thể làm được. Nàng dương mắt nhìn về phía lục hoán, đứa nhỏ này một thân tuyết bạch sắc trầm mặc mà lập với một bên, trên người tuy rằng còn có vài phần thiếu niên chưa cởi ngây nô, nhưng thoạt nhìn bình tĩnh kiên định, thành thục thả hờ hững. Giữa mày ẩn ẩn có vài phần có thể thành đại sự khí tượng. Bởi vậy Lao Phu Nhân lại nói, Hảo, việc này liền như vậy định ra, ai có thể trước tìm được thiếu niên kia thần y tới cấp mãi mãi chữa bệnh, mãi mãi nhất định có trọng thường. Các ngươi trước tiên lui hạ đi. Lục dụ an trong lòng không mò, không dám ở Lao Phu Nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài, dẫn đầu mang theo liên can hạ nhân rời đi đỉnh giữa hồ. Mà lục hoán lẻ loi một mình, cũng từ hành lang giải thượng đi ra ngoài. Đi đến một nửa, hắn dừng bước. Chỉ thấy lục dụ an chính chờ ở hành lang dài dưới hiên, nữ mày nhìn hắn. Lục hoán nâng lên mắt tới, biểu tình cũng lanh lanh đảm đạo, có việc gì thế? Lục dụ an lấy trên cao nhìn xuống thái độ, khoanh tay ở sau người, cầm hạ dưới hiên một mảnh hoa mai, ngửi một chút, lúc này mới thản nhiên nói, tam đệ, ngươi mới vừa rồi hẳn là cự tuyệt lao phu nhân, nếu không đến lúc đó bất lực trở về, đến nhiều mất mặt. Ngươi ở kinh thành lại không có gì nhân mạch, sao có thể tìm được vị kia thần y gì ấy? Đến lúc đó đừng nói đương cà cà khi dễ ngươi. Lục hoán vẫn chưa nói chuyện, chỉ thật sâu mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền vòng qua hắn, rời khỏi. Lục dụ an còn tính thành thủ cổ trọng, lại cũng bị hắn này lạnh nhạt làm lơ thái độ chọc giận, đem trong tay hoa mai cánh hoa tạo thành một đoàn. Bất quá lục dụ an thực mau điều chỉnh lại đây, trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ, phất tay háo dẫn người rời đi. Lục dụ an làm con vợ cả, cái gì cần có điều có, nguyên bản đối lục hoán cũng không như vậy thâm cam ghét. Chỉ là lần trước bảo Đệ Lục Văn Tú bởi vì Lục Hoán duyên cớ, phong hàn xuất cao, một bệnh không dậy nổi, đến nay còn nằm ở trên giường không thể xuống đất, hắn trong lòng nhiều ít đối cái này con vợ lẽ có giận chó đánh mèo. Mẫu thân lại nhiều nhắc nhở chính mình, Thu Yến Sơn vây săn trăm triệu không thể làm Lục Hoán tiến đến, để tránh hắn đoạt chính mình nổi bật, hắn trong lòng tự nhiên đối Lục Hoán nhiều vài phần nhằm vào. Đêm nay trở về, hắn liền đem việc này báo cho Ninh Vương phu nhân. Ninh Vương phu nhân đại hắn đi rồi, sắc mặt có điểm nóng nóng. Đối bên người ma ma giáp nói, ngày sau chính là thu Yến sơn vây săn, nếu là ngày mai còn không thể làm điểm cái gì làm hắn vô pháp cùng đi nói, như vậy liền thật sự không có cơ hội. Người nhanh lên cho ta nghĩ cách. Túc khê bên này bởi vì gãy xương tu dưỡng hơn phân nửa tháng, rơi xuống công khóa một đống, không chỉ có là nàng chính mình nóng nảy, túc ba túc mẹ cùng chủ nhiệm lớp cũng đều nóng nảy, rốt cuộc hiện tại đang đứng ở cao nhị mấu chốt thời kỳ, rơi xuống khóa nếu là nhiều, liền không dễ dàng như vậy bổ đã trở lại. Bởi vậy hôm nay là thứ hai, túc ba liền lái xe đưa nàng đi trường học. Cô thấm cùng hoác kính xuyên ở cổng trường chờ nhìn thấy túc khê cột lấy thạch cao chân chống quải trượng xuống xe, liền chạy nhanh đi lên đỡ nàng đi khu dạy học. Túc ba thập phần không yên tâm, đối hai người bọn họ nói, phiền toái các ngươi à, hôm nào tới thúc thúc trong nhà, A gì làm cánh gà chiên coca cho các ngươi ăn. Phiền toái cái gì nha? Cô thấm ngoan ngoãn mà cười nói, thúc thúc yên tâm hảo, khê khê giao cho chúng ta. nhưng chờ túc ba vừa đi Túc Khê liền nhanh chóng bị hai người vô cùng lo lắng mà kéo đến quảy bán quà vật đi, Túc Khê, mau. Ngươi lần trước chúng như vậy đại vẽ số, mau mời chúng ta ăn đồ ăn vặt Giữa trưa cái lầu đi khởi, mời khách khẳng định là muốn thỉnh, nhưng là Túc Khê một sở tiền bao, nói, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta về sau vẫn là đến ăn mặc cần kiệm, bởi vì đến cấp một trò chơi khắc kim. cố Thâm cùng Hoác Kính Xuyên đều dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn nàng, ngươi cấp trò chơi khắc kim. thôi đi ai không biết ngươi có tiền tiêu vật đều mua học tập dùng giáo tải Túc Khê trước đây là thành tích ưu dị tam hảo thiếu nữ, này không thể nghi ngờ, cơ hồ chưa bao giờ chơi trò chơi, nhưng hiện tại, Túc Khê trong lòng cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Càng không thể tư nghị chính là, nàng hôm nay bởi vì muốn tới đi học, không có thời gian mở ra trò chơi xem một cái nhãi con tình huống, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Cho tới nay mới thôi nàng cả đêm hơn nữa nửa cái ban ngày không đăng nhập trò chơi, nhãi con hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hẳn là sẽ không có việc gì, có thể có chuyện gì. Lúc này mới bao lâu, ở trong trò chơi cũng liền đi qua 2 ngày mà thôi. Chính mình chính là lão mẫu thân tâm quá tràn lan. Nhưng là thỉnh song khách, bị hai người đỡ hướng khu dạy học lúc đi, Túc Khê vẫn là nhịn không được móc ra di động, mở ra quen thuộc giao diện. Nàng tư hệ thống nơi đó nhìn một lần chính mình không ở thời điểm cốt chuyện lúc sau, liền trước đem giao diện cắt đến nhãi con xài viện, thấy nhãi con chính thay đổi đi ra ngoài quần áo. Bất quá hôm nay nhưng thật ra không có mặc không dẫn nhân chú mục màu đen áo tràng, mà là một thân màu trắng thúc tay áo thường phủ. Hắn mặc hảo sau xuyên qua rừng trúc đi ra ngoài, như là một con bạch bạch nhu nhu năm chính xuyên qua một mảnh màu xanh lơ lá sen giống nhau. Túc khê vẫn là lần đầu tiên xem hắn xuyên này một thân, manh đến tâm can ru lên. Nàng đang muốn đem giao diện cắt về phòng nội, nhìn xem đêm qua chính mình không có tới, ngại con có hay không biết cái gì tân tờ giấy, đồng nhiên liền nghe thấy trùng ngựa bên kia chuyển đến một chút động tĩnh. Ngại con ở trong rừng trúc, là nghe không được rất xa chuồng ngựa thanh âm, nhưng là Túc Khê quan sát toàn bộ Ninh Vương Phủ, lập tức là có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến chuồng ngựa đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy, là Ninh Vương Phu Nhân bên người cái kia ma ma giáp. Túc Khê mới từ hệ thống nơi đó biết được, là Phu Nhân muốn cho Ngại con cùng Lục Dụ An đều đi ra ngoài tìm thần y ý, ý ở sự tình, nhìn đến bọn họ ở chuồng ngựa, liền tức khắc cảnh giác, phóng đại màn hình nhìn xem nàng ở sai sử mặt khác hai cái hạ nhân làm cái gì. Kêu hai cái hạm nhân đang ở một con màu mận chín mã thức ăn chăn nuôi chung đảo đi vào cái gì màu trắng thuốc bột, kia mã ăn về sau, mỹ mắt có chút tủng kéo, buồn ba hiểu xỉu. Túc khê hoàng sợ, nàng nhớ không lầm nói, đây là nhai con mã, bọn họ đảo đi vào cái gì? Thuốc ngủ linh tinh đồ vật sao? Nhưng là tựa hồ sợ mã dấu hiệu quá rõ ràng, ma ma ráp lại làm này hai cái hạ nhân chụp vài cái đầu ngựa, làm mã phấn chấn khởi tinh thần tới, ngay sau đó, tựa hồ là sợ như thế còn chưa đủ hại đến ngai con. Lại đem yên ngửa cấp cắt đứt một ít, dấu vết thập phần không rõ ràng, tay chân làm được còn tương đương lưu loát, dễ dàng tuyệt đối sẽ không phát hiện. Túc khê chơ mắt nhìn bọn họ này đó xấu xa thủ đoạn, tức giận đến máu sôi trào. Tại đây con ngựa bên cạnh chuồng ngửa còn có hai thất màu đen tuấn mã, thoạt nhìn so với kia thất màu mận chín mã muốn to mọng cường tráng rất nhiều, vừa thấy chính là lục dụ an cùng lục văn tú mã. Ninh vương phủ tuy rằng nhỏ túng, nhưng là sao có thể khuyết thiếu mua mấy con hảo cây mã tiền. Nhưng Ninh Vương phu Nhân cố tình muốn nơi trốn đối nhãi con tiến hành khắc khe, còn phải làm ra một bộ này đó đều là quản gia thất trách, nàng cũng không cảm kích bộ dáng. Túc Khê tuy rằng phía trước liền biết nhãi con ở Ninh Vương phủ Trung quá thật sự không xong, nhìn đến trên người hắn những cái đó khi còn nhỏ tiên thương sẽ biết, nhưng là hiện tại nhìn đến liền mấy thất ngựa cũng muốn khó xử hắn, Túc Khê trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nàng không có do dự, chờ ma ma giáp cho rằng vạn sự đã chuẩn bị, mang theo kia hai cái hạ nhân rời đi thời điểm. Nhanh chóng đem màu mận chín mã sở ăn thức ăn chăn nuôi, bắt một phen, ném ở mặt khác hai con tuấn mã thức ăn chăn nuôi tào chung. Có thể là này dược có cái gì dụ tể, kia hai con ngựa nhanh chóng ăn lên. Ăn xong lúc sau, có thể là bởi vì so màu mận chín mã thân thể muốn cường tráng một ít, cũng xuất hiện một ít mơ màng sắp ngủ bệnh trạng, nhưng là không có màu mận chín mã rõ ràng. Túc khê còn tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà cũng chiếu ma ma giáp sở làm, các đức màu đen tuấn mã yên ngựa. Nhưng là không đợi nàng có điều động tác, bên kia liền tới rồi thị vệ, muốn nắm hai con ngựa đi ra ngoài. Lục dụ an màu đen tuấn mã cùng nhãi con màu mận chín mã đều bị dắt đi rồi. Dắt tới rồi cửa chính khẩu. Túc Khi hiện tại điểm số đã có 27 điểm, còn có một lần giải khóa cơ hội, bởi vậy nàng nhanh chóng giải khóa Linh vương phủ cửa chính bảng hiệu cùng với bên ngoài mấy cái phố, đi theo qua đi. Cửa chính chỗ. Nhãi con cùng lục dụ an đều đứng ở nơi đó, tựa hồ là đều tính toán ra ngoài, đi thỉnh kia thần y tới Hai con ngựa bị dắt tới rồi bọn họ trước mặt. Lục dụ an ở thị vệ hạ nhân vây quanh hạ đi đến kia cao lớn tuấn mã trước, quay đầu lại nhìn ngãi con liếc mắt một cái, trong mắt có vài phần chê cười. Hắn bên người hạ nhân cũng nhỏ giọng đối hắn nói thầm nói, không biết lao phu nhân nghĩ như thế nào, Tam thiếu ra nơi nào tới bản lĩnh có thể mời đến kia toàn kinh thành đều biến tìm không được thần y đi hề. Còn làm hắn cùng đại thiếu gia ngài cùng đi tìm. Nếu là đại thiếu gia ngài đều tìm không được, hắn càng không có thể. Miệng đen Lục dụ an níu mày giáo hấn, ta hôm nay liền đi trọng cam bình kia phú thương nơi đó vừa hỏi đến tụt cùng, nhất định phải hỏi ra kia thần y thì hãy rơi xuống. Hắn đã ở lão phu nhân trước mặt khen hạ cửa biển, hôm nay là thỉnh không tới cũng đến mời tới. Nếu không hắn này cháu đích tôn tử thể diện hướng nơi nào gác. Túc khê nhìn hắn cùng hắn bên người hạ nhân lầm nhầm lầm nhầm ở giao diện thượng bắn ra tới nói, biểu tình như lão ra già xem gì động gì bờ gờ, bọn họ còn không biết đứng ở dưới hiên nhãi con chính là bọn họ người muốn tìm này cũng quá Xấu hổ. Mà không biết nhãi con có phải hay không cùng nàng giống nhau ý tưởng, nhìn kia hai người nhỏ giọng nói thầm, hắn mặt vô biểu tình, nhưng đỉnh đầu màu trắng bọt khí toát ra một chối. Lục dụ an xoay người cưới lên kia thất màu đen tuấn mã, quay đầu lại đối nhãi con đắc ý mà dương giọng nói, tam đệ, ta liền đi trước, ngươi cũng không thể đi theo ta, chính ngươi đi tìm đi, tìm không thấy nhưng đừng trở về khóc nhẹ. Mà nhãi con vẫn chưa nói chuyện, tầm mắt dừng ở chính mình trước mặt kia thất màu mận chín lập tức, cầm lấy dây cương đen nháy con ngươi một mảnh sâu thẳm. Túc khê sợ hắn cười đi lên, đang muốn nghĩ cách, nhưng là chỉ thấy hắn dây tiếp theo, xả hạ khỏe miệng, tra phúng mà đối Lục Dụ An nói, "Nếu ngươi ta đồng dạng cưỡi ngựa, ta chưa chắc so ngươi chậm, ngươi không sợ sao?" Lục Dụ An quả thực bị trọc giận, trên mặt hiện ra một tia tức giận, nhưng là càng có rất nhiều bị Lục Hoán nhìn thấu tâm tư tức giận. Đúng rồi, hắn trong lòng đích xác có điều băn khoăn, hắn này tam đệ tuy rằng là cái thân phận ti tiện con vợ lẽ, nhưng thật là cái kinh địch không chỉ có cưới ngửa bắn cung nơi trốn thắng qua hắn cùng nhị đệ văn tú, lần trước còn nhân bên dòng suối một chuyện được lao phu nhân ưu hái. Hắn thập phần kiên kỵ, sợ lần này cái này con vợ lẽ tam đệ lại làm ra cái gì kinh người sự tình tới, đem hắn so đi xuống, làm hắn mặt mũi vô tồn. Hắn màu đen tuấn mã cao lớn uy mánh, tuy rằng so với kia con vợ lẽ mã càng thêm hảo, nhưng là ai biết kia con vợ lẽ có thể hay không cái gì đặc biệt ngự mã kỹ xảo, so với hắn tới trước đạt trọng cam bình chỗ, thậm chí là trước tìm được thần y Lía đâu Lục Dũ An nhưng vô pháp chịu đựng chính mình bị so đi xuống. Lúc này dù sao cũng chỉ có Lục Hoán cùng chính mình một ít thân tín ở trước cửa, vì sao không cấp đi hắn mã, làm hắn vô mã nhưng kỵ. Xem hắn còn có thể hay không giống như bây giờ bình tĩnh. Tư cập này, Lục Dũ An hừ lệnh nói, nếu là tam đệ thật sự có tin tưởng, liền không cần cưỡi ngựa. Lục Hoán thoạt nhìn như là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy, đôi lông mày nhẹ nhàng nảy dựng tiến lên một bước bảo vệ chính mình mã, vội la lên, không được. Ta yêu cầu này con ngựa. Lục Dụ An thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn cùng Lục Văn Tú bất đồng chô ở chỗ, Lục Văn Tú cực xuẩn, làm cho mọi người mặt cũng không chút nào che giấu, mà hắn ở trước mặt mọi người lại ổn trọng đến nhiều, nhưng là lúc này lại không có người khác, mặc dù chính mình cấp đi Lục Hoán mã, cũng không ai có thể thua môi múa mép đi ra ngoài. Hú hồ, Lục Hoán cũng chỉ có này một con ngựa, trùng ngựa còn có mặt khác mã, trùng ngựa thị vệ là mẫu thân người, cũng sẽ không làm hắn kỵ, hắn không có mã nhất định xa xa lạc hậu với chính mình. Cho nên, nếu có thể khi dễ cái này con vợ lẽ, lại vì sao không khi dễ đâu? Chẳng lẽ còn chờ hắn thật sự ra roi thúc ngựa trước chính mình một bước tìm tới thần y Mà không đợi hắn có điều động tác, hắn bên người thân tín lập tức hiểu ý, đi qua đi đem lục hắn trong tay dây cương một phen cướp đi, ác thanh ác khi nói, cảm ơn tam thiếu ra mã. Dứt lời, khóa ngồi đi lên. Lục dụ an phải nắm chặt thời gian. Cuối cùng thần sắc đắc ý mà trên cao nhìn xuống mà nhìn lục hoán liếc mắt một cái sau, liền mang theo người nên ngang mà đi. Mà ở hắn đi rồi, Ninh Vương phủ trước cửa giống tuyết, không có dư thừa người lúc sau, lục hoán mới thu hồi trên mặt bị cướp đi mã thất hồn lạc phách biểu tình, không có gì biểu tình mà chiều lục dụ an bay nhanh mà đi phương hướng nhìn mắt, một đôi con ngươi lạnh đến giống như núi xa thượng lạnh băng tuyết. Màn hình ngoại túc khê toàn bộ hành trình bị nhãi con suất thần nhập hóa kỹ thuật diễn làm cho sợ ngây người. từ từ Hắn chẳng lẽ biết hắn đỏ thâm tiểu mã bị động tay động chân sao Lục hắn lúc này cũng vẫn chưa xoay người hồi phủ Mà là chậm dãi chiều ngoài thành đi Quyết định đi tìm một cái có thể ra vẻ thần y Người mặc vào màu đen áo tràng Tới thay thế chính mình xuất hiện ở lao phu nhân trước mặt Hắn luôn luôn cảnh giác Lại nơi nào sẽ không biết thu hiến sơn vây săn phía trước Ninh vương phu nhân nhất định muốn động một ít tay chân Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn đề phòng đề phòng Đừng nói hôm nay điên ngựa thượng xảy ra vấn đề Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Đó là Ninh vương phu nhân dùng thủ đoạn khác Hắn cũng nhất định có thể tránh thoát Những năm gần đây Ninh vương phu nhân kỹ xảo dùng để dùng đi Đơn giản những cái đó Ngu xuẩn đến buồn cười Ninh vương phu nhân làm rất nhiều sự tình sẽ không cùng lục dụ an nói Ước chừng là còn muốn cho nàng thương yêu nhất con vợ cả tay sạch sẽ một chút Nhưng cố tình lục dụ an nhược điểm đó là tranh cường hào thắng Ghen ghét tâm cường Chính mình chỉ cần bắt lấy hắn nhược điểm kích tướng hai câu Hắn so lục văn tú kêu bao cỏ cường không bao nhiêu Này ngựa màu mận chín làm bạn hắn nhiều năm, hiện giờ chỉ dùng tới đổi một cái lục dụ an thân tín mạng, đáng tiếc. Lục hoán bởi vì không nội, hướng tới ngoại thành đi. Nhưng là túc khê nhìn nhãi con bóng dáng, trong lòng lại là thực hụt hẵng. Nàng từ lần đầu tiên đăng nhập vào game bắt đầu, liền biết Ninh Vương phủ đối nhãi con thiếu ý để thiếu thực. Nhưng hôm nay có lẽ là kêu tam con ngựa ở chuồng ngựa chung, hai thất cao lớn, một con gầy yếu đối lập quá mức mãnh liệt, làm nàng trong lòng đối nhãi con càng thêm đau lòng lên Đôi khi người tâm lý chính là như vậy, nhà mình hài tử không ăn tốt nhất cơm, khả năng còn không đến mức cỡ nào đau lòng, chính là một khi có khác tiểu bằng hữu làm đối lập. Nhìn đến khác tiểu bằng hữu dùng tinh mỹ hồ cơm, an tình yêu tiện lợi, dùng đẹp cặp sách, cưới mới tinh vùng núi xe đạp. Mà nhà mình tiểu bằng hữu nhiều năm như vậy tới lại đều chỉ là gặp màn đầu, dùng tay trắng phát hoàng túi đương cặp sách, từ lầy lội đường nhỏ thượng đi đường trên giới học, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn khác tiểu bằng hữu xe đạp. Liền trong lòng lập tức phiếm toan đi lên. Nếu nói trò chơi này chính là cái nhà trẻ, Túc Khê một chút cũng không nghĩ nhà mình hài tử hâm mộ người khác, nàng muốn cho nhà mình nhãi con có được tốt nhất. Đương nhiên, nhãi con khả năng cũng không phải thực để ý hắn kia con ngựa hay không có lục dụ an lục văn tú hai huynh đệ hảo. Cũng có thể càng không để bụng hắn đoạt được đến ăn, mặc, ở, đi lại nơi trốn đều không bằng kia hai huynh đệ. Nhưng, Túc Khê là một cái lao mâu thân, chính là bị chính mình não bổ cấp chua sót ra một phen nước mắt. Khắp tiểu bằng hữu có nhà nàng tiểu bằng hữu cũng cần thiết có. Tuy rằng nhãi con hiện tại đã có được nông trang, ngân lượng, tiểu đệ, công nhân, tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng hắn qua đi sở trải qua, sở thiếu thốn, lại vĩnh viễn không chiếm được bồi thường. Vì thế Túc Khê mở ra thương thành. Còn nói cái gì, khắc Kim A? Lục hoán rời đi kinh thành người nhiều địa phương, mới vừa đi đến một cái trên đường nhỏ khi, liền bỗng nhiên nghe được phía trước có tiếng vó ngựa. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cách đó không xa kia cây hạ, xuyên một con ngựa, này con ngựa cả người tuyết trắng, không có một chút tạp sát, lông tóc đổ xuống khoác ở trên lưng, cân xứng cao lớn, sáng tỏ xinh đẹp, đầu nâng thật sự cao, hai mắt sáng người có thần, vừa thấy chính là thất ngày đi nghìn giảm bảo mã, bị em đút. Là người nọ. Lục hắn đã dần dần thói quen người nọ ở hắn mất mát qua đi, đưa tới an ủi. Hắn so người khác thiếu một con ngựa, người nọ liền tặng cùng hắn một con ngựa. Hắn nhìn kia con ngựa, thần sát trở nên nu hòa. Bước nhanh đi qua, nhẹ nhàng đuốt ve lưng ngựa, qua sau một lúc lâu, đem mặt chôn ở trên lưng ngựa bạch tông trùng, gương mặt rán này con ngựa mềm mại lông tóc, cảm nhận được một tia ấm áp đến chính mình làng ra. Hắn như là một mình một người ở trong đêm đen lẻ loi độc hành đi rồi hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi làm hắn tâm an duy nhất một chỗ ánh sáng. Mà lúc này đang ở trong phủ chờ đợi tin tức chuyển đến Linh Vương phu nhân đang ngồi uống trà, nghe ma ma giáp nói sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhất định có thể sử lục hoán ở thu Yến sơn vây săn phía trước quăng ngã đoạn nửa chân, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua xác thực lục hoán bị thương tin tức còn không có chuyến tới, nàng không có biện pháp hoàn toàn rơi xuống ngực một khối tảng đá lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, màn đêm buông xuống. Là lục hoán mang theo một người ăn mặc hắc y giáo chẳng thần y gì trở lại ninh vương phủ, vị kia thần y cấp lao phu nhân khai một bao trị liệu phong thấp lao thấp khớp dược. Toàn bộ ninh vương phủ ồ lên. Mà liên ở nàng tức muốn hộp máu mà ném chung trà thời điểm, lại một cái tin tức chuyển đến. Lục dụ an ở ly kinh đi tìm vị kia họ trọng phú thương trên đường, quăng ngã chặt đứt chân. Lục dụ an lúc này đang nằm ở trên đường không thể động đậy, hai cái thị vệ cuốn quýt phái người trở về truyền tin tức, thỉnh cầu nhanh chóng thỉnh đại phu cùng cố kiệu qua đi. Đệ 29 chương. Lục hoán lần này thực sự kinh tới rồi mọi người, đặc biệt là lao phu nhân, nàng phái ra đi thỉnh vị kia thần y, y, người tất cả đều bất lực trở về Thậm chí căn bản tìm không thấy vị kia thần y gì rơi xuống, như thế nào lục hoán lại thật sự thỉnh tới rồi. Nàng tuy rằng nghĩ tới lục hoán thiếu niên này năng lực xuất chúng so hai cái cháu đích tôn không biết hiếu thắng nhiều ít, khá vậy trăm triệu không nghĩ tới, này hành động lực không khỏi cũng quá mức kinh người. Này thật là làm nàng vui mừng khôn xiết Mà kia thần y gì mang đến rược, lao phu nhân lập tức kích động mà lệnh trong phủ đại phu xem qua lúc sau đi sắc thuốc, nấu hảo sau nàng lập tức uống xong, cũng rửa theo thần y gì theo như lời đem dược trà đắp ở đầu gối. Kết quả không ngoài sở liệu, quả thực có kỳ hiệu. Vào lúc ban đêm trong cơ thể lạnh leo ẩm ướt liền giống như bị kéo tơ giống nhau, một phân một phân bị rút ra, ấm áp cảm giác từ đầu gối truyền lại mà đến, theo kinh hài khắp nơi du tẩu, làm nàng cực kỳ hớn tiếc. Lão phu nhân nhiều năm đã chịu ốm đau tra tấn, mỗi vùng hạ tuyết trời mưa đầu gối liền đau đến thâm nhập cốt tủy, này vẫn là nhiều năm như vậy tới nàng lần đầu tiên cảm nhận được không như vậy thống khổ, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Theo lục hoán theo như lời, hắn tìm tới thần y thì hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, có lẽ lần tới liền tìm không thấy, nhưng lão phu nhân vẫn cứ là đối đứa nhỏ này lau mắt mà nhìn. Như thế nào liền hắn có thể cơ duyên xảo hợp tìm được, mà kia lục dụ an cháu đích tôn tử lại vô dụng mà ở trên đường té xuống ngựa. Lào phu nhân sống đến cái này số tuổi, sợ nhất đó là ốm đau. Lần trước bị lục hoán cứu, trong lòng cũng đã đối lục hoán yêu gái vài phần, mà lần này càng là tán thành đứa nhỏ này năng lực. Xem đứa nhỏ này so thượng một lần càng thêm thuận mắt. Nàng lập tức từ chính mình tích tụ chung lấy ra 100 lượng bạc, ban thưởng lục hoán, cũng làm lục hoán còn có cái gì yêu cầu, chỉ lo nói cho bên người nàng bên người mama Lúc này túc khê đã tan học, nàng ở xe buýt thượng mở ra di động, mang lên thanh nghe, chỉ nghe thấy xôn sao ngân lượng rơi vào trong túi thanh âm, góc trên bên phải tài sản lại nhiều 120. nay trận nông trang mua sắm các loại bó tuổi, thuê hạ nhân, hoa ước chừng hơn 20 lượng bạc. Nhưng là hiện tại lại có thu vào, còn lại lập tức ngược lại biến nhiều, biến thành 252. Túc Khê thấy tiền sáng mắt, cao hứng đến không được, liền chờ mông lão phu nhân còn ban thưởng nhãi con điểm nhi cái gì. Nhưng là lão phu nhân dị thuốc lúc sau, có điểm mệt mỏi, trước ngủ hạ, đối nhãi con nói, làm hắn ngày khác lại đến. Lúc này lão phu nhân đối nhãi con thần sắc mắt thường có thể thấy được mà hòa ái nhiều, quả thực có vài phần bình thường mãnh mại đối tôn tử ứng có yêu thương chi tình. Bất quá nhãi con vẫn chưa để ý. Phản thân liền đi rồi. Thúc hê. Ngãi con thật vô tình. Mai An Nguyễn bên này hỉ khí dương dương thời điểm, lục dụ an sân lại là gà bay chó sủa. Ngự y ghi đêm hôm khuya khoát mà bị thỉnh tới, vì hắn trần trị, hắn đùi phải quăng ngã chặt đức. Tuy rằng không đến mức rơi xuống tàn tận, dưỡng mấy tháng là có thể hảo, nhưng là lần này thu hiến sơn vây săn lại là hoàn toàn đi không được. Ninh vương phu nhân liên tiếp hai cái nhi tử đều nằm ở trên giường, nàng quả thực hận đến đầu ngón tay xuất huyết. Đãi ngự y đi rồi Nàng trở tay chính là một cái tắt đánh vào ma ma rắp trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào làm việc, rõ ràng làm ngươi đối kia con vợ lẽ mã xuống tay, vì sao té ngựa bị thương biến thành con ta. Ma ma giáp nhanh chóng quỳ xuống, thê thảm mà khóc dòng nói, ta, ta cũng không biết ta, nghe nói là đại thiếu gia lâm thời nảy lòng tham, làm chính mình thị vệ cưới tam thiếu gia mã, nhưng là hắn mã lại như thế nào sẽ. Ninh Vương Phu Nhân nói, cùng ngày lục hoán có từng đi qua chuồng ngựa. Không, tuyệt đối không có. Ma ma giáp nói Chúng ta làm người thủ. Nhưng lục hắn nếu không có đi chuồng ngựa, như vậy dụ an mã như thế nào sẽ ra vấn đề? Như thế nào hạ ở hắn mã thức ăn chăn nuôi dược, cũng bị dụ an mã cấp ăn, dẫn tới phát sinh như vậy một hồi hoạt hai? Chẳng lẽ, Ninh Vương Phủ chung còn có trợ giúp kia con vợ lẽ người? Ninh Vương Phu nhân sốt ruột đến thượng hỏa, đối bọn hạ nhân nói, mau, đem hôm nay đi qua chuồng ngựa người, hết thảy cho ta gọi tới, tất cả đều đánh chết. Trợ giúp lục hắn người, nhất định tất cả đều ra ở này đó người bên trong. Ninh vương phủ trung phát sinh này liền tiếp nhạc đệm, tiêu ninh vương phu nhân cập lục dụ an lục văn tú hai huynh đệ sát vũ mà về, tổn binh hao tướng. Này hai huynh đệ đều nằm ở trên giường, thống khổ kêu to, đó là muốn đi thu Yến sơn vây săn, cũng đi không được. Ninh vương phủ cũng chỉ dư lại lục hoán một người có thể đi. Mà ninh vương phu nhân bên này tưởng lại đối lục hoán xuống tay, liền khó khăn nhiều, bởi vì lão phu nhân trải qua việc này lúc sau, đối lục hoán thập phần coi trọng. Nàng phản phất là xem thấu lục dụ an cùng lục văn tú hai người vô dụng sự thật, bắt đầu đem tầm mắt đặt ở một cái con vợ lẽ trên người tới. Tuy rằng lục hoán thân phận là con vợ lẽ, nhưng là ở Hiến Quốc, thật cũng không phải hoàn toàn không có con vợ lẽ kế thừa gia nghiệp. Nếu là con vợ cả nhóm quá mức vô năng, cùng với làm gia nghiệp ở vô năng người trong tay tăn hết, chi bằng giao cho một cái có năng lực người. Trừ cái này ra, liền tính hiện tại không thể xác định kế thừa ninh vương phủ người được chọn, nhưng nàng này thứ tôn cũng thật là cái hiếm có nhân tài hoa một ít tinh lực tới bồi dưỡng, lại có thể thế nào đâu. lão phu nhân trong lòng âm thầm có khác tính toán lúc sau, thu hiến sơn vây săn một ngày này sáng sớm, liền tự mình chọn lựa đi theo chính mình nhiều năm bốn cái vũ lực giá trị không tồi thị vệ, bốn cái hạ nhân, làm chính mình bên người ma, ma đưa đến lục hoán trong viện. Ma, ma đối thái độ của hắn đều ôn hòa nhiều, khinh thanh tế ngư nói, tam thiếu ra, những người này lúc sau liền đi theo ngươi, ngươi chính là bọn họ chủ tử. lão phu nhân nói, Ngươi nếu là tưởng đổi đến càng sạch sẽ càng tốt sân, chờ thu hiến sơn vây săn trở về, liền phái người vì ngươi đổi. Trừ cái này ra, còn đưa tới một ít hảo cung hảo mũi tên, đẹp đẽ quý giá y hề kiều. Rốt cuộc hôm nay lục hoán muốn đi cùng thế tử nhóm cùng nhau vây săn, đại biểu chính là ninh vương phủ mặt mũi không thể gọi người cảm thấy khó coi. Toàn bộ ninh vương phủ hạ nhân thái độ, tự nhiên là đi theo lão phu nhân biến hóa, bọn họ một bên làm việc nhi một bên châu đầu ghé thai. Mắt nhìn hiện tại Lao Phu Nhân càng ngày càng coi trọng Tam Thiếu Gia, bọn họ chung bộ phận không cấm đánh cái dùng mình. Vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ giữa có chút người chính là đã từng đã cho Tam Thiếu Gia sắc mặt xem. Mà những cái đó phía trước còn tính thượng tồn thiện tâm, vẫn chưa quá mức với đối Tam Thiếu Gia khắc khen người, ta âm thầm mừng thầm. May mắn, bọn họ phía trước không có mắt cho xem người thấp. Mặc kệ nói như thế nào, này Ninh Vương Phụ Thiên, đích xác thay đổi. Túc khê đối như vậy tình tiết phi thường thích nghe ngóng. Đặc biệt là nghe được nhiệm vụ chủ tuyến 1, đạt được lao phu nhân thưởng thức, giữ lại kia một nửa rốt cuộc hoàn thành, đồng vàng 25, điểm số 3, nàng càng thêm tâm nếu nổi trống, hiện tại điểm số đã bay nhanh xấm quan tới rồi 30, khoảng cách 100 điểm còn xa sao. Nàng trước dùng tân được đến điểm số giải khóa sắp đi thu Yến sơn. Trừ cái này ra, nhãi con thu hoạch lan cũng nhiều rất nhiều đồ vật. nay bốn cái vũ lực cao cường thị vệ, bốn cái hạ nhân cũng xuất hiện ở nhãi con nhân tải thủ hạ này một lan chỉ là không giống như là phía trước trường công mẫu đám người như vậy chân dung là lượng, những người này chân dung là nửa lượng công lượng. Túc Khê suy đoán đây là bởi vì, những người này hiện tại chỉ có thể nghe nhãi con điều khiển, nhưng là vẫn chưa chân chính trở thành nhãi con người, còn xem như ninh vương phủ người. Nhưng vô luận như thế nào, về sau nhãi con cũng là phía sau có thị vệ tùy tùng tiểu thiếu ra. Túc Khê trong lòng kích động, buổi tối liền nhịn không được nhiều chơi một lát cho chơi, thế nhãi con đem hắn hiện có tài sản tất cả đều kiểm kê một lần Nhưng ngãi con tựa hồ đối này cũng không phải thực để ý, thậm chí không lớn thích chính mình thanh tịnh xài viện có người quấy rời, đêm này tám người tất cả đều phái ra đi thủ viện môn, đừng làm ninh vương phủ những người khác vào được, làm cho này tám người không hiểu ra sao. Lục hoáng nghĩ thầm, dù sao người nọ đều không phải là từ viện môn tiến bảo. Túc khê đêm qua đưa tới một thân màu đỏ thấm săn chàng cổ tay áo thúc hởi, bên hông truy sức thượng là một nắm tuyết lang bạch mau, nàng cảm thấy ngãi con mặc vào sẽ phi thường anh tư tác Mà giờ này khác này, liền thấy nhãi con hoàn toàn không để ý tới lao phu nhân đưa tới những cái đó đẹp đẹp quý giá y hề kiều, đem nhà ở dấu thượng, bắt đầu thay nàng đưa đi quần áo. Đổi hào lúc sau, thúc khê nhìn màn hình nhãi con, trong lòng một tô. Nàng sai rồi, ai nói nhãi con nhất thích hợp tuyết bạch sắc, loại này kính trang rõ ràng cũng phi thường thích hợp hắn. Hắn mặc vào lúc sau, giống như là cầm y hề ngọc thực tiểu công tử, khí phách hăng hái tiểu đoàn tử. Thương thành đổi này đó quần áo đều quá đẹp. Ngài con tự hồ cũng đối này một thân cực kỳ vừa lòng, cưới lên mã, lấy Thượng Vương Vũ cùng, liền mang theo thị vệ xuất phát. Thu Hiến Sơn là một chỗ hoàng gia vây săn sơn, không cho phép bình thường bá tánh tiến vào. Lúc này mùa đông cuối cùng, Thu Hiến Sơn trên ngọn núi vẫn là tuyết trắng bao trùm, nhưng sườn núi lại sương mù mông lung, có vài phần đầu xuân cảnh tượng. Mai chân núi băng tuyền hòa tan, tuyết trắng xóa bên cạnh, có mấy chỉ mai con tham đầu tham não mà nhảy ra. Túc Khê tuy rằng có chút vây, ngày mai còn muốn khảo thí. Nhưng là nàng sợ Thu Hiến Sơn cốt chuyện nhãi con sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, vì thế cường chống đem này một con đánh xong. Mà nàng đem giao diện cắt đến Thu Hiến Sơn toàn cảnh, liền lập tức thấy được nhãi con theo như lời kia một cây hoa lê thụ. Cả toa trên núi, lúc này cũng chỉ có kia một thân cây nở hoa rồi, tế bạch trong suốt hoa lê bị gió nhẹ thổi, ở không trung bay là tả. Liên ở túc khê muốn kéo gần khoảng cách đi xem thời điểm, đồng nhiên nghe thấy màn hình phía bên phải có động tính. Nàng theo động tính đem màn hình kéo qua đi liền thấy tuyết điệu trong bụi có thế, nhưng có mấy cái trên người chắt dâm dã, ẩn nút tại đây thích khách. Những cái đó thích khách như hổ rình ngồi, chính nhìn chằm chằm nơi xa sơn cốc một cái đường nhỏ, phản phất chỉ đợi ám sát đối tượng từ đây đi ngang qua. Tình huống như thế nào? Thúc Khê hoàng sợ. Đây là tiến vào đến cái gì có chuyện? Mà giao diện thượng nhanh chóng nhảy ra một cái tin tức, thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chi nhanh 4, nhị hoàng tử bị ám sát, thỉnh ra tay cứu rút. Nhiệm vụ khen thưởng đồng vàng vì 20, điểm số vì 2. Nguyên lai like này đó thích khách chờ đợi thế nhưng là nhị hoàng tử. Hệ thống giải thích nói, này đó thích khách là ngũ hoàng tử phái tới, vị này ngũ hoàng tử xem như vài vị hoàng tử chung nhất có tâm cơ một vị, hắn cho rằng thái tử quá mức bình thường, tam hoàng tử quá mức lưu luyến tử sắc, đều không phải hắn kinh địch, chỉ có này nhị hoàng tử ngày thường trầm mặc ít lời, kỳ thật thâm tàng bất lộ, cho nên đối nhị hoàng tử rất nhiều đề phòng. Mà hiện tại vừa vận bởi vì xương giá tai họa, phụ cận rất nhiều khởi nghĩa binh tụ tập một ít thủ phủ. Muốn khởi xướng bạo loạn, vì thế ngũ hoàng tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đơn giản chế tạo một hồi đến từ chính thổ phỉ ám sát. Mặc dù ám sát không thành công, lần này cũng có thể làm nhị hoàng tử săn không đến bất cứ thứ gì, bất lực trở về, ở hoàng đế trước mặt bại hoại ấn tượng. Giống nhau trò chơi này làm chính mình hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, phần lớn đều là nối tiếp xuống dưới chủ tuyến có điều thúc đẩy, thế nào cũng phải hoàn thành không thể. Thì như nói phía trước thu phục sư phó đinh, cứu trị lục văn tú. Mà hiện tại cái này nhiệm vụ chi nhánh hẳn là cũng là cùng mặt sau nhiệm vụ chủ tuyến có điều liên hệ. Quả nhiên, hệ thống lại nói, trước mắt Thái học viện vài vị hoàng tử giữa, cũng chỉ có nhị hoàng tử bồi độc năm trước vô ý té ngửa qua đời sau, liền không còn có tân bồi độc. Dựa theo hiến quốc quy định, con vợ lẽ tiến vào Thái học viện, chỉ có trở thành bồi độc này một cái con đường. Bởi vậy, nhị hoàng tử lúc này không thể chết được, người mới có thể ở phía sau tục nhiệm vụ chung, trợ giúp nhân vật chính trở thành hắn bồi độc. Mượn này thân phận tiến vào thái học viện. Túc Khê lý giải, hết thảy đều là vì tiến vào thái học viện, chính thức cuốn vào triều đỉnh phân tranh. Nhiệm vụ chi nhánh giống nhau đều tương đối đơn giản, tuy rằng này đó thích khách thoạt nhìn hung hãn, nhưng là nhị hoàng tử bên người có hoàng cung thị vệ, Túc Khê suy đoán chờ lát nữa chính mình chỉ cần phụ một chút là được. Bởi vậy nàng không đệ bụng, trước đem giao diện cắt đến nhãi con bên kia đi. Giờ này khắc này, Thu Yến Sơn dưới chân, một chúng hoàng tử, thế tử tụ tập tại đây, thượng cấp tuấn mã phía sau, Tất cả đều là thị vệ cùng hạ nhân, vây săn phô trường thập phân đại. Nhãi con tuổi tuy rằng tiểu, nhưng khí chàng kinh người, một bộ hồng hắc kính trang, cao lớn con ngựa trắng, tuy rằng toàn thân trên giới không có dư thừa truy sức, nhưng vẫn là làm một ít thế tử nhóm sôi nổi ghé mắt. Lần này vây săn còn có không ít đại quan quý nhân nhóm tiểu thư tới, rất nhiều thiếu nữ không tự chủ được chiều nhãi con bên này liếc tới. Một cái là trước đây không như thế nào gặp qua ninh vương phủ tam thiếu, một cái khác là bởi vì nhãi con dung sắc hấp dẫn người. Thúc Khê thấy bọn họ như vậy, đều có điểm kìm nén không được khắc kim cấp nhãi con đổi mặt, nhưng là nàng lại sợ khắc kim thay đổi về sau, đổi không trở về hiện tại cái này, ngãi hung ngãi hung giản nét bút tiểu đoàn tử. Vốn dĩ nàng còn có thể nhịn được, nhưng là hiện tại thấy trên màn hình nhiều như vậy thiếu nữ cầm lòng không đầu chiều bên này nhìn qua nàng thật sự nhịn không được. Hệ thống, 20 đồng vàng. túc Khê cắn chặt răng, khắc. Liên ở đồng vàng khấu trừ kia trong ngay mắt, trên màn hình họa chất lập tức biến thành siêu thanh 24k họa chất Nàng rốt cuộc thấy rõ ngoại mại nắm nhãi con chân chính mặt. Cười ở cao lớn tuấn mã thượng, thiếu niên làn da cực bạch, gần như tuyết giống nhau sạch sẽ, khuôn mặt lãnh đạm, mặt mày như họa, màu tóc đen nhánh, quần áo bị gió nhẹ hơi hơi phất động. Làm người nhìn không được nhớ tới kỵ mã ỷ ta kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu minh diễm cùng thiếu niên khí phách. Nhưng minh diễm rung mạo dưới, rồi lại là rét lạnh như tái ngoại tuyết động không hóa hàn sơn khí chất. Tuy vẫn có thiếu niên chi khí chưa cởi, nhưng giữa mày lãnh trầm thành tụ, ẩn ẩn đã có nhuệ khí cùng mối Này, Túc Khê sợ ngây người, mặt già đỏ lên, trò chơi này nguyên họa sư lương tháng trăm vạn đi. Ngoại con dung mạo cũng quá đẹp, nhưng là không đợi nàng nhiều xem vài giây, trên màn hình băng mà một chút, một đoàn xương mù lúc sau, Tuấn Mị thiếu niên lại lập tức thu nhỏ lại, mềm mặt mà ngồi trên lưng ngựa, biến thành dáng nét bút mã nắm, chính thẳng thắn sống lưng, mặt vô biểu tình mà nhăn một chương bánh bao mặt, chiều Sơn thượng nhìn lại. Hệ thống nói, 20 đồng vàng có thể đổi 3 giây đồng hồ nguyên họa, nếu còn cần cắt nguyên họa hình thức Thỉnh tiếp tục khắc kim. Túc Khê. Vô lương gian thương. Túc Khê bay nhanh tính hạ, nói cách khác 3 giây đồng hồ yêu cầu 2 bao tiền. Nếu nàng một ngày chơi 3 giờ trò chơi nói, vẫn luôn duy trì nhãi con nguyên hỏa mặt, yêu cầu 720 đồng tiền. Cáo tử, tài kiến. Túc Khê tức giận đến không được, nhưng là trên màn hình thiết hồi lại bánh bao nhãi con lúc sau, nàng đảo cũng có thể tiếp tục chắp vá tiếp thu. Không tiếp thu còn có thể sao tích. Thái tử ra tới nói nói mấy câu lúc sau. Vây săn liền bắt đầu rồi. Lần này vây săn quy tắc là mỗi vị thế tử từng người chấp 20 chi mũi tên, cuối cùng xem ai săn bắt đến con mồi nhiều nhất, trời tối dưới cần thiết xuống núi ở doanh địa tập hợp. Rút đến thứ nhất giả sẽ có hoàng đế khen thưởng. Ngay sau đó, hoàng thất người liền bắt đầu nổi trống. Đợi cho tiếng trống rơi xuống, chư vị thế tử giống như rời cung mũi tên giống nhau, trong khoảnh khắc bay đi ra ngoài. Lục Hoán cũng cưới ngựa nhảy ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thu Yến Sơn thượng con mồi đông đảo, Từ Lộc Thỏ hoang, đế lang, toàn bộ trên núi có thả chỉ có một con tuyết lang vương, tàn nhẫn tàn sát bừa bãi vô cùng, nếu là săn tới rồi, trực tiếp đó là thứ nhất, có thể diện thánh được đến thứ nhất giả khen thưởng. Tuyết lang vương liền ở hoa lê thụ phụ cận trong sân động, nhưng này đó thế tử nhóm cũng không dám tiếp cận tuyết lang vương địa bàn, chỉ sợ tiến đến vây săn một hồi, không săn đến cái gì, ngược lại tặng cái chết. Nhưng lục hoán lại lập tức hướng tới tuyết lang vương địa bàn đi. Hắn rục ngựa chạy như bay quá thu hiến sơn đệ nhất cây nở hoa hoa lê dưới tảng cây khi, trong mắt đen nhánh sáng tròn, quyết tâm lần này rút đến thứ nhất, trừ cái này ra, thấy người nọ khi, dẫn theo tuyết lang vương đi gặp. Người nọ tặng hắn rất nhiều lễ vật, bao gồm đêm đó sinh nhật mặt, cuộc đời này khó quên. Nhưng hắn sở có được lại thập phần căn cối, không biết lấy cái gì đi hồi báo. Sở hữu khắc gỗ tiểu ngoạn ý nhi đều quá mức đơn sơ, hắn hy vọng, có thể đưa người nọ một phần tốt đại lễ. Đệ 30 chương Túc Khê theo bản năng liền tính toán đi theo nhãi con qua đi, xem hắn săn bán, nhưng nàng liếc mắt góc trên bên phải tiểu bản đồ, lại thấy đến nhị hoàng tử tiểu điểm điểm chung quanh đã bắt đầu có một đám tiểu điểm điểm lén lút mà vây quanh qua đi ám sát này liền bắt đầu rồi. Muốn hay không nhanh như vậy? Túc Khê không biết những cái đó thích khách khi nào xuống tay, nàng sợ chính mình nhiệm vụ chi nhánh thất bại, dẫn tới mặt sau cốt chuyện tan vỡ, vì thế không rảnh lo đi trước tìm nhãi con, trước đem màn hình cắt tới rồi nhị hoàng tử bên kia. Lúc này nhị hoàng tử chính mang theo bên người mười mấy tùy tùng, hết sức chăm chú mà kéo ra cung, nhìn chầm chầm một con thỏ, kia con thỏ thập phần nhạy bén, nghe được đám người động tĩnh, liền nhanh chóng một nhảy một nhảy mà nhảy đi rồi. Vì thế, nhị hoàng tử nhanh chóng mang theo thị vệ tùy tùng đuổi theo qua đi. Liên như vậy một đường từ chân núi đuổi tới sườn núi trong rừng cây. Túc khê lại nhìn mắt đám kia mai phục thích khách, đã từ sơn quốc hai sườn dần dần mà hướng tới nhị hoàng tử phương hướng tới gần chỉ là thu yến sơn thượng không ngừng có nhị hoàng tử cùng người của hắn, còn có rất nhiều khác hoàng tử thế tử các tùy tùng, tuy rằng thu yến sơn rất lớn, chạy dài nhìn không tới cuối, nhưng cũng có nhất định bị người khác gặp được xác suất, vì thế này đó thích khách dị thường cẩn thận, động tác phi thường thông thả. Túc Khê Tử vừa mới bắt đầu thần kinh căng chặt, đến sau lại muốn chết không sống mà nằm liệt ngồi ở xe buýt ghế dựa thượng. Rốt cuộc thứ không ám sát, làm nhanh lên. Nàng còn chờ cứu xong người trở về xem nhãi con săn bắn đâu. Xe buýt đến trạm. Nàng con cặp sách, một bàn tay cầm di động, vẫn cứ mang thai nghe, chống quải trượng quẹ chân chiều trong nhà tiểu khu đi đến. Thường thường cầm lấy di động xem một cái, liền chờ những cái đó thích khách xuất hiện. Mà những cái đó thích khách thước trừng ngao hơn 2 canh giờ, mới làm nhị hoàng tử hoàn toàn tiến vào bọn họ tầm nhìn giữa, tìm được rồi một cái tương đối tốt ám sát địa điểm. Liên ở núi rừng bụng, chung quanh phi thường an tính, chỉ có lá cây bị gió thổi qua sàn sạt thanh. Nhị hoàng tử và tùy tùng đuổi theo con mồi đến chỗ này. Túc Khê đã ngồi ở án thư, chính một bên mở ra sách bài tập ôn tập, một bên đưa điện thoại di động đặt ở bên trái, chờ những cái đó thích khách xuất hiện. Đột nhiên, nàng nghe được hô hô hô buộc phát ra một trận loạn ngui tên thanh, có người hô thích khách. Nàng chạy nhanh ném bút, lấy qua di động, nhìn chầm chầm trên màn hình nhị hoàng tử. Trên màn hình đã một mảnh hỗn loạn. An mặc hắc y che mặt thích khách nhảy ra tới, nhị hoàng tử bên người mười mấy thị vệ bị vừa rồi kia một trận loạn ngui tên đã bắn chết Dư lại đem nhị hoàng tử vây quanh ở trung gian bảo hộ. Đám kia thích khách hiển nhiên cũng là mướn hảo thủ, vũ lực cao cường, cùng này đó thị vệ đánh nhau thành một đoàn. nay đó thị vệ mới vừa rồi ở loạn mũi tên chung rất nhiều đều bị thương, rõ ràng không địch lại, biên đánh biên lui. Mà đúng lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện một đợt hắc y hề nhân, từ địa thế so cao địa phương đứng lên, lại lần nữa kéo cung phóng tới một trận loạn mũi tên. Này đó thích khách chuẩn bị đầy đủ, mà nhị hoàng tử bên này quả bất địch chúng Mắt thấy thật nhiều thị vệ đều bị loạn mũi tên bắn thành cái sàng, mà dư lại mấy cái chạy huyết miễn cưỡng che chở nhị hoàng tử lui lại. Có một mũi tên thập phân chuẩn, thẳng tắp mà hướng tới cuống quýt lui lại nhị hoàng tử sau lưng hồi. Túc Khê chạy nhanh vươn ra ngón tay, nắm lên phụ cận chi đầu một con chim, đem kia mũi tên cấp chặn, điều kêu thảm thiết một tiếng rơi trên mặt đất. Nhị hoàng tử tránh được một kiếp. Túc Khê nhẹ nhàng thở ra. Chỉ dư lại mấy cái thị vệ đem nhị hoàng tử đẩy, đối hắn nói, "Điện hạ, mau hồi doanh địa trung đi." Chúng ta đem những người này ngăn lại. Những người này đem thích khách ngăn lại, mà nhị hoàng tử từ trên sần núi lăn xuống đi, cưới lên một con buộc ở trên đường mã, chạy như bay đào tẩu. Mắt nhìn đuổi không kịp nhị hoàng tử, này đó thích khách trong lòng phẫn nộ, cùng nhị hoàng tử thị vệ vật lộn lên. Mà Túc Khê có chút nghi hoặc, như thế nào nhị hoàng tử đều đã an toàn không có bị thương mà đào tẩu, phía chính mình còn không có nhảy ra nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở, tổng sẽ không còn có một đợt thích khách đi. Nàng chạy nhanh cùng qua đi lại thấy Nhị hoàng tử cưỡi ngựa rời đi những cái đó thích khách đuổi kiệm phạm vi lúc sau, lại không có trở lại doanh địa, mà là ở khoảng cách doanh địa còn có một khoảng cách bên dòng suối ngừng lại. Dừng lại làm cái gì? Vị này nhị hoàng tử là cái ăn mặc màu đen quần áo tiểu nhân, bởi vì tương đối liệu thấp, trên người chỉ đơn giản truy một quả ngọc bội, vừa rồi ở chân núi xuất phát phía trước, túc khê cũng chưa như thế nào chú ý hắn. Chỉ biết vài vị hoàng tử trung tính cách nhất bánh bao mềm chính là thái tử. Nhất hoa hỏe lộng lây chê hoa gẻo nguyện hoang dâm vô độ chính là tam hoàng tử, mà nhất có tâm kế bộc lộ mũi nhọn chính là ngũ hoàng tử. Đến nỗi cái này nhị hoàng tử, cùng mặt khác mấy cái so sánh với, đích sắc một chút nổi bật cũng không ra, hơn nữa phản phất khai điệu thấp bờ u giống nhau, ở bất luận cái gì đại trường hợp hạ đều không thế nào thu hút. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy, số người nhị hoàng tử trong tay còn nắm một con mới vừa rồi từ những cái đó thích khách trong tay đoạt tới mũi tên, hắn túi đầu nhìn qua Tựa hồ là ở xác nhận không độc, xác nhận điểm này lúc sau, hắn đột nhiên, đột nhiên không chút do dự hung hăng hướng tới chính hắn ngực thọc đi. Trong ngáy mắt, huyết bắn ba thước, miệng vết thương phi thường sâu, nhị hoàng tử ngã xuống trên mặt đất, màn hình ngoại túc khê đều sợ ngây người. Hệ thống nhảy ra nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh thất bại báo động, thỉnh hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nếu nhị hoàng tử trọng thương, lâu là nửa năm, ngắn thì 3 tháng ốm đau không dậy nổi, không cần tân thư đồng Nhân vật chính tiến vào Thái học viện cốt truyện liền muốn áp đặt, hoặc là mặt khác tìm kiếm biện pháp khác. Nhưng tìm kiếm biện pháp khác muốn vòng đường xa, lại sẽ sinh ra rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh, phi thường có khó khăn. Thúc hê. Nàng nói như thế nào vừa rồi giúp nhị hoàng tử chắn kia một mũi tên, nhưng trò chơi lại chậm chạp không nhảy ra nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở âm, nguyên lai like ở chỗ này trở chính mình a nay nhị hoàng tử thoạt nhìn điệu thấp, trên thực tế là giả heo ăn thịt hổ A Hắn nên không phải là đã sớm dự đoán được có người muốn tới ám sát chính mình, cho nên cũng dẫn theo thị vệ đuổi theo con mồi đi núi rừng địa phương đi, nhưng ai biết những cái đó thích khách không ám sát thành công, cho nên hắn dứt khoát hướng chính mình trên người thọc một mũi tên. Nếu chỉ là đã chết mấy cái thị vệ nói, lần này thu hiến sơn ám sát vì hoàng gia mặt mũi, khả năng liền không giải quyết được gì. Nhưng là nếu bị thương chính là hắn cái này hoàng tử nói, gần nhất hoàng đế sẽ tra rõ, thứ hai thứ hai gần nhất xương giá thai họa khiến cho dân đoán. Hoàng đế đang ở chọn người đi xa xôi bắc điệu cứu tế, hắn bị thương bệnh nặng, hoàng đế khẳng định liền sẽ không làm hắn đi, hắn không đi nói, mà khác mấy cái hoàng tử chung bất luận cái gì một cái rời đi, đều sẽ làm kinh thành thế lực xuất hiện tân bố cục Túc Khê quả thực muốn hoài nghi đệ nhị sóng thích khách là nhị hoàng tử chính mình ăn bài. Bất quá cốt chuyện chưa nói, nàng cũng không biết suy đoán đúng hay không. Cốt chuyện này vượt quá Túc Khê dự kiến, nàng có điểm hôn đột. Nhưng là việc cấp bách là nghĩ cách bổ cứu. Nhị hoàng tử đã bị thương Trò chơi này lại không có đảo mang công năng, vậy chỉ có thể nghĩ cách làm hắn thương thế ở ngắn ngủn nửa tháng nội liền hào lên, tốt nhất là mấy ngày là có thể hảo, nói như vậy, cũng sẽ không chậm trễ nhiệm vụ chủ tiến. Nghĩ như vậy, Túc Khê trước mở ra thương thành, mua một quản tử mê dược. Nàng đem mê dược dùng một mảnh lá cây bọc, từ không trung đi xuống giải. Nhị hoàng tử đổ máu quá nhiều, chính nghiêng ngả lào đảo mà hướng doanh địa đi, nguyên bản hắn đầu vóc vẫn là thanh tỉnh, chỉ cần lại đi không đến nửa nén hương thời gian. Liền có thể nhìn đến doanh địa đóng quân thái tử, như vậy hắn liền an toàn. Đến lúc đó, liền có thể xây dựng xuất thân biên thị vệ đều bị giết, hắn trọng thương chạy ra cảnh tượng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, có người lén lút đối với trên người hắn xái mê dược, hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh, ngất xỉu đi phía trước nhị hoàng tử. Đại nhị hoàng tử hôn mê bất tỉnh lúc sau, Túc Khê nhìn hạ bản đồ, xác định chung quanh không ai sao, bay nhanh mà từ thương thành mở ra kim sang dược kia một lan. Hiệu quả tốt nhất kim sang dược mặt trên biểu hiện Ba ngày trong vòng liền có thể làm bình thường chúng tên khôi phục khỏi hẳn, hiệu quả cũng là trăm phần trăm. Nhưng là nhị hoàng tử đối chính mình tàn nhẫn độc ác, này chát miệng vết thương sâu như vậy, Túc Khê rất sợ hắn miệng vết thương kéo cái 10 ngày nửa tháng mới hảo, chậm chế nhại con đại sự, vì thế một hơi từ thương thành mùa tam bình kim xăng dược, tất cả đều ngã vào ngực hắn thượng miệng vết thương thượng, hơn nữa tất cả đều mặt đều. Cứ như vậy hẳn là vạn vô nhất thất. Túc Khê lại kéo nhị hoàng tử, hướng doanh điệu bên kia đi Nhưng là nàng khẳng định không thể trực tiếp đem người từ trên trời giáng xuống ném ở chân núi trong doanh địa, vì thế nàng đem nhị hoàng tử ném ở khoảng cách doanh địa 200 nhiều mễ tuyết địa thượng. Như vậy lúc sau còn không có xong, Túc Khê cô y ở bên này làm ra điểm động tĩnh, tưởng làm bộ chạy tới giá thú, khiến cho những cái đó ở doanh địa đóng quân mồm to ăn thịt uống rượu bọn thị vệ chú ý. Nhưng ai biết, nàng đụng phải vài hạ thụ, những cái đó say khướt thị vệ căn bản không nghe được. Túc Khê nhịn không được mạnh mẽ chụp một chút màn hình nhị hoàng tử phụ cận cây cối đồng thời chấn động, lá cây sôi nổi hạ xuống, những cái đó thị vệ lúc này mới nghe được, cũng quýt đứng lên, rút ra kiếm hướng tới bên này lại đây. Nhưng lúc này thiên đã hoàn toàn đen, thị vệ bọn tiểu nhân đi vào này phụ cận, xem xét một vòng, lại phát hiện không có gì dị thường, liền lại cười đi trở về, trong đó một cái thậm chí từ trên mặt đất nằm bò nhị hoàng tử cách đó không xa trực tiếp đi qua. Thúc hê! nay nhị hoàng tử ăn mặc hắc ý ghê, thật là không thế nào thu hút Nhưng là lớn như vậy cái người sống nằm ở chỗ này Cũng chưa biện pháp bị chú ý tới Rốt cuộc là thiên quá tối vẫn là này Đó thị vệ tiểu nhân đôi mắt quá mù Túc khê đành phải lại chụp hạ thụ Sau đó ở nhị hoàng tử bên cạnh Tùy tay ném chỉ đèn lồng Nàng còn tâm tư thật vất vả tinh tế một hồi Sợ cùng phía trước cấp nhãi con tặng đồ giống nhau Khiến cho cái gì hoài nghi Riêng tử thương thành mua nhất bình thường đèn lồng Dơm dạ chát, thợ săn dùng Cái loại này Thu yến sơn thượng hàng năm có thị vệ quân đóng quân đóng Này đó con mồi cũng là trên núi thợ săn sở dưỡng, cho nên sẽ có người gặp phải bị thương nhị hoàng tử, đem hắn cứu lên đưa đến nơi này, cũng hết sức bình thường. Trừ cái này ra, Thu Yến Sơn núi non trùng điệp, chạy dài phấp phồng, tuy rằng có thị vệ đóng giữ, nhưng là to như vậy một ngọn núi, liền biên giới đều không có, có khác thảo dân ba tánh vô ý tiến vào trong núi, cũng chẳng có gì lạ. Những cái đó thị vệ tiểu nhân trở lại doanh địa sau, phát hiện bên này sáng lên ánh nến, vì thế đi mà quay lại tới kiểm tra. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất nhị hoàng tử, tức khắc đại kinh thất xác, chạy nhanh đem trên mặt đất nhị hoàng tử đỡ lên, nhị hoàng tử, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Thái tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ bị ám sát bị thương. Có người sợ tới mức mặt không có chút máu mà đi bẩm báo thái tử. Túc Khê lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến lúc này, giao diện thượng mới rốt cuộc bắn ra nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, đồng vàng 20, điểm số 2. Nhiệm vụ chi nhánh nếu nhắc nhở hoàn thành Tuyệt minh nhị hoàng tử thương thế ở nàng kim sang dược dưới tác dụng, không có gì đáng ngại, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến mặt sau có chuyện. Cái này nhiệm vụ chi nhánh hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành sau, Túc Khê nhanh chóng đem giao diện cắt đến nhãi con bên kia đi. Giao diện hết thể qua đi, Túc Khê nhìn thấy hoa lê dưới tảng cây bên kia cảnh tượng, hô hấp liền chất trụ. Sắc trời đã hoàn toàn đen, chung quanh trống trải mà yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài miếng hoa lê bị gió lạnh thổi phiêu xuống dưới, như là tinh tế tiết tiết tiểu tuyết. Ngài con nho nhỏ một con, bánh bao trên mặt mặt vô biểu tình, ôm đầu gối ngồi ở dưới tầng cây. Như là đợi thật lâu, hắn trên vai đôi một mảnh màu trắng, trong mắt chờ mong cũng đã ở trong gió lạnh dập tắt. Hắn xuyên chính là màu đỏ thẫm quần áo, nhưng thật ra nhìn không ra vết máu tới, chỉ là quần áo nhan sắc trở tối trầm, dơ hề hề, chỉ có trắng nõn cổ cùng trên mặt có chút bắn đi lên huyết, đen nhánh tóc dài cũng hơi loạn. Hắn bên tay phải mũi tên túi còn thừa 7 chi mũi tên, hắn bên trái có một viên màu trắng đầu sói. Thoạt nhìn giữ tợn đáng sợ nhưng lại có loại tuyệt đối lực lượng Mỹ. Phu cận sơn động cửa động dấu vết có chút hôn độn dấu vết. Gió lạnh tồi tới, hướng hắn trong cổ rót làm hắn quần áo phần phật chấn động, nhưng hắn phản phất không cảm giác được, vẫn chờ ở nơi đó. Hắn đây là, đợi bao lâu? Túc Khê tuy rằng biết nhãi con tràn ngập thấp thỏm cùng mong đợi về phía chính mình đưa ra gặp mặt thỉnh cầu, nhưng mà chính mình căn bản làm không được, cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy cái kết quả. Nhưng là thật sự nhìn đến nhãi con chém giết lang vương Năm chặt thời gian đi vào dưới tảng cây chờ đợi chính mình, nhưng chơ mắt nhìn thời gian một chút trôi đi, căn bản không ai xuất hiện, hắn trong mắt hưng phấn cùng lượng ý một chút ám xuống dưới, cuối cùng ý thức được chính mình căn bản sẽ không đã đến, hoàn toàn hóa thành một cái đầm bình tĩnh hồ nước khi. Nàng nhìn một màn này, trong lòng còn là phi thường không dễ chịu. Trò chơi này hiển nhiên đã vượt qua bình thường trò chơi có thể làm đến phạm chủ Túc Khê tuy rằng bị trói định rồi hệ thống nhưng là nàng lúc trước cũng liền đem trò chơi này hết thể nhân vật trở thành que diêm người, cho rằng chẳng qua là biên trình quá mức trí năng chân thật hóa nhân vật chính mà thôi. Nhưng hiện tại, nhìn đến trước mắt một màn này, Túc Khê lại cảm thấy, ngại con là ở vào một cái khác thời không có máu có thịt chân thật nhân vật mà càng là như vậy tưởng, không có biện pháp phó ước, nàng trong lòng liền càng là ấy nấy. Hắn ở gió lạnh trung đẳng chính mình lâu như vậy, trên mặt vết máu đều bị đông lạnh đến đọc lại, vốn dĩ như vậy chờ mong, nhưng chờ mong dần dần biến thành thấp phỏng cuối cùng lại biến thành thất vọng. Chính mình không nên làm hắn chờ, sớm biết rằng như vậy, nên lưu lại cái gì đồ, nói cho chính hắn không thể tới. Túc Khê chỉ là không nghĩ tới, ngãi con sẽ bướng bỉnh mà chờ lâu như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình bồ câu một cái trò chơi tiểu nhân, trong lòng sẽ như vậy sắp xác Túc Khê ở màn hình ngoại trầm mặc, màn hình ngãi con cũng thập phần trầm mặc. Vốn đang có một nén nhang tả hữu thời gian, mới là vây săn hồi doanh thời gian. Nhưng chân núi bởi vì nhị hoàng tử bị ám sát sự kiện, trước tiên thổi bay kèn. Vì thế những cái đó thế tử nhóm lục tục hướng doanh địa đi. Nơi này hẻo lánh, lại tới gần tuyết lang vương sơn động, không có gì người tới, bởi vậy vẫn là tĩnh mịch một mảnh. Túc Khê cho rằng ngãi con chờ đến lúc này, còn không có nhìn thấy người tới, cũng nên hết hy vọng, hướng dưới chân núi đi rồi. Chân núi doanh địa loạn thành một đoàn, chuyên đến lớn tiếng kêu cứu, hắn cũng nghe thấy. Nhưng ai biết hắn vẫn là động cũng không lúc đích, còn đang đợi. Thằng đến này một nén nhang thời gian hoàn toàn một phút một giây mà trôi đi, sắc trời hắc đến thấu thấu, đen thùi lùi, hắn ý thức được người nọ không có khả năng tới, đáy mắt còn sót lại tiểu ngọn lửa rốt cuộc lệch cạch một chút hoàn toàn không có, lúc này mới chậm rãi đỡ thụ đứng lên. Hắn lại đứng trong chốc lát, hướng tới vô tận mênh mang bầu trời đêm nhìn một lát, mới xách theo tuyết lang vương đầu, đi qua đi đem mã dây cương cải bỏ, nắm mã hướng tới dưới chân núi đi đến. Túc Khê nhìn ngãi con thân ảnh nho nhỏ đi ở đêm th Một viên lão mẫu thân tâm đều mau bị trọc thành cái sàng, nếu không phải sợ hắn cho rằng thấy quỷ, đều tưởng đem hắn tốn trở về, nói cho chính hắn kỳ thật tới. Lục hắn nắm mã, xách theo tuyết lang vương chiều dưới chân núi đi, buông xuống lông mi, hơi hơi nhấp môi, không có gì biểu tình. Người nọ, rốt cuộc vẫn là không có tới. Người nọ cuối cùng vẫn là sẽ không tới, kỳ thật sớm tại hắn dự kiến trong vòng. Từ lúc bắt đầu, người nọ tránh đi hắn cho hắn tặng đồ, liền đã thuyết minh người nọ không nghĩ bại lộ thân phận. Thấy thượng một mặt yêu cầu, thực sự là hắn cưỡng cầu. Hắn bất quá này đây vì, trải qua này trận giao lưu, người nọ hội kiến không được hắn khổ sở, sẽ có một phần vạn khả năng tính, nguyện ý thỏa mãn hắn như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng. Nhưng hôm nay từ ban ngày chờ đến ánh mặt trời đen kịt, người nọ lại trước sau nửa điểm dấu vết chưa từng xuất hiện. Xem ra, là hắn quá đánh giá cao chính mình. Lục hoán tuy rằng ở hôm nay phía trước, đối trận này phó ước chẳng ngập mong mỏi cùng mong đợi, nhưng hiện tại không chờ đến người nọ Hán đảo cũng không đến mức tựa như một chậu nước lạnh tới xuống dưới thất hồn lạc phách Tuy rằng trong ngực đích xác có chút mất mát, nhưng cũng không thể xưng là quá khổ sở. Rốt cuộc, hắn đã sớm làm tốt uổng công chờ đợi một ngày chuẩn bị. Húng chi, người nọ tuy rằng không có tới, nhưng không đại biểu người nọ như vậy rời đi hắn bên người. Chỉ cần người nọ còn ở, có thấy hay không được đến người, liền không phải cái gì quan trọng sự. Nghĩ đến đây, lục hóa ngưng ngưng tâm thần, nỗ lực bình bình bởi vì thất vọng mà có chút rũ xuống khỏe miệng. Bước nhanh chiều sơn dưới chân doanh địa đi đến. Lúc này chân núi doanh địa đã loạn thành một nồi cháo. Hoàng tử ở vây săn chung gặp được cắm sát, chính là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Túc Khê đi theo đem giao diện điều qua đi, nhìn thấy nhại con sách theo tuyết lang vương xuất hiện khi, chúng thế tử nhóm đại kinh thất sắc. Ngại con không coi ai ra gì mà từ mọi người chung đi trở về đi, đem tuyết lang vương đầu đưa cho hắn mang đến ninh vương phủ trung thị vệ, làm thị vệ làm chiến lợi phẩm nộp đi lên. Ít nhất có hơn phân nửa người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn lại đây. Còn có thế tử tiến đến hướng Nhại con chúc mừng, Túc Khê trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nhại con vừa mới ở Hoa Lê thụ bên kia cảm xúc chấm thấp, nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ muốn hào chút, tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng giữa mày sắp ý rút đi một ít. Túc Khê lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới. Nàng chơi trò chơi bất chi bất giác đã 7 giờ, ngoài cửa phòng Túc mẹ tới gõ cửa, "Khê Khê, ôn tập xong rồi sao? Tới ăn cơm chiều." Túc Khê bông nhiên ngừng đầu, nhìn thời gian, lại nhìn mắt trên bàn ôn tập thư, ngoa tạo, nàng thiếu chút nữa đã quên ngày mai muốn khảo thí. Túc Khê chạy nhanh bông di động trước đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Túc Khê hạ tuyến lúc sau, trong doanh địa hoàng tử thế tử nhóm tất cả đều vây tới rồi bị thương nhị hoàng tử bên người. Nhị hoàng tử bị thương miệng vết thương phi thường thâm, nhưng là không biết vì cái gì, cư nhiên bị người lau kim xăng dược, thế cho nên hắn lúc này đã từ hôn mê giữa tỉnh lại. Thái tử chính thần tình nghiêm túc mà phái người đi cha hôm nay ám sát việc rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc người nào việc làm. hắn phía dưới thị vệ loạn thành một đoàn. lựa chạy bên cạnh, ngũ hoàng tử quan tâm mà ngồi ở nhị hoàng tử bên người. Đối nhị hoàng tử nói, nhị ca, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi nhưng thấy rõ những cái đó ám sát ngươi người mặt. Mà tam hoàng tử đứng ở ngự ý thì hề bên cạnh, tắc đoan trang kia chỉ nhiều ra tới đèn lồng, không đứng đắn mà treo đùa, nhị ca. Đây là có người cứu ngươi à, không biết là cái nào trong núi thợ săn hoặc là thị vệ chi nữ, có lẽ có thể thành một đoạn dai thoại đâu. Nhị hoàng tử dãy rùa rửa vào thị vệ ngồi dậy, như như mày, suy yếu nói, ngươi sao biết là nữ tử, này trên núi nhưng không mấy cái nữ tử. Ta tỉnh lại khi phát hiện chính mình bị từ bên dòng suối kéo tún tới rồi doanh địa phụ cận, nữ tử nhưng không lớn như vậy sức lực. Cũng là, tam hoàng tử tức khắc hầm hực không thú vị. Cũng có khả năng là vị nào thế tử trong nhà hạ nhân hoặc là tùy tùng, mặc kệ như thế nào, đã cứu ta nhị đệ, ta nhất định sẽ báo đáp. Thái tử vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, làm những cái đó thế tử nhóm lại đây nhìn xem, đây là ai ra đèn lồng. Thế tử nhóm liền từng cái lại đây. nay đèn lồng lại bình thường bất quá, rơm dại chất thành bên trong giá rẻ đèn linh dầu, đó là bọn họ trong phủ hạ nhân cũng sẽ không dùng. Chẳng qua này đèn lồng bình thường nhưng thật ra có một tiểu xuyến cực nhỏ chữ nhỏ. Hoàng tử thế tử nhóm cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện căn bản xem không hiểu. Này một hàng cực nhỏ chữ nhỏ hình dạng quanh co khúc khó hiểu, như là nồng nọc, thập phần kỳ quái, như là ngoại tộc văn tự, lại như là tùy tay dùng chúc đao điều khắc hạ cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Này một hàng chữ nhỏ là, mạng in the game mạn. Có ý tứ gì? Hoàng tử thế tử nhóm khảo cứu không ra, liền coi như là không hề ý nghĩa đồ án, không lại để ý tới. Nhưng là này đèn lồng lạc đến lục hoán trong tay khi. Lục hắn nhìn chằm chằm này đèn lồng đen nhánh lông mi lại là tố chất thần kinh mà run lên một chút hắn ánh mắt có chút kinh ngạc mà là hướng nhị hoàng tử ngực thượng đắp thượng thuốc bột định rồi sau một lúc lâu nặng ngề ánh mắt lại trở xuống này đèn lồng thượng Còn dính một chút huyết ô sắc mặt trở nên có chút khó coi lên này xyến không hề ý nghĩa cực nhỏ chữ nhỏ người nọ cho hắn kia trản con thỏ đèn thượng cũng có hắn mỗi ngày sáng sớm đem con thỏ đèn từ dưới hiên gỡ xuống tới mỗi ngày hoàng hôn khi điểm ánhến treo lên đi Ngày qua ngày đem con thỏ đèn vui mừng mà đặt ở trong tay đánh giá, đèn lồng trường bính đều mau bị hắn ma lao đến rất sơn, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là hắn tưởng trường bính thượng hoa văn mà thôi. Lại không nghĩ rằng, này rơm dạ đèn lồng thượng cũng có. Cho nên, này đèn lồng, là người nọ. Nhị hoàng tử, cũng là người nọ cứu. Đúng rồi, này thuốc bột hiệu quả cực hảo, là người nọ mới lấy đến ra tới dược. Cứu nhị hoàng tử lại không tiết lộ thân phận, cũng là người nọ sẽ làm sự tình. Lục hoán đứng ở tại chỗ, nhấp môi, không nói một lời, thần sắc đen tối, cũng không có gì động tác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đèn lồng. Lần trước người nọ trợ giúp sư phó Đinh, là vì chính mình, nhưng lần này, người nọ cứu nhị hoàng tử, hẳn là cùng chính mình không quan hệ. Người nọ vì sao phải cứu nhị hoàng tử, lại là có khác cái gì chuẩn bị sao? Nay cũng không phải gì đó thực xin lỗi lục hoán sự tình, trên thực tế, hắn căn bản không quyền lợi can thiệp người nọ làm cái gì. Hắn nếu là bởi vì đáy lòng những cái đó ẩn ẩn toát ra đầu, làm hắn không dám thừa nhận, biệt lưu lại vô lý chiếm hữu dục mà trách tội người nọ, không khỏi cũng quá mức buồn cười. Chính là giờ này khắc này, hắn đại nào trống rỗng, không ngừng hiện lên Minh Lai, người nọ cũng không chỉ là đối hắn một người được chứ như vậy ý niệm, hắn liền hoàn toàn vô pháp suy nghĩ khác, hắn chọn đèn lồng ngón tay phảng phất đều một chút biến lạnh. Hắn cho rằng người nọ căn bản không có tới. Nhưng Minh Lai, người nọ cũng tới nơi đây, chẳng qua, không phó hắn ước. Mà là, đi cứu nhị hoàng tử sao? Lục hoán lông mi run rẩy trên mặt cũng dần dần không có huyết sắc. Đệ 31 trương. Vây săn bởi vì trận này ám sát ngoài ý muốn mà trở nên một mảnh hỗn loạn. Hoàng tử thế tử nhóm ở doanh địa trung phân phó bọn thị vệ đi tuần tra, sôi nổi để phòng lên. Mà thế ra các tiểu thư tắc sợ hãi mà co rúm lại thành một đoàn, phản phất thích khách dây tiếp theo liền phải từ trên núi nhảy xuống dường như. Còn có mấy cái quý nữ ý đồ hướng thái tử trong lòng nước hướ Mượn cơ hội này biểu hiện chính mình nhu nhược một mặt, làm không hảo có thể tễ rất đương nhiệm Thái tử Phi, trở thành tân Thái tử Phi đâu. Thái tử một nén hương thời gian bên trong, tiếp được ba cái té ngã ở chính mình trước mặt nữ tử, thập phân bất đắc dĩ, đành phải gọi tới ngũ hoàng tử, làm hắn phối hợp chính mình kiểm cây nhân số, chỉnh đốn thị vệ quân. Lao Tam là cái ăn chơi đằng điếm, không đáng tin tuệ, lão Nhị còn tính điệu thấp bình thường, nhưng hiện tại trọng thương nằm ở sường đồng, mấy cái hoàng tử chung. Chỉ có lao ngũ nhất khôn khéo có khả năng Ngũ hoàng tử liền biết chính mình Thái tử đại ca bình thường đến một gặp được Loại chuyện này liền luôn cuống tay chân Sức đầu mẹ chán Vì thế hắn hơi hơi mỉm cười Cấp thái tử rót ly trà Đại ca bận rộn cả ngày Đau đầu không thôi cũng thật sự bình thường Thần minh đều không thể làm liên tục thành như vậy Sao không nghỉ một lát nhi Là ngũ đệ đại lao đầu Thái tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi Như thế liền làm phiền ngũ đệ Ngũ hoàng tử rời đi lều trại Trên mặt tươi cười lập tức biến dạng. Hắn hành sự lưu loát, chuyên lệnh đi xuống, ai còn dám hô to gọi nhỏ, nhiễu loạn nhân tâm, liền giống nhau hấn tội xử phạt. Cũng đem thị vệ quân chia làm tam liệt, một liệt lên núi điều tra thích khách dấu vết, một liệt hộ tống thế ra các tiểu thư trước các hồi các phủ, một liệt lưu lại thủ vệ. Lại phái mấy người đi hoàng cung bẩm báo việc này, thực mau liền đem hốn loạn doanh địa chỉnh đốn một phen. Ngay sau đó, hắn gọi tới một cái tùy tùng, hỏi: "Hôm nay săn bắt đến Tuyết Lang Vương vị kia tiểu công tử?" Là nhà ai? Tuy tung trả lời nói, hồi ngũ điện hạ, là ninh Vương phủ con thứ ba. Ngũ hoàng tử tầm mắt nhìn về phía lựa trại bên kia một chúng thế tử, tầm mắt lập tức liền tỏa định xuyên hắc hồng tay áo bó săn trang cái kia thiếu niên. Nguyên nhân vô hắn, kia thiếu niên khí chất xuất chúng, hắc trong bầy gà. Quanh mình thế tử ồn ào không thôi, như là mười mấy chỉ gà ở kinh hoàng thất thố mà phịch cánh giống nhau, duy độc hắn đứng ở trong đám người, liền mí mắt cũng không nâng một chút, thoạt nhìn trấn định mà lãnh đạm. Như thế bộ dáng. Nhìn lên đảo nửa điểm không giống bình thường thế tử, ngược lại có vài phần hoàng gia con cháu hình thức ban đầu. Ngũ hoàng tử không khỏi nhìn nhiều kia thiếu niên vài mắt. Ngũ hoàng tử đi qua, đối lục hoán cười nói, chúc mừng, anh hùng xuất thiếu niên, nếu ta nhớ không lầm, Ninh vương phủ con thứ ba mới mãn 14, hiện nay mới 15 tuổi. Lục hoán đem rơm dạ đèn lồng đưa cho người khác, dương mắt, nói, ngũ điện hạ quá khen. Hắn đều không phải là lần đầu tiên thấy này ngũ hoàng tử. Lần trước Lời Miếu Vịnh An thần y, y thần phận đi phó hộ bộ thượng thư tri ước thời điểm, hắn thấy Ngũ hoàng tử Mã ở trọng cam bình trong phủ chu ngựa, liền đoán được Ngũ hoàng tử cũng ở phía sau bình phong. Lần này nhị hoàng tử lọt vào ám sát, nhìn như xương ngủ thật mạnh, không biết là thổ phỉ việc làm vẫn là khởi nghĩa quân việc làm, nhưng Lục Hoán đoán được, chỉ sợ đều không phải, mà là không phải Ngũ hoàng tử việc làm, đó là nhị hoàng tử chính mình vừa ăn cướp vừa la làng. Đương nhiên, lấy Lục Hoán đối Ngũ hoàng tử suy đoán, Này ngũ hoàng tử tuy rằng chỉ so chính mình lớn hơn vài tuổi, ở hoàng tử trung niên kỳ nhẹ nhất, thoạt nhìn nhất phái thiên chân, nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm. Hắn không nên không thể tưởng được, nếu là ám sát không thành công, cái thứ nhất bị hoài nghi liền hẳn là hắn. Bởi vậy, hắn chỉ sợ có khác tính toán. Đợi cho nhị hoàng tử đem điều tra dẫn hương hắn khi, hắn lại lấy ra chứng cứ tới, làm hoàng đế cho rằng là nhị hoàng tử tự đạo tự diễn, vu hoan huynh đệ. Đương nhiên, đến lúc đó rốt cuộc là ai càng cờ tháng một liền cùng lục hoán không quan hệ. Kinh thành chung vài vị hoàng tử chi gian sóng ngầm mánh liệt, thế cục không hiểm, hắn căn bản vô tình tham dự những việc này, chính là người nọ. Người nọ là một cái quay lại tự nhiên, tinh thông cơ quan số học thế ngoại cao nhân, hôm nay vì sao đột nhiên muốn cứu nhị hoàng tử? Là, đứng thành hàng nhị hoàng tử kia một bên sao? Vẫn là bên kia thế lực đều không chạm, chỉ cần chỉ là xuất phát từ hảo tâm cứu người. Nếu là đứng thành hàng nhị hoàng tử bên kia, muốn đỡ cầm nhị hoàng tử vị như vậy Mấy ngày nay tới giờ, như vậy trợ giúp chính mình, chẳng lẽ là vì bồi dưỡng chính mình, làm chính mình ở trong kinh thành đứng vững góc chân, rồi sau đó bởi vì ân tình trợ nhị hoàng tử giúp một tay. Đúng rồi, người nọ trải chăn nhiều như vậy, làm chính mình lấy thần y chi danh ở kinh thành đạt được quy vọng, không nên là không hề mục đích mới đúng. Nhưng nếu là như thế tưởng nói, người nọ sở làm khác rất nhiều chuyện, lại hoàn toàn không hề mục đích đáng nói a Thí dụ như kia chén sinh nhật mặt, thí dụ như chiếu cố chính mình. Lại hoặc là nói, hôm nay cứu nhị hoàng tử, đều không phải là có cái gì chuẩn bị, mà chỉ là tùy hương sở đến thôi. Người nọ xuất phát từ thiện tâm, nhìn thấy nhị hoàng tử bị thương ngã xuống đất, liền ra tay cứu rút. Chính là, nhị hoàng tử ngực thượng kêu miệng vết thương, kia thuốc bột bị mặt đến như vậy đều. Lục hoán nhớ tới liền trong lòng tinh tế một thứ, con người sẹt qua một tia úc sắc, chỉ là tùy tay một cứu. Vì sao lại muốn như vậy quan tâm mà đảo như vậy nhiều kim sang dược? Dùng tay mặt sao? Vẫn là dùng cái gì mà Đều lay khai nhị hoàng tử quần áo bôi trên hắn trên da thịt. Còn sợ nhị hoàng tử đổ máu quá nhiều mà chết, lưu lại đèn lồng làm thị vệ nhanh chóng phát hiện. Này rõ ràng liền không phải tùy tay một cứu. Mà là có chút quan tâm săn sóc. Không thua gì đêm đó chiếu cố chính mình, làm chính mình thối lui suốt cao. Như vậy, kế tiếp còn sẽ có khác người sao. Nguyên lai, like, người nọ ánh mắt cũng không chỉ là ở chính mình một người trên người sao. Chính mình đều không phải là độc nhất vô nhị mà chỉ là một trong số đó sao. Lục hoán cũng không biết người nọ mục đích vì sao, nhưng vô luận người nọ cứu nhị hoàng tử, là bởi vì người trước vẫn là người sau, hắn trong lòng, đều như là bị đâu đầu bắt một chổ nước lạnh lúc sau, lại bị đoạt đi rồi cái gì quan trọng đồ vật có chút không thở nổi. Thậm chí bởi vậy mà cảm thấy nôn nóng cùng đố kỵ. Lục hoán thần sắc củ rột hết sức, ngũ hoàng tử cũng nhịn không được nhiều đánh giá hắn vài lần. Mới vừa rồi thiếu niên này dương mắt kia trong ngáy mắt, Ngũ Hoàng tử thế nhưng cảm thấy hắn có chút rất giống chính mình vị kia anh Tuấn lạnh lùng Phụ Hoàng Nhưng là, sao có thể đâu Ngũ Hoàng tử hoài nghi có phải hay không trong doanh địa quá mức tối tam Chính mình nhìn lầm rồi Hắn cười cười, nói Đại thích khách sự kiện sau khi kết thúc 10 ngày sau Phụ Hoàng hẳn là sẽ vì thu hiến sơn vây săn ban thưởng Ở kia phía trước, ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại muốn cái gì ban thưởng Nói xong, liền xoay người đi đối mặt khác thế tử chúc mừng Vây săn như vậy kết thúc Ninh vương phủ chung có người đi báo tin vui, nói là lục hoán rút đến thứ nhất, toàn bộ ninh vương phủ sợ ngây người, hoàn toàn cũng chưa nghĩ đến, lục hoán cư nhiên có thể trực tiếp ở thu hiến sơn vây săn trung sát ra chung đây đạt được đệ nhất. Muốn săn bắt đến tuyết lang vương, cũng không phải là một việc dễ dàng, thúng chi tam thiếu gia vừa mới mãn 14, vẫn là cái 10 phần thiếu niên. Phía trước ninh vương phủ chung mọi người tuy rằng đều biết hắn so đại thiếu gia nhị thiếu gia cường ra rất nhiều, đề thùng nước khi liền lực lớn vô cùng. Giám khảo tới khảo khi cũng tiện sạng, nhưng bởi vì cũng không có khác đối lập, thả cũng không có làm hắn săn bắn cơ hội, cũng không biết hắn thế nhưng còn có thể săn bắt đến Tuyết Lang Vương thủ cấp. Bất quá Lao phu nhân là xuất từ trấn viễn tướng quân phủ, trấn viễn tướng quân tuổi trẻ khi bình định biên tái, anh dũng tiền chiến, chẳng lẽ Tam thiếu ra đây là kế thừa trấn viễn tướng quân huyết mạch? Lao phu nhân tự nhiên cũng là như vậy tưởng, phía trước cảm thấy chính mình này ba cái tôn tử không có một cái kế thừa trấn viễn tướng quân phủ vũ lực giá trị, nhưng hiện tại Nàng tức khắc vui mừng khôn xiết kích động không kềm chế được. Nàng nguyên bản đưa lục hoán đi thu hiến sơn vây săn, tự nhiên là trông cậy vào hắn cùng nhị hoàng tử đáp thượng tuyến. Nhưng hôm nay theo thị vệ trở về truyền báo, nói là lục hoán ở thu hiến sơn vây săn chung, hoàn toàn không cùng nhị hoàng tử có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, nàng còn vô cùng thất vọng, trong lòng trách cứ chính mình này thứ tôn quá mức có góc cạnh, không hiểu triều đỉnh kết giao kia một bộ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới này thứ tôn sở làm được, xa xa vượt qua chính mình sở liệu Thế nhưng trực tiếp bắt được thứ nhất. Cứ như vậy, liền không chỉ là có thể kết giao nhị hoàng tử, thậm chí ban thường ngày, có thể được hoàng thượng ưu ái cũng nói không chừng. Lao phu nhân vui mừng quá đối, nếu không phải không thể quá mức trưng dương, tiêu khác phủ đệ nhìn đi, cùng với nàng phong thấp tạm thời còn không thể xuống đất, nàng đều muốn vì chính mình này thứ tôn mang lên một bản. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là lập tức làm chính mình bên người mama lại cấp lục hoán đưa đi một ít quần áo ban thường, cũng thay biểu đạt Lao phu nhân chúc mừng. Mà Ninh Vương Phu Nhân cùng nằm ở trên giường Lục Dụ An, Lục Văn Tú hai anh em tự nhiên lại là một phen tức muốn hụt máu. Bất quá, đây đều là khác lời nói. Lục Hoán đem chuồng ngựa dắt đến trong viện hệ ở trên có gỗ, cảm xúc hạ xuống mà uy xong rồi mã, sau đó trở lại phòng trong. Hán tối hôm qua trước sau như một mà ở chân bàn tiểu hộp gỗ nội để lại tờ giấy cùng tấn khắc gỗ, nhưng người nọ hôm nay đi thu hiến sơn, hao hết tâm thần cứu nhị hoàng tử, thậm chí cũng chưa thời gian đi hoa lê dưới tảng cây báo cho chính mình một tiếng. Tự nhiên không công phu để ý tới chính mình chữ nhỏ điều cùng tiểu khắc gỗ, có phải hay không? Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng hắn du mắt nhìn chằm chầm chân bàn một lát, nhấp nhấp môi, vẫn là đem tiểu hộp gỗ rút ra. Chính là, lại thấy quả thực không có bị động quá. Lục hắn trong lòng phản phất bị một bàn tay ninh ninh, không hề lý do đấu kỵ cùng nôn nóng quấn quanh thượng hắn trong lòng. Hắn biết do chính mình không nên như thế, không nên như thế lòng tham, đã muốn nhìn thấy người nọ, muốn biết người nọ trông như thế nào. Có cái gì giọng nói và dáng điệu tướng mạo, còn muốn người nọ chỉ có hắn có thể gặp được, tiếp xúc đến, nhìn thấy, có được đến, càng còn muốn người nọ đối hắn đã làm sự, cũng chỉ đối hắn một người đã làm. Trên đời này nào có hắn như vậy lòng tham người, quả thực tham lam đến làm người chẳng ghét. Nhưng hắn chính là, chính là không chê không được những cái đó chiếm hữu dục ý tưởng. Chính là rất khổ sở. Liên dường như, chính mình đều không phải là độc nhất vô nhị. Lục hoán thổi cả ngày gió lạnh, Lúc này cả người ra thịt cũng cực lánh. Hắn nhìn trống giống bản chầm mặc hạ, không biết hôm nay nên lưu lại cái gì tờ giấy. Hỏi người nọ vì sao không có phó ước. Việc này, còn có hỏi tất yếu sao. Nếu là hỏi, không chừng sẽ chọc người phiền. Vạch chân chuyện này, làm bộ không phát sinh quá, lưu lại khác lời nói sao. Lục hoáng kiệt lực ngưng ngưng thần, đem trang giấy ở trên bàn mở ra tới, nhắc tới bút, chấm chấm mực nước, ở trang giấy thượng viết xuống. Hôm nay người tựa hồ không có tới. Bất quả không ngại, ta cũng không chờ bao lâu. Ra chút sự tình, ta thế thì đổ rời đi. Xin lỗi. Viết xong, lục hắn nhìn tờ giấy này, mí môi, lại không lớn bởi lòng, hắn có chút tâm phiền ý loạn, đem trang giấy xoa thành một đoàn, ở ánh đến thượng tiêu hủy. Hắn hôm nay không biết nên viết chút cái gì, trong lòng rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng lại biết người nọ sẽ không cấp bất luận cái gì trả lời. Hắn trong lòng chưa bao giờ như thế một cuộn chỉ rối không tự chủ được nhìn phía dưới mái hiên kia chẳng con phỏ đèn. Nhưng trong đầu lại lập tức nhớ tới người nọ cứu nhị hoàng tử lúc sau, lưu lại tương đồng rơm dạ đèn. Lục Hoang lông Mi run rẩy, trong lòng bị hắn cũng vô pháp khống chế ghen tị quân quanh, hắn nhắm mắt lại, đơn giản buông xuống bút, đi đem trên mặt cùng trên người một thân huyết ố tẩy rớt, ngay sau đó sớm mà lên giường. Túc Khê ăn cơm tốc độ có thể nói là phi thường nhanh, nhưng tẩy xong chén lúc sau, theo thường lệ muốn rửa chén, nàng bị mụ mụ đẩy mạnh phong bếp, trên mặt tức khắc oán nghiệm một mảnh, "Mẹ, như thế nào lại là ta rửa chén?" còn không bằng ở bệnh viện đợi đâu. Loại này nói lời tạm biệt nói bậy. Túc Mẹ lập tức hổ mặt giáo huấn nàng, thúc giục nói, nhanh lên tẩy xong chén, về phòng lại ôn tập trong chốc lát, ngày mai không phải muốn nguyện khảo sao. Túc Khê đành phải thọt chân vào phòng bếp, hoa mười tới phút bay nhanh mà tẩy xong chén, mới cấp giống giống mà trở lại phòng, mở ra di động. Lúc này nhãi con hẳn là ngủ. Quả nhiên, nàng thượng tuyến khi, trên giường chăn đã cũng nổi lên nho nhỏ một đoàn, như là một cái nho nhỏ đồi núi. Túc Khê hôm nay bổ câu nhai con, trong lòng còn có vài phần ấy nấy, chính cân nhắc đưa điểm thứ gì đền bù hắn. Nhưng đầu tiên, trước xem hắn để lại cái gì tờ giấy, nói không chừng có đoán trách chính mình vì cái gì không có tới. Bất quá lấy nhai con tính cách, mặc dù đấy lòng thất vọng, lưu lại tờ giấy khẳng định cũng là ngô, không có tới, không quan hệ, dù sao ta cũng không đi đâu. Nhai con luôn luôn khẩu thị tâm phi lại chết vịt giả mồm. Nghĩ như vậy, Túc Khê bị chính mình chọc cười. Tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra chân bàn. Nhưng là, nàng lập tức liền ngơ ngẩn, trong mắt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng. Không có. Chân bàn không có tờ giấy. Ngại con hôm nay không có viết chữ điều. Ngoa tào. Đây chính là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên không có lưu lại bất luận cái gì tờ giấy cho chính mình. Đây là bởi vì chính mình không có phó ước, mà ở cáo kình sao. Không phải, này cũng quá ngây thơ viên tiểu bằng hữu đi. Túc Khê tức khắc dở khóc dở cười mà nhìn về phía giường ván gỗ thượng, nhãi con chính hướng tới vách từng ngủ, một bàn tay ôm đầu, một bàn tay gác ở mí mắt thượng, thoạt nhìn ngủ đến thập phần không an ổn, ánh mắt còn nhíu lại, tâm sự nặng nghề bộ ráng. Túc Khê đem giao diện phong đại, nhìn thấy nhãi con trên cổ còn có chút rất nhỏ miệng vết thương, ở trắng non trên cổ thập phần thấy được, hẳn là hôm nay vây săn khi thường đến, chỉ là buổi chiều khi bị huyết ố chắn đi chính mình không phát hiện. Nàng ấy náy nhất thời ít 20. Túc Khê muốn làm điểm nhi cái gì? Trước cho hắn trên cổ mặt điểm nhi dược, sau đó lưu lại cái gì chịu đòn nhận tội đồ, nói lời xin lỗi cũng không biết ngãi con có biết hay không cái này điện cố. Hoặc là từ thương thành đổi điểm nhi khác cái gì vật nhỏ, làm ngãi con vui vẻ một chút. Nhưng liền ở nàng ngồi ở trên giường, vừa muốn mở ra thương thành khi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Túc mẹ hỏi, Khê Khê, người như thế nào còn không có bắt đầu làm học tập? Túc Khê sợ tới mức di động đều ngã ở trên mặt đất, Chạy nhanh ba chân bốn cẳng nhặt lên tới, nhưng mới vừa nhặt lên tới, đã bị túc mẹ một phen cầm đi, mụ mụ nói, ở bệnh viện mỗi ngày chơi trò chơi còn chưa tính, dù sao xem như nhân bệnh nghỉ ngơi, nhưng hiện tại đều đã hồi trường học, cũng đừng mỗi ngày chơi. Húng chi, ngươi ngày mai còn muốn khảo thí đâu, ngươi ôn tập xong rồi sao? Túc khê rỗi tay đi đoạt lấy, nhưng túc mẹ lập tức đưa điện thoại di động cử lên, nghiêm khắc nói, ngươi còn cùng ta đoạt khởi di động tới, ta xem ngươi là chầm mê trò chơi. Túc khê mặt đều Mẹ, 10 phút, làm ta lại dùng 10 phút di động. thì xong lại nói. Túc mẹ cầm nàng di động liền đi ra ngoài, nói, khảo không tiến lớp học tiền tam. Tính người này trận rơi xuống không ít công khóa, vậy khảo không tiến tiền 10, di động vĩnh cửu tịch thu. Túc khê hoảng sợ, mẹ. Túc mẹ đã đóng cửa lại đi ra ngoài, ở bên ngoài phân phó Túc ba chờ lát nữa đưa ly sữa bò tiến vào. Túc khê gấp đến độ gái gái đầu, nhưng nàng nhìn mắt trên bàn còn không có động quá bài thi, lại nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường cũng biết chính mình nên ôn tập Còn như vậy đi xuống, không chỉ có là túc mẹ sẽ vì nàng lo lắng, nàng chính mình vẫn luôn chầm mê trò chơi, nàng chính mình cũng muốn lo lắng cho mình. Nàng luôn luôn rất có định lực, thành tích cũng thực hảo, nhưng hiện tại đích sắc đem quá nhiều tinh lực hoa ở trong trò chơi, nếu thành tích giảm xuống, lập tức liền cao tam hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nàng cũng đích sắc thực lo lắng ngay con. Bất quá khảo thí cũng liền hai ngày nữa, còn hảo, trong trò chơi bất quá 7-8 thiên, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại nông trang đang ở thuận lợi vận chuyển giữa, Thu Hiến Sơn vây săn cốt chuyện đã qua, ngại con thuận lợi rút đến thứ nhất. Ninh Vương phủ nhân, bởi vì lão phu nhân coi trọng, Ninh Vương phu nhân cùng Lục Dụ An, Lục Văn Tú hai tên giá hỏa tạm thời cũng nháo không ra cái gì chuyện xấu. Hơn nữa nhãi con băng tuyết thông minh, chính mình không cần phải quá vì hắn lo lắng. Chờ đến thi xong, lại tìm hắn. Nghĩ như vậy, Túc Khê lấy lại bình tĩnh, tới trước án thư bên cạnh mở ra ôn tập thư. Nay một đêm lục hoán lăn qua lộn lại, Vẫn chưa ngủ ngon, hôm sau, ngoài cửa sổ lại bắt đầu hạ lông ngống đại tuyết, bay lả tả, hẳn là trời đông giá rét cuối cùng một hồi tuyết, trong viện thảo mọc ra tới một ít, hiện ra một chút xuân ý đi vào dấu hiệu. Hắn mở mắt ra sau, theo bản năng liền hướng tới bản nhìn lại, trên mặt hôn tạp một chút phức tạp biểu tình. Đêm qua, hắn chưa cho người nọ lưu lại bất luận cái gì tờ giấy, nhưng không biết người nọ có thể hay không chủ động lưu lại chút cái gì. Có lẽ là lưu lại một ít tám chỉ, nói cho hắn cùng nhị hoàng tử có quan hệ sự tình Lục hoán cũng không trông cậy vào người nọ sẽ đối chưa từng phó ước một chuyện làm ra giải thích. Rốt cuộc, người nọ cũng vẫn chưa đáp ứng quá hắn muốn phó ước. Hắn đợi một ngày, không chờ người tới, cũng trách không được người nọ, là hắn, làm khó người khác. Bình tĩnh một đêm lúc sau, lục hoán cũng biết chính mình đem qua bởi vì tâm phiền ý loạn, nhân người nọ đi vào thu hiến sơn, lại là đi cứu nhị hoàng tử mà không có tới thấy chính mình, nhân người nọ tinh tế mà cấp nhị hoàng tử mặt đều thuốc trị thương lưu lại cùng cho chính mình giống nhau đèn lồng mà dợ dối, mà sinh ra một ít không nên có đấu kỵ nỗi lòng, thật sự là có chút quá mức buồn cười. Nói cách khác, mấy ngày nay tới giờ, cùng người nọ dùng tờ giấy câu thông, được đến người nọ làm bạn, thiện ý cùng ô nhu. Này đó là hắn từ sinh ra đến đến nay chưa bao giờ được đến quá, thế cho nên hắn có loại người nọ chỉ có thể bồi ở hắn một người bên người hảo giác. Là hắn quá được một tức lại muốn tiến một thước. Lục hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng nghĩ. Nếu là đêm qua người nọ để lại thứ gì, hắn hôm nay liền lập tức hỏi một câu, cứu nhị hoàng tử là vì sao? Nếu là người nọ vẫn trước sau như một không chịu trả lời, như vậy liền không chịu trả lời. Chỉ cần người nọ còn ở, nay đó đảo đều không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hắn trong lòng những cái đó nặng chiếu, âm ú chiếm hữu dục cũng nên thoáng thu liễm một phen. Hắn ăn mặc trung y thì để, đi đến bàn bên cạnh, trong lòng vẫn là ôm một chút chờ mong. Hắn ngưng thần, bám vào người đem chân bàn cái hộp nhỏ rút ra. Nếu là người nọ lại để lại thứ gì, hắn liền hắn liền không so đo người nọ chưa từng phó ước một chuyện. Lục hoán đem cái hộp nhỏ cầm trong tay, cơ hộ có chút không dám mở ra, hắn con ngươi hẩn hẩn cất giấu một chút mong đợi cùng thấp hỏng, đốn hảo sau một lúc lâu, hắn mới ôm nào đó như là vãn chịu hình không bằng sớm chút chịu hình tâm tư, mở ra trong tay hộp. Chính là, liền thấy, hộp vẫn cứ chống không một vật. Lục hoán lông mi run lên, trong nháy mắt có chút tay chân lạnh lẽo hắn lại đem hộp quay cuồng lại đây đổ đảo. Lại hướng tới bàn nhìn lại, ngây người trong chốc lát lúc sau, hắn bước nhanh đi ra ngoài phòng. Chính là, trong viện trống rỗng, bay lả tả đại tuyết dưới, tĩnh mịch một mảnh. Tuyết điệu trăng xóa, trong viện không có giống gì vạng giống nhau nhiều ra thứ gì, càng không có gì có người đã tới giấu vết người nọ hôm qua không có tới phó ước, đêm qua thế nhưng cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức sao. Nay vẫn là đầu một hồi, hai người chặt đứt liên hệ. Lục hoán ngốc lập hảo sau một lúc lâu, ngay cả đông tuyết xuống nước bả vai đơn bạc quần áo cũng không phát hiện. Hắn trong lòng đống nhiên một trận khẩn trương. Mấy ngày nay tới giờ, người nọ mỗi đêm đều sẽ lấy đi hắn tờ giấy, cùng hắn giao lưu, mặc dù không lưu lại đôi câu vài lời, cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết, tỏ vẻ đã tới. Cũng không gián đoạn, chính là tối hôm qua thế nhưng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước không lưu lại tờ giấy, người nọ cũng sinh khí không thành. Không, không đúng, người nọ không giống như là sẽ tức giận người, người nọ thế chính mình làm rất nhiều, thậm chí với trả thù Ninh vương phu nhân Chính mình từ những việc này giữa kiệt lực phỏng đoán người nọ tính cách, nhưng chưa bao giờ bắt giữ đến người nọ tức giận cảm xúc. Như vậy, có lẽ chỉ là đêm qua có việc, không có tới thôi. Lục hoàn trái tim tựa như trói lại một cục đá lớn, thẳng tắp rơi xuống, cái này hắn không rảnh lo bất luận cái gì biệt lưu cảm xúc, bước nhanh trở lại phòng trong, mở ra trăng giấy, nhanh chóng viết xuống tờ giấy. Ngày thứ ba, hắn cơ hồ là một đêm không ngủ, đợi cho hừng đông, liền nhanh chóng nhảy xuống giường, chờ người nọ đáp lại. chính là vẫn không có. Cùng ngày thứ hai giống nhau, không có bất cứ thứ gì lưu lại, cũng không có bất luận cái gì có người đã tới dấu vết. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Suốt qua 8 ngày, Lục Hoán viết rất nhiều chương tờ giấy, có chút bị hắn tâm thần không yên mà tạo thành một đoàn ở ánh nến chiếu huỷ, có chút đặt ở cái hộp nhỏ chờ đợi người nọ đáp lại, nhưng là, suốt 8 ngày qua đi, kia cái hộp nhỏ hắn bỏ vào đi thứ gì, liền có thứ gì. Chứ bỏ hắn ở ngoài, lại không người đọc quá. Người nọ phảng phất hoàn toàn biến mất ở hắn thế giới. Lục hoán đã sớm nghĩ tới một ngày kia người nọ khả năng sẽ đột nhiên biến mất, lại không lưu lại bất luận cái gì tung tích, làm chính mình vô luận dùng biện pháp gì cũng biến tìm không được. Bởi vậy hắn lúc trước mới nóng lòng thông qua tờ giấy giao lưu, tìm ra người nọ thân phận. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, một ngày này thế nhưng tới như thế chi sớm. Ở hắn còn không biết hiểu người nọ là ai phía trước, người nọ liền đã lặng yên không thấy. Lục hoán đầu hai ngày còn ra cửa, nhưng tới rồi ngày thứ tám Hắn đã khô canh giữ ở trong viện, hắn một đêm chưa ngủ, ngồi ở phòng trước trên ngạch cửa, trong mắt có chút hồng tơm máu, không biết vì sao, người nọ liền đột nhiên biến mất. Hắn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Người nọ biến mất. Người vừa lòng. Lục hắn đối chính mình lẩm bẩm nói. Nhất định là hắn tùy tiện đưa ra gặp nhau, tiêu người nọ chán ghét làm bạn ở chính mình bên người, mới đột nhiên rời đi, tin tức toàn vô. Lại hoặc là, người nọ rời đi mục tiêu, không hề xuất hiện ở hắn bên người, mà đi đối nghị hoàng tử đối những người khác hảo. Hắn đêm đó từ thu hiến sơn lần trước tới, thế nhưng còn bởi vì sự tiểu tính tình, không có lưu lại bất luận cái gì tờ giấy, thế cho nên, là hắn chủ động cắt đứt hai người liên hệ. Nếu người nọ không bao giờ xuất hiện hắn nên làm cái gì bây giờ? Lục hắn ở chỗ này không ngồi cả ngày, từ thần lộ đến trời tối. Trên mặt hắn không có gì biểu tình mà nhìn viện ngoại, cũng không cố định nhìn chỗ nào đó, mà phản phất chỉ là ở phong không, đang chờ người tới. Thiên hoàn toàn đen, hắn đứng dậy đem con thỏ đèn đi lại tiếp tục xoay người ngồi xuống. Hắn hồi tưởng khởi người nọ lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, hẳn là chính mình phía sau này nói cổng che đột nhiên bị sửa được rồi. Vẫn là sớm hơn thời điểm. Sau lại, người nọ mấy lần đưa tới các loại đồ vật, trong chốc lát là thủ công tinh tế dây bó, trong chốc lát là than hỏa, trong chốc lát lại là lương thực, hắn trong lòng kinh ngạc không thôi, hoài nghi là Ninh Vương phủ chung người nào đối hắn hạ bẫy giờ nhưng một đêm kia, hắn bệnh nặng sốt cao không dậy nổi, mơ mơ màng màng trùng, lại bị người nọ cứu. Hắn lại kinh lại nghi rất nhiều, trong lòng gợn sóng tầng tầng. Sau lại, người nọ tặng cùng hắn một chén sinh nhật mặt, đó là lục hoán từ sinh ra đến bây giờ, ăn qua ăn ngon nhất đồ vợ. Lại đến sau lại, hắn bắt đầu dùng tờ giấy cùng người nọ câu thông, mà người nọ thế nhưng cũng bắt đầu đáp lại hắn, hắn cũng là lần đầu tiên, có có thể nói hết người. Nhưng hiện tại, người nọ không bao giờ sẽ đến. Lục hắn trong mắt tử khí trầm trầm, dưới hiên ánh đèn cũng lạc không đến hắn đáy mắt, hắn rũ con người, có chút mở mịt mà nhìn dưới mặt đất. Là hắn nào một bước đi nhầm sao Túc khê thi xong là hai ngày nửa lúc sau Giữa chưa khảo xong cuối cùng một khoa văn tổng Nàng điền xong đáp để tạp Liền bay nhanh mà giao bài thi Ước chừng hai ngày không online Túc khê trong lòng là phi thường lo lắng Tuy rằng biết trong trò chơi sẽ không phát sinh cái gì đại sự tình Nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng nhanh lên trở về nhìn thấy nhái con May mắn khảo xong cái này buổi chiều nghỉ Nàng có thể sớm một chút về nhà Phía trước chỉ đem trò chơi trở thành trò chơi Nhưng theo càng ngày càng cảm thấy bên trong trò chơi tiểu nhân có tự chủ tình cảm lúc sau, nàng liền càng thêm cảm thấy, chính mình không ở hai ngày này, ngại con có thể hay không sinh ra khổ sở ý tưởng. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là túc khê nghĩ nhiều. Tóm lại, nàng không rảnh lo bị cố thấm các nàng kêu buổi chiều đi dạo phố, không ở nhà ăn ăn cơm, liền trực tiếp thượng xe buýt, bay nhanh mà về nhà. Di động liền ở ba mẹ trong phòng, túc khê tựa như làm tặc giống nhau, mở ra ba mẹ cửa phòng, đem chính mình di động bắt được tay. Trở lại phòng, nạp điện. Sau đó, mở ra màn hình. Túc khê trái tim bang bang thẳng nhảy, nghĩ đến sắp có thể nhìn đến ngay con, nàng mặt mày hớn hở. Nhưng là, đương nàng online, đem giao diện cắt đến phòng trong lúc sau, nàng tươi cười lập tức đột nhiên im bạt. Từ từ, phòng trong trên mặt đất như thế nào tất cả đều là xoa thành một đoạn trang giấy. Nay đó tờ giấy hẳn là mấy ngày này tới nay ngãi con viết, nhưng là không chiếm được nàng đáp lại, nguyên lai like thế nhưng viết như thế nhiều sao. Kia hắn chẳng phải là vẫn luôn đang đợi chính mình. Túc Khê trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày chính mình không online, mà nhân vật chính sẽ vẫn luôn chờ chính mình. Nàng tức khắc trong lòng một sát, không rảnh lo đi xem này đó tờ giấy, trực tiếp đem giao diện cắt tới rồi sân nội, đi tìm ngay con. Mà giao diện vừa đến trong viện, nàng liền nhìn thấy, ngay con đang ngồi ở cửa phòng ngạch cửa trước, hơi hơi nâng đầu, nhìn chăm chú vào dưới hiên hướng kia chản lay động con thỏ đèn. Lúc này trong trò chơi đã trời tối, ánh nến rừng ở trên mặt hắn. Minh Minh diệt diệt, làm người nhìn không ra hắn biểu tình, hắn tựa hồ cũng không có gì biểu tình, chỉ là bánh bao trên mặt một bóng ma cùng đen tối, hốc mắt có chút đỏ lên. Như, như thế nào? Hoàn toàn không biết ngãi con não bổ gì đó Túc Khê đang muốn đem màn hình kéo gần, liền thấy, ngãi con đỉnh đầu bắn ra một tảng lớn màu trắng bọc khí. Quả thực như là mấy ngày này tới nay cũng chưa bắn ra tới, hiện tại tích góp đến một khối, dùng một lần bắn ra tới giống nhau, rậm rạp mau đem màn hình bào phủ. Người đối ta chỉ là lợi dụng sao. Điều thứ nhất nhảy ra tới chính là cái này, túc khê nhau mắt, theo bản năng muốn phủ nhận, ngại con lại ở lung tung tưởng cái gì, nhưng ngay sau đó, lập tức nhảy ra càng hơn. Làn đạn động tác nhất trí. Ngươi có phải hay không sẽ không lại đến. Thực xin lỗi, ta ngày ấy không nên đưa ra muốn gặp mặt. Ngươi nhất định cảm thấy bối rối. Nếu ngươi không muốn, sau này một tháng xuất hiện một lần cũng không quan hệ, nhưng có không. Mặc kệ ngươi đối ta là lợi dụng, vẫn là xuất phát từ thương hại, ta. Ta đều không thèm để ý. Ta nhận. Thực xin lỗi. Ta đêm đó đều không phải là cố ý không lưu lại tờ giấy. Ta chỉ là. Ta chỉ là ghen ghét. Thực xin lỗi. Ta không nên. Ta không nên quá lòng tham. Vô luận ngươi là ai? Vô luận ngươi vì sao xuất hiện? Lại vì sao biến mất? Ngươi. Ra tối cùng ta nói một câu được không? Ta thực cô đơn. Tiếp theo. Những cái đó một cái tiếp một cái bọt khí chậm rãi biến mất. Chỉ để lại cuối cùng bốn chữ. Ở trên màn hình chậm dai giống như hơi nước giống nhau tiểu tán, nhưng lại lệnh túc khê hô hấp chất trụ. Cửa phòng ngạch cửa trước tiểu nhân lẻ loi ngồi ở chỗ kia, chỉ có bị ấu vàng ánh nến chiếu vào trên mặt đất bóng dáng ngồi hắn, cũng là nho nhỏ một đoạn, dừng ở hắn dưới chân. Hắn cái gì cũng chưa nói, này đó màu trắng bọt khí chỉ là hắn trong lòng nói. Hắn mặt vô biểu tình mà ngẩn đầu nhìn kia chẳng con thỏ đèn, không biết suy nghĩ cái gì, chính là hắn trong lòng nói. Hắn thực cô đơn. Túc khê nhìn ngay con, đã quên hô hấp Sau đó, đôi mắt chẩm rãi có chút chua xót lên. Nàng trước kia chưa từng nghĩ tới, chính mình không thượng tuyến thời điểm, ngãi con đều đang làm gì. Nàng cho rằng, có thể là ở bận về việc làm ruộng, cũng có khả năng là ở bận về việc chuẩn bị chuyện khác. Nhưng nàng duy độc không nghĩ tới vấn đề này nhãi con sẽ bởi vì chính mình không online, mà cảm thấy chính mình không cần hắn sao. Chính mình không thượng tuyến thời điểm, ngãi con có thể hay không tưởng chính mình, có thể hay không thực cô đơn. Nhưng hiện tại nàng đã biết, nàng không ở thời điểm tiểu nhân rất khổ sở. Túc Khê nhìn ngãi con, trong lòng đỗng nhiên nắm thật sự khẩn, đây là nàng lần đầu tiên có như thế mãnh liệt tưởng niệm cảm xúc, thế nhưng là bởi vì trong trò chơi một cái tiểu nhân. Nàng tưởng nói cho ngãi con, chính mình đã trở lại, chính là lại không biết nên dùng biện pháp gì. Vì thế, nàng mở ra thương thành, tả hữu cho lựa, ngón tay lơ đãng ở một bó pháo hoa thượng run lên một chút. Tiếp theo, dây tiếp theo, trên màn hình bỗng nhiên nở rộ một đóa pháo hoa. Túc Khê hoảng sợ, mà cửa phòng trước lục hắn nhìn vô tận bầu trời đêm, đột nhiên thấy cách đó không xa một tiếng tiếng nổ mạnh, phía chân trời chợt bước lên khởi một chuối pháo hoa, rực rỡ lung linh, trong nháy mắt như là ngân hà chút xuống, rơi vào hắn trong viện. Bực này cảnh tượng, cũng không như là người thường có thể làm đến ra tới. Hôm nay cũng không phải gì đó ngày hội, phố xá thượng cũng căn bản không có như vậy pháo hoa. Hắn tức khắc sử sốt tiếp theo, trái tim mau nhảy ra trong cổ họng. Hắn đông nhiên đứng lên, hướng tới trong viện gửi đi vài bước Ngựa đầu dùng sức nhìn phía bầu trời đêm, trên mặt có không xác định mừng như điên là người nọ đã trở lại sao. Túc khi gặp được trên mặt hắn biểu tình biến hóa, xoang mũi càng thêm đau xót. Nàng chua sốt mà vươn ra ngó tay, phất khởi một trận gió, gió nhẹ thổi qua xài viện, đem Lục Hoán đơn bạc quần áo ôn nhu mà nhẹ nhàng phát động ngay con, ta ở chỗ này. Vẫn luôn. Đệ 32 chương. Lục Hoán ở trong viện ngựa đầu, tiết hồi phát khẩn mà nhìn hồi lâu pháo hoa. Những cái đó pháo hoa một tốc tiếp một tốc Rực rỡ lung linh, thả hồi lâu còn không có dừng lại. Ninh vương phủ ngoại phố xá thượng ba tánh tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, sôi nổi lên phố xem đây là có chuyện gì. Ôn ào từ cách vài đạo tường viện phố xá thượng chuyển đến, còn có hạ nhân kinh hỉ mà kêu lên, xem, là người phương nào ở phóng pháo hoa. Này đó ẩm ý thanh âm dần dần đem lục hoán từ mừng như điên bên trong kéo lại. Hắn như là đại mộng một hồi, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trống rông đêm tối, trong sân không có một bóng người, vẫn chỉ có chính mình. Hắn cơ hồ sắp vọt tới đỉnh đầu máu thoáng làm lạnh xuống dưới. Hắn nhìn không được túi xuống thân, nhặt lên một khối đá, hướng tới cách đó không xa tường viện ném đi. Chuyên đến, chỉ có một lát sau đá rơi xuống đất thanh âm. Liên tiếng vang cũng không có. Hắn cực độ nhảy nhót trái tim chậm dãi cứng đờ lên. Pháo hoa chỉ là phố xá thượng có người phóng. Chẳng lẽ, không phải người nọ đã trở lại sao? Chính là mới vừa rồi, mới vừa rồi hắn rõ ràng có như vậy một loại trực giác. mỗi lần người nọ tới khi hắn đều sẽ có loại trực giác chẳng lẽ chính mình mới vừa rồi trực giác sai rồi sao lại là ở miên man suy nghĩ Lục hắn nhìn chăm chú vào bầu trời đêm thổi gió lạnh mừng như liên qua đi đó là tựa như bị đau đầu bắt tiếp theo buồn nước lạnh tình liêu hắn ngơ ngác mà ở trong sân đứng thẳng hảo sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười hắn cũng biết chính mình buồn cười nhưng hắn xoay người sau vẫn cứ là không có hướng phòng trong đi mà là chậm dai hướng tới rừng trúc đi đến buồn cười liền có thể cười Hán tưởng, vạn nhất không phải chính mình nào rất đâu, vạn nhất người nọ thật sự phải về tới đâu. Người nọ không nghĩ nhìn thấy chính mình, như vậy, chính mình đi trước rừng trúc tránh đi, cấp người nọ hồi tờ giấy thời gian, chính mình trở ra. Chỉ là, lục hán đi được cực chậm, hắn rũ đầu, tay chân có chút lạnh lẽo hắn nhìn chằm chằm dưới chân đá, trong lòng tưởng, nếu người nọ không có tới, mặc dù chính mình ở rừng trúc nghỉ ngơi một đêm, người nọ cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tờ giấy hồi phục. Túc Khê không biết vì cái gì phóng xong pháo hoa lúc sau, nhãi con lại không thế nào cao hứng, trên mặt biểu tình lại quay về ảm đạm, hơn nữa không có về phòng, mà là trầm mặt một lát sau, hướng tới rừng trúc bên kia đi rồi hắn là muốn đi làm gì. Túc Khê đoán không được hắn ý tưởng, nhưng là liền thấy, hắn đi đến rừng trúc cuối, sắp ra này phiến xài viện địa phương, mới ngừng lại được. Hắn tìm cái địa phương, chậm gì gì mà ngồi xuống, sau đó cùng mới vừa rồi ngồi ở cửa phòng khẩu giống nhau, hơi hơi rũ đầu, phát ngốc. Nho nhỏ người thân ảnh ngồi ở hòn đá nhỏ thượng, có vẻ trống vắng tích liêu. Đây là làm sao vậy? Vì cái gì hơn phân nửa đêm muốn đi rừng trúc thổi gió lạnh? Túc khê xoang mũi còn toan đâu, liền nhìn đến ngãi con này một loạt lệnh nàng sờ không được đầu hóc động tác, nhưng là mới vừa rồi nàng phóng kia phá hoa, giống như cũng không làm nhãi con biết chính mình đã trở lại. Nàng đến thừa dịp nhãi con không ở phòng trong, chạy nhanh lưu lại điểm cái gì tin tức, nói cho nhãi con chính mình vẫn luôn đều ở. Nghĩ như vậy. Túc Khê không rảnh lo đi quản nhãi con tưởng cái gì, chạy nhanh trước cắt đến phòng trong. Nàng lúc này nên đưa cái gì mới có thể làm nhãi con vui vẻ điểm. Tìm cái lấy cớ, nói chính mình ra ngoài hảo một thời gian, hôm nay mới hồi Mà cũng không phải ném xuống nhãi con mặc kệ. Vẫn là trực tiếp gai đúng trông ngứa đưa nhãi con thích đồ vật. Túc Khê nằm ở trên giường nhéo tóc, thật sâu mà cảm giác được vườn trẻ lão sư hống hải tử khó làm chỗ. Như vậy, nhãi con rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, đưa cái gì sẽ làm hắn vui vẻ. Trên thực tế, Túc Khê cũng không biết ngại con yêu thích, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra quá đối cái gì rõ ràng để ý trừ bỏ. Lần đó, hắn đầu một hồi đối chính mình đưa ra quê nhà đồ ăn yêu cầu. Túc Khê cũng không có quên mất chuyện này, nàng vẫn luôn suy nghĩ làm cái gì quê nhà đồ ăn sẽ tương đối đặc biệt, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới cái gì tương đối có đặc sắc đồ ăn. Rốt cuộc rất nhiều 21 thế kỷ mới có đồ ăn, ở Thương Thành là đổi không tới. Nhưng đêm nay, là thời điểm cấp nhãi con thực hiện cái này tâm nguyện. Túc Khê mở ra thương thành, ở đồ ăn phẩm kêu một lan cẩn thận phiên phiên, thương thành đồ ăn rất nhiều, nhưng là nàng lập tức bị trong đó một đạo hấp dẫn anh mắt hoa quế lương ngư. Túc Khê phá lệ thích tán cá, món này hình ảnh thượng, hoa quế vụn vật mà hạ xuống cá bụng bạch thượng, hoàng bạch tương gian, thuật nhìn tươi mát mỹ vị. Hơn nữa hiện tại trong trò chơi là thâm đông đầu mùa xuân mùa, 9 tháng hoa quế khẳng định là không có, cho nên đây là một đạo tương đối đặc biệt đồ ăn. Hơn nữa cũng coi như là Túc Khê quê nhà đồ ăn Túc khê bay nhanh mà mua cái hộp đồ ăn, đem hoa quế lưu ngư trăng lên, sau đó lại tả chọn Hữu Tuyển, Tuyển chút khác. Lục Hoan vẫn luôn ở rừng trúc hòn đá nhỏ ngồi, hắn trong lòng thấp thỏm, sợ hãi mà mất mát, hắn nhìn mới vừa rồi nở rộ pháo hoa bầu trời đêm, hiện tại đã trống rỗng chỉ còn đêm tối, cơ hồ sắp chắc chắn có phải hay không chính mình ở tự mình đa tình, cư nhiên bởi vì một hồi pháo hoa, liền tưởng người nọ đã trở lại. Nhưng hắn trái tim thẳng tắp rơi xuống đồng thời, lại nhịn không được sinh ra như vậy một tia chờ mong. Chẳng lẽ thật sự không thể nào, là người nhỏ tới sao? Lục hoán tâm phiền ý loạn, miên man suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy cửa phòng bên kia chuyển đến một chút động tính. Dừng chút nơi này đã cùng cửa phòng bên kia còn cách cực xa, nhưng ước chừng là bốn phía quá mức tán tính. Hơn nữa lục hoán vẫn luôn dựng lên lỗ thai, cho nên như vậy một chút rất nhỏ động tính, hắn cũng lập tức nghe được. Có lẽ là trong viện một ít cảnh khô bị gợi lên phát ra động tính đâu. Chính là, cơ hội là lập tức, lục hoán liền đứng lên. Hắn không rảnh lo đi phục vụ một lát có thể hay không thất vọng, lồng ngực chung mới vừa rồi còn tĩnh mịch một trái tim lập tức một lần nữa thịt thịt thịch ngảy lên, hắn xảy bước chiều cửa phòng bên kia chạy tới, sau đó, chạy như bay lên, góc áo ở trong gió lạnh bị nhấc lên. Hắn hướng về phòng nội, đen nhánh tóc dài bị thổi đến lung tung rối loạn, hắn thấy phòng trong không ai, là trong không, cố nén trong lòng chợt lué rồi biến mất sáp ý cùng mất mát, nỗ lực chấn định mà hướng tới bàn thượng nhìn lại. bàn thượng! Khi cách tám ngày... Bàn thượng lần thứ hai nhiều đồ vật. Lục hoán không thể tin được hai mắt của mình. Người nọ đã trở lại. Người nọ đã trở lại. Người nọ đã trở lại. Hắn còn tưởng rằng người nọ sẽ không trở lại. Nhưng Nguyên Lai vừa rồi pháo hoa hắn không đoán sai. Quả thật là người nọ phong sao. Hắn liền biết. Hắn liền biết hắn luôn luôn đối người nọ xuất hiện có loại mạc danh chuẩn xác trực giác. Lục hoán như là cái bị mất quý giá kéo lúc sau. Lại thật vất vả mất mà tìm lại hài tử. Cuộc đời này chưa bao giờ như thế cao hơn quá Hắn xám xịt đôi mắt cũng trong nháy mắt sáng lên, như là lệch cạch một chút với trong đêm đen có hải đang bị bậc lửa giống nhau, trở nên đen nhánh sáng trong. Hắn trái tim mau nhảy ra cổ họng, cả người trên mặt thần thái nháy mắt có nhan sắc, hốc mắt đỏ lên, bước nhanh chiều bàn bên cạnh đi đến. Túc khê ở màn hình ngoại nhìn thấy nhãi con trên mặt cơ hồ không chút nào che giấu mừng như điên cùng kích động, nàng hít hít cái múi. Mà không biết có phải hay không cửu biệt gặp lại, gần hương tình khiếp, hôm nay người nọ đưa tới đồ vật Lục hoán rõ ràng hận không thể gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, không bùng ra, nhưng liền nơi tay biên, hắn thế nhưng có chút không dám mở ra. Hắn liền sợ hôm nay đưa tới đổ vật lúc sau, người nọ lại muốn biến mất thật lâu. Bàn thượng tổng cộng có 3 cái mộc chế hộp. Lục hoán cố nén trong lòng điên cuồng ngảy lên, lấy lại bình tĩnh, mở ra cái thứ nhất hộp. Bên trong pháo hoa. Pháo hoa hình dạng thập phần độc đáo, cũng không phải phố xá thượng có thể mua được đến bình thường tầm thường pháo hoa. Lục hoán trong lòng vui mừng Tuy rằng tưởng kiệt lực nhịn xuống, nhưng tối nay thật sự nhịn không được. Dù sao tả hưu bốn bề vắng lặng, hắn liền cũng không chút nào che giấu. Rốt cuộc nhịn không được dối tay sờ sờ. Cái thứ hai hộp. Lục hoán mở ra đến so cái thứ nhất càng chậm, ước chừng là tồn một chút không tha chi tình. Chậm rãi mở ra tới sau, hắn phát hiện bên trong là một bao hả giống, tản ra nhàn nhạt thanh hương, tựa hồ là hoa lê thụ hả giống. Người nọ là ý gì? Tám ngày trước không có thể tới phó ước, không có thể nhìn thấy kia cây hoa lê thụ Cho nên làm chính hắn gieo một loạt hoa lê thụ sao. Lục Hoán tuy rằng khó hiểu người nọ dụng ý, nhưng trong lòng vẫn cứ vui vẻ, như là đụng vào cái gì ô yếm chi vật giống nhau, con ngươi tựa như hắc rượu thạch. Hắn đem hoa lê hạt giống lấy ở chóp mũi hạ người người, còn giữ lại cuối cùng một cái hộp. Lục Hoán như là cái hủy đi ô yếm lễ vật tiểu hài tử, hủy đi đến cuối cùng một cái, càng thêm luyến tiếc hủy đi. Hắn nhìn hộp vài mắt, nỗ lực nhịn xuống không cho vui vẻ chi sắc từ chính mình khẽ mắt đuôi lông mày toát ra tới. Hắn nhanh chóng mở ra giấy mặc, dùng bút lông chấm một ít mực nước, ngòi bút dừng ở trang giấy thượng. Lục hoán dùng tay trái xoa nhẹ hạ mặt, làm chính mình bình tĩnh chút lúc sau, mới bắt đầu viết chữ điều. Nhưng là một bên viết, hắn khỏe miệng vẫn là nhịn không được phi dương dựng lên. Túc khê ở màn hình bên ngoài một lần thấy hắn như vậy hoàn toàn khắc chế không được kích động cùng vui vẻ, cũng nhịn không được phủ mặt, vẻ mặt gì cười. Sau đó, liền thấy hắn viết chính là 8 ngày không thấy, ngươi hẳn là ra một chuyến xa nhà đi ta đoán được Liền kiên nhẫn chờ ngươi trở về, vẫn chưa sốt ruột. Thúc hê. Ngươi nói ngươi đoán được. Ngươi nói ngươi kiên nhẫn chờ ta. Ngươi nói ngươi vẫn chưa sốt ruột. Ngại con ngươi vốt lương tâm lặp lại lần nữa, vừa mới ngồi ở cửa tiểu khóc bao là ai. Viết xong lúc sau, tiểu khóc bao bản nhân tựa hồ đối cái này lý do thoái thác còn tính vừa lòng, đem thở giấy gấp ở bên nhau, dựa theo lệ thường nhét vào chân bàn tiểu hộp gỗ chung Hắn bông nhiên nghĩ đến cái gì, quay người lại. Chạy nhanh đem trên mặt đất một đống lung tung rối loạn tờ giấy thu lên, ôm vào trong ngực từng trương ở ánh đến hạ thiêu đốt rớt, trên mặt treo vải phần thẹn thùng. Người nọ, hẳn là còn không có xem qua. Túc khê thật đúng là không thấy quá, nàng nóng nảy, vừa rồi vội vàng chuẩn bị lễ vật đi, còn không có xem một cái ngãi con mấy ngày này đều viết chút cái gì đâu. Đáng tiếc liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến, đều bị thiêu hủy. Nàng, chờ đêm này đó tờ giấy tất cả đều thiêu hủy lúc sau, lục hoán nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự hồ là còn có chuyện muốn nói, lại ở trang giấy thường viết. Bất quá, ngày sau nếu là phải rời khỏi thật lâu, có không? Còn không có viết xong, hắn tự hồ cảm thấy như vậy có chút không ổn, xoa thành một đoàn tiêu hủy. Lục hắn nhìn chỗ trống trang giấy, có chút ngơ ngẩn, hắn muốn cho người nọ ngày sau không cần đột nhiên biến mất, không thấy bất luận cái gì bóng dáng, chính là hắn lại sợ hãi lúc này đưa ra cái gì yêu cầu nói, cùng lần trước đưa ra gặp mặt thỉnh cầu lần đó giống nhau, lệnh người nọ không kiên nhẫn. Vô luận như thế nào, này đó chờ ngày sau lại nói, ở hắn còn không có manh mối người nọ là ai phía trước, ở hắn còn không có năm chắc làm người nọ vĩnh viễn không biến mất phía trước, hắn viết tờ giấy yêu cầu thận trọng. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một cái hộp không mở ra. Tuy rằng không tha, nhưng lục hoán khỏe mắt vẫn là có rất nhỏ ý cười, hắn đem tay ấn ở kia hộp thượng, sau một lúc lâu lúc sau, mới mở ra kia hộp. Mở ra lúc sau, đó là một ít đồ ăn hương sông và mũi, hôi hổi nhiệt khí từ bên trong phát ra. Xinh đẹp bạch sứ bàn, thịt cá tuyết trắng, hành thái xanh non, hoa quế điểm suyết trong đó, vàng nhạt mê người. Lục hoán trên mặt biểu tình một người là một đạo đồ ăn. Hắn trong đầu điện quang hỏa thạch nhớ tới một sự kiện, chính mình ngày ấy, đưa ra quê nhà đồ ăn yêu cầu sau, rõ ràng viết xong liền lập tức đem tờ giấy thiêu. Người nọ, lại là như thế nào? Người nọ thế nhưng? Chẳng lẽ? Lục hoán cả người cứng đờ, trong đầu đống nhiên hiện lên tự người nọ xuất hiện lúc sau chi tiết vứt bỏ mỗi đêm tới vô ảnh đi vô tung mà cho chính mình đưa tới đồ vật không nói chuyện, vứt bỏ thần thông quảng đại, tinh thông cơ quan y lý thuật không nói chuyện, còn có rất nhiều chi tiết. Như là, kia nói đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất cải mai út thịt, bên dòng suối thùng nước ngày ấy mặc danh biến nhẹ, bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp lưu lại văn tự. Những chi tiết này chậm rãi giao điệp ở bên nhau, lục hoán nhìn trước mắt này một đạo đồ ăn, hô hấp chậm rãi dồn dập lên. Hắn luôn luôn không tin quá lực loạn thần cho rằng những cái đó tất cả đều là vô căn cứ lời tuyên bố. những người nọ hay là, hay là... Túc Khê thấy bàn trước nhãi con dại ra thật lâu, tiếp theo, ngừng hắn bánh bao mặt, trên mặt mang theo một ít nghi hoặc. Hắn trên đầu toát ra màu trắng bọt khí thượng có cái thật lớn dấu chấm hỏi. Nói ra hắn nội tâm ý tưởng. Người... là quỷ quái sao? Vẫn là... thần minh. Túc Khê mí mắt ngẻ dựng, tức khác sợ tới mức mau từ trên giường rớt xuống dưới. Chờ... từ từ... nhãi con đây là... Đã mau vô hạn tiếp cận thân phận của nàng. Ngoà tào, nàng tầm mắt lạc hướng món ăn kia, cũng đột nhiên ý thức được vấn đề nơi. Ngại con ngày đó tờ giấy vẫn chưa để lại cho chính mình, chính mình lại thấy được, hắn khẳng định sẽ hoài nghi a Nên sẽ không bị dọa đến đi. Chính là chỉ thấy, ngại con trên mặt tuy có nghi ngờ, chính là lại không có nửa điểm sợ hãi chi tình, ngược lại. Ngược lại khỏe mắt đuôi lông mày ẩn ẩn lóng lánh một ít vui sướng. Hắn nhìn vô tận đen nhánh bầu trời đêm, mím môi. Dũ tại bên người ngón tay hơi hơi nắm chặt, con người rất nhỏ quang mang giống như là, biết được người kia, những người khác đều nhìn không tới, không gặp được, mà chỉ có hắn, có được, tiếp xúc, chiếm hữu Đệ 33 chương Này 8 ngày, nhị hoàng tử bị ám sát sự tình đã là ở trong hoàng cung truyền khai. Loại sự tình này xưng được với là cung đình dèm pha, hoặc là là bởi vì thai họa dẫn tới bạo loạn, hoặc là đó là có người có ý định mưu hại hoàng tử, vô luận ám sát nguyên nhân vì sao. Hoàng thất đều không hy vọng tin tức truyền ra đi. Nhưng tiếp rằng ngày đó thu hiến sơn vây săn tiến đến thế tử các tiểu thư thật sự quá nhiều, tuy rằng bên ngoài thượng tất cả đều nói năng thận trọng, không để lộ bất luận cái gì tiếng gió, nhưng ngầm lại đều đã truyền khai. Hoàng thượng đối này cảm thấy tức giận, nhanh hơn tốc độ phái ngự lâm quân đi cha, cũng phái thái ý cấp nhị hoàng tử trần trị. Thai ý ở trần trị thời điểm, dùng ngón tay chấm lấy một ít nhị hoàng tử trên ngự thuốc bột, đặt ở cái mũi phía dưới cẩn thận nghe nghe Đấy lòng cảm thấy thập phần nghi ngờ, trên mặt cũng gặp nạn luôn chi sắc. Nhị hoàng tử ở trên giường nằm mấy ngày, trên ngực cơ hồ xuyên tim miệng vết thương thế nhưng đều hảo đến không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn cứ một bộ suy yếu bộ dáng, hỏi, từ thai y hề, chính là có cái gì phát hiện? Từ Thái y hề nói, điện hạ, không dối gạt ngài nói, này thuốc bột cùng Thái y hề viện kim sang dược thành phần hẳn là không sai biệt lắm, đều là phụ dung diệp, băng phiến chờ vật chế thành, nhưng là lại không biết vì sao này kim sang dược có như vậy thần hiệu. Thế nhưng làm ngài thương thế khôi phục đến như vậy mau Thần trước nay chưa thấy qua có này Chờ khôi phục hiệu quả dược Nghĩ đến này thuốc bột nhất định còn có cái gì khác bi phương Chỉ là thần vô năng Phân biệt không ra Vị tiêu thế ngài trị liệu Nhất định là một vị thần y địa Liên tính hắn không nói Nhị hoàng tử cũng cảm thấy kỳ quái cực kỳ Chính hắn dùng mũi tên chắt kia một chút Đã thật sâu thọc vào huyết nục Lại thâm một chút Hắn chỉ sợ cũng muốn đi gặp Diêm Vương ra Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch miệng bết thương này ít nhất muốn tam đến tháng 5 mới có thể khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, thế nhưng bởi vì kia thu hiến sơn thượng không thể hiểu được toát ra tới cứu hắn thảo dân, hắn lúc này mới mấy ngày, là có thể xuống giường. Nhị hoàng tử kế hoạch bị phá hư, trong lòng cố nhiên có chút tức giận, nhưng càng có rất nhiều nghi ngờ. Cứu hắn người nọ là ai? Vì sao phải cứu hắn? Có thể lấy ra loại này thần dược, cũng không phải là cái gì người thường. Từ Thái y kìa, người kiến thức rộng rãi. Hay không có thể đoán được này kim sang dược là xuất tử người nào tay? Từ thai ý kia nói, thần hổ thẹn, không có đầu mối. Bất qua trước đoạn nhật tử nghe nói kinh thành nội có người ở miếu Vịnh An cứu trị ba tánh, rất nhiều phong hàn ba tánh thế nhưng một đêm khỏi hẳn, thần cảm thấy, chẳng lẽ là cùng miếu Vịnh An cứu người vị kia thần y là cùng người. Nhị hoàng tử cũng nghe nói việc này, nhưng là gần dựa vào này một lọ kim sang dược, cũng không thể đem cứu chính mình người cùng miếu Vịnh An vị kia liên hệ ở bên nhau. Hắn nhíu nhíu mày Đối tử Thái Y Ghiê dặn do nói, người trước tiên lui hạ đi, đúng rồi, ta đã không sai biệt lắm khỏi hẳn sự tình, chứ không cần lộ ra đi ra ngoài. Từ Thái ý Ghiê là nhị hoàng tử đằng hệ, một ngụm đồng ý, theo sau lui đi ra ngoài. Nhị hoàng tử nằm ở trên giường cá bệnh, mà hoàng đế phòng nghị sự nội tắc gãi nhau ngất trời. Các triều thần đang ở vì bắc giới biên cảnh xương giá thai hỏa một chuyện mà khắc khẩu. Năm nay năm mà xương giá thai họa trải rộng toàn bộ Yên Quốc, kinh thành còn gần chỉ là lương thực giá cả dâng lên vẫn chưa ảnh hưởng đến dân sinh, mà bác Châu vốn là giá lạnh, lại tao ngộ như vậy tai họa, càng là dậu đổ bìm leo. Không chỉ như vậy, hôm qua đóng giữ Bắc Châu binh lính lại vội vàng khoái mã tới báo, sương nhân khuyết thiếu lương thực, 3 tháng chưa từng trời mưa, nạn hạn hán từ từ, dẫn tới tập kết khởi nghĩa bạo quân càng ngày càng lớn mạnh, nếu là lại không xử lý, chỉ sợ bạo quân thật sự muốn tới gần Bắc Châu đóng giữ phủ. Hoàng đế sức đầu mẹ chán, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra trước đem nhị hoàng tử bị ám sát sự tình gác ở phía sau. Trước mắt nguy cơ là Bắc Châu sương giá thai họa, nạn hạn hán, bạo loạn tam nguy kịch liệt, ai đi xử lý? Như thế nào xử lý? Họ bộ thượng thư cùng Ngũ hoàng tử nhất phái, tự nhiên đứng ra để cử Ngũ hoàng tử đi. Ma Hoàng hậu phe phái thấy thế, lập tức đứng ra để cử Thái tử đi. Thái tử mồ hôi lạnh dòng dòng, nghĩ đến những cái đó bạo loạn quân liền sợ hãi, cử tuyệt tam liền, tức giận đến quốc cứu thổi dâu trừng mắt. Trừ cái này ra, trấn viên tướng quân là nhị hoàng tử phe phái, nhị hoàng tử hiện giờ cá bệnh. Hắn cũng không muốn làm ngũ hoàng tử lại lập cái này công, vì thế chính mình chủ động đứng ra xin ra trợn. Hoàng thượng thấy những người này các hoài tâm tư, lại không một cái là chân chính muốn thống trị thai họa, vì lê dân bạc cánh hắn bị ồn ào đến đau đầu, không khỏi cả giận nói, đều căm miệng, rốt cuộc ai đi, đã chấm lựa chọn một phen lại làm quyết định. Như thế, một phen hôn loạn lúc sau, lui chiều. Trong hoàng cung đã xảy ra rất nhiều sự tình, ninh vương phủ chung mấy ngày nay nhưng thật ra một mảnh ngừng nghỉ. Lao phu nhân đã nhiều ngày vội vàng chọn lửa quần áo trang sức. Hai ngày sau ở trong hoàng cung đầy hứa hẹn thu Yến sơn vây săn cử hành Yến hội, đến lúc đó chém giết tuyết lang vương lục hoán đem có thể diện thánh. Lao phu nhân cùng ninh vương phi làm ra quyến, cũng sẽ một đạo vào cung. Đây chính là mấy năm gần đây tới, ninh vương phủ cái này khác họ vương phủ xuống dốc lúc sau. Lao phu nhân lần đầu tiên có thể tiến cung tham gia hiến hội, nàng tự nhiên tâm tình đại duyệt, không chỉ có lại làm bên người ma ma cấp lục hoán đưa đi rất nhiều bố trí còn ban thưởng Ninh Vương Phủ Trung hạ nhân. Này đó cốt chuyện phát sinh tại đây 8 ngày nội, túc khê không online, bởi vậy hệ thống chủ động điều ra tới, làm nàng nhanh chóng xem một lần. Nhưng nàng lúc này nhìn trên màn hình ngay con, hoàn toàn vô tâm tư đi xem này 8 ngày trong hoàng cung cùng Ninh Vương Phủ Trung lại đã xảy ra cái gì, vì thế đem này đoạn động họa hoa đến màn hình phía trên bên phải, thu nhỏ lại lên. Mà giờ này khắc này, lục hoán tự nhiên cũng không rảnh lo đi tự hỏi những cái đó. Hắn nhìn người nọ lưu lại hộp đồ ăn Nóng môi hồi chậm rãi dâng lên, ở đông ban đêm sương trắng lờ lờ, chân thật mà ấm áp, nhắc nhở hắn, này hết thảy đều không phải là nằm mơ. Hắn trong lòng hiện ra cái kia suy đoán lúc sau, hắn trái tim liền nhảy lên thật sự mau, toàn thân máu cũng trào dâng thật sự mau, đều không phải là là sợ hãi, mà là bởi vì, hắn tựa hồ rốt cuộc đẩy ra một tầng tầng mây mù, tiếp cận người nọ thân phận thật sự. Này đối hắn vô cùng quan trọng. Lục Hoán kiểm chế chính mình có chút dồn dập hô hấp, kết lực bình tĩnh lại. Ở trong lòng tình tế trải vướt một phen người nọ xuất hiện ở hắn bên người lúc sau, đã phát sinh sở hữu sự tình. Sớm từ người nọ có thể bất chi bất giác mà hướng chính mình trong phòng đưa các loại đồ vật, dây bó, châu than, may và tốt quần áo, hướng chính mình trong viện đưa gà, cây nông nghiệp, phòng lạnh lều khi khởi, chính mình nên đoán được.